Nàng khóc. Thực không hình tượng phát gục trong lòng ngực hắn, nước mắt nước mũi một khối sắt đến hắn quần áo thượng. Đông Phương Linh Thiên không biết làm sao ôm nàng eo, suy nghĩ thật lâu cũng không có nghĩ ra hắn làm sai cái gì. Tuyết Nhi luôn hung hắn, thói quen nàng hung ba ba hình tượng, lần đầu tiên nhìn đến lăng kỳ tuyết như vậy yêu ớt một mặt, Đông Phương Linh Thiên cảm thấy ngực có chút đau. Trong đầu lại lần nữa hiện ra một ít linh linh tinh tinh hình ảnh, lại đau đầu. Có lẽ đó là quá khứ bọn họ ở bên nhau khi hình ảnh đi, Đông Phương Linh tiên tưởng, hắn nhất định phải tìm cái luyện đan sư đến xem, hay không có thể luyện chế trợ giúp ký ức sống lại đang dược, hắn tưởng khôi phục ký ức. Lăng kỳ tuyết khóc đủ rồi, lại ở hắn trên quần áo đem viêm liệt nước mũi cọ sạch sẽ, mới ngẩng đầu lên, phùng hắn mặt, dùng xưa nay chưa từng có nghiêm túc thái độ nhìn chăm chú hắn. Tiểu thiên thiên, từ ta quyết định lưu lại kia một khắc khởi Ta liền không có nghĩ tới rời đi, trừ phi là ngươi không cần ta. Ta nói rồi, sẽ nỗ lực tìm được tục tình thảo tới khôi phục ký ức, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Chúng ta đi tìm khôi phục ký ức đan dược không được sao, vì cái gì thế nào cũng phải tục tình thảo. Ta cảm thấy ta là ái ngươi. Ái. Lăng kỳ tuyết không thể tin tưởng nhìn chầm chầm đông phương linh thiên nhìn nửa ngày, ngươi xác định ngươi còn sẽ ái. Nàng vẫn là cảm thấy độc chiếm dục càng nhiều một chút. Tình ti đã không có, hắn còn có thể lại ai sao? Hắn là như vậy lại nhạt, cho dù đối mặt thành chủ, cũng không có đã cho mặt mũi. Duy độc ở nàng trước mặt, ngẫu nhiên có thể lộ ra sáng như nắng gắt tươi cười. Lăng kỳ tuyết tưởng, có lẽ đây là nhất nguyên thủy ái đi, hởi đi dục vọng, xúc động, chỉ có một phần ngây thơ cùng tử ly hợp tâm. Cho dù là tờ la tô thức tình yêu, có thể ôm nhau mà ngủ, cũng là một loại hạnh phúc đi. Đông phương linh thiên không nói gì, hắn không hiểu cái gì là ái, hắn chỉ cảm thấy hắn tưởng cùng lăng kỳ tuyết cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm rất nhiều rất nhiều sự, tóm lại, tưởng tượng đã có nam nhân dùng chiếm hữu ánh mắt nhìn nàng, tưởng tượng đã có người đánh nàng chủ ý, hắn liền cả người không thoải mái, hận không thể đem nàng thu được trong túi giấu đi. Ta không biết cái gì là ái, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở cùng một chỗ, nhìn ngươi vui vẻ mà vui vẻ, ngươi khổ sở ta cũng không thoải mái buồn bổn nói, đơn giản nguyện vọng, lại là nàng ở sâu trong nội tâm nhất khát vọng. Ông trời đãi nàng không tệ, có như vậy một cái chuyên nhất nam nhân toàn tâm toàn ý đối đãi nàng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, khóc một hồi lúc sau, Lăng Kỳ Tuyết liền nghĩ đến đi chúc mừng một chút. Tuyết Nhi, như vậy không hảo đi. Có cái gì không tốt, chỉ cần chúng ta thích, như thế nào đều hảo. Chính là, không có gì chính là, việc này chúng ta trước kia thường làm. Chính là Lại chính là đem người ném văng ra hào đi Đông Phương Linh Thiên nhắm lại miệng ba không nói lời nào Nhìn lăng kỳ tuyết bận bận rộn rộn Đem ngầm càng đảo càng lớn Có chút mờ mịt Tuyết nhi muốn làm gì thanh vũ nói thành chủ phủ là hòa bình Thành tốt nhất tu luyện trường sở Mà thành chủ ngày hôm qua cấp lăng kỳ tuyết tu luyện công pháp là thổ thổ tính Một vui vẻ Lăng kỳ tuyết liền đến chạy ra phòng Ở trong hoa viên tìm một chỗ Lôi kéo hắn khoan thành động đi Bản thân vui vẻ là phong pháo chúc mừng, tuyết nhi vui vẻ cư nhiên muốn khoan thành động, thật là không thể lý giải. Lăng kỳ tuyết có nàng ý tưởng, khoan thành động hảo A, nếu là đông phương linh thiên nhất thời tâm huyết dâng trào, động tình, kia gì bọn họ liền thuận lý thành trương, cũng sẽ không có người tới quay rời. Trường 378 lượng ngươi không dám. Lăng kỳ tuyết cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, lại ở chui vào ngầm sau. Phát hiện nơi này thổ nguyên tố so trên mặt đất muốn nồng đậm không dưới gấp 10 lần, càng chui vào phía dưới, càng hưng phấn. Hiện giờ nàng kim chuột thổ độn đã tu luyện đến đệ thập lục tầng, 10 tầng về sau, mỗi thăng cấp một tầng, nhưng chui vào ngầm chiều sâu liền thêm 100 mét, cho nên hiện tại nàng có thể chui vào ngầm 700 m. Chui vào 500 m dưới sau, nàng liền phát hiện xuống chút nữa, thổ nguyên tố liền không có 500 m khi như vậy nồng đậm, liền đi vòng vèo trở về. Ở 500 mẹ chỗ, bào ra một cái động lươn tới. Một bên bào một bên kinh ngạc cảm thán kim chuột thổ độn quả thực chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm. Mặc kệ khi nào chỗ nào đều không sợ tìm không thấy khách điếm, chui ra một cái động tới liền có thể che mưa trắng gió, bày ra đồ dùng sinh hoạt, liền có thể trụ người. Thiên thiên, thành chủ cho ngươi tu luyện công pháp là cái gì thuộc tính? Lăng kỳ tuyết đem thổ động bào hảo sau, bày ra một chương thảm, ở mặt trên ngồi xuống. Liên hỏi. Đông Phương Linh Thiên lấy ra tới cấp lăng kỳ tuyết xem, đó là một quyển hỏa thuộc tính linh lực tu luyện công pháp. Bất quá, thổ trong động hoàn cảnh mồi lửa thuộc tính tu luyện giả không có bao lớn chỗ tốt. Nếu không ta lại cho ngươi tìm một chỗ thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính địa phương đi. Rất nhiều chuyện đều là nhất thời đầu góc nóng lên, xuống dưới sau, nàng mới phát hiện, nàng khi nào trở nên như vậy sắc, cư nhiên nghĩ đến này địa phương. Bất quá. Ngày thường nàng cũng không phải dễ dàng như vậy xúc động, lần này là bị Đông phương linh thiên lời nói cao hứng hỏng rồi, mới kích động như vậy. Không đi, tuyết nhi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Đông phương linh thiên rửa gần lăng kỳ tuyết ở trên thảm ngồi xuống, chuyên tâm tu luyện nổi lửa thuộc tính linh lực pháp tới. Lăng kỳ tuyết biết hắn tính tình quận, liền không khuyên hắn. Thời gian như nước, hai người ở trong động tu luyện ba ngày, nhập định chung bọn họ hồn nhiên bất giác nhưng bên ngoài người cơ hồ tìm điên rồi. Ngay kế Trần Ngọc Xuân đi vào phòng ngoại, đợi nửa ngày cũng không có nhìn đến lăng kỳ tuyết bọn họ ra tới, lại chờ đến buổi tối còn không có nhìn đến người, gõ cửa sau cũng không có người đáp ứng, liền kêu tới nữ quyến mở ra phòng nhóm, lại phát hiện giống tuyết, trở lại tiểu viện tử đăng báo thành chủ. Vừa mới nhận hạ làm cháu gái không thấy, thành chủ lập tức phái người toàn bộ hành trình tìm tòi, được đến kết quả là không có người nhìn đến bọn họ cũng không có người nhìn đến bọn họ ra khỏi thành. Hòa bàn tử thực lăng kỳ tuyết có xích mít, bọn họ không có ra khỏi thành, thành chủ không khỏi hoài nghi hòa bản tử đối lăng kỳ tuyết làm cái gì, còn phái người theo dõi hòa bàn tử, thậm chí đêm này cả tòa hòa bình thành phiên cái đế hướng lên trời, đều không có tìm được lăng kỳ tuyết. Nóng nảy, đang ở đại gia gấp đến độ xoay quanh khi, lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên ra thổ động, trở lại trên mặt đất tới. Thiên thiên, ta đói bụng. Lăng kỳ tuyết khoa trương xoa xoa bẹp thành một trương giấy một mình, ủy khuất hề hề làm nũng. Chúng ta đây đi ăn cơm. Hai người tùy tiện nắm tay, đi ở Hòa Bình Thành trên đường cái, lập tức bị đang ở điên cuồng tìm kiếm khắp nơi nhân mãi nhìn đến, từng người đăng báo chủ tử. Vì thế nhiều năm không ra tiểu viện tử đại môn thành chủ tự mình ra cửa. Đại gia buôn tẩu bẩm báo, đều nghĩ đến trên đường cái đến xem là thần thánh phương nào, dài quá ba đầu sáu tay không có cư nhân đến thành chủ như thế coi trọng, hòa bình thành là một cái chỉ có mấy ngàn người tiểu thành, tin tức truyền đến mau, mọi người đều chạy ra, tưởng một thấy lăng kỳ tuyết phong thái, còn tạo thành mẫu điều đường cái chen chúc. mà người gây họa đang ở trung gia mỗ gia tiểu lầu thành thơi thảnh thơi ăn cơm, lầu hai nào đó tôn khách hưởng dụng phòng, cổ hương cổ sắc bố trí, cổ xưa cái bàn ghế dựa, lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên ngồi thật sự tới gần. Đông Phương Linh Thiên không ngừng hướng Lăng Kỳ Tuyết trong chén gắp đồ ăn, Tuyết Nhi ăn nhiều một chút cái này. Hắn vẫn là cảm thấy đau đầu, cơ hồ mỗi một lần đối Tuyết Nhi tốt thời điểm, trong đầu Tổng hội hiện ra một ít vụn vặt màn ảnh, cùng với này đó hình ảnh đều là đầu của hắn đau. Lăng Kỳ Tuyết đã không còn hoàng hốt, phản phất như cũ, hiện giờ là hiện giờ, hôm qua đã qua, hiện tại Đông Phương Linh Thiên giống nhau đáng giá nàng dùng hết toàn lực. Người cũng ăn nhiều một chút. Lăng kỳ tuyết cũng vì đông phương linh thiên kẹp hắn thích ăn đồ ăn. Xem ngươi gầy, không biết còn tưởng rằng làm trượng phu ta ngược đãi ngươi. Đông phương linh thiên lại cấp lăng kỳ tuyết gấp một khối mà thu thịt. Ngươi vốn dĩ liền ngược đãi ta. Nói tốt cùng nhau đối mặt, ngươi lại đem ta quên mất. Nhiều ít cái trầm tịch đêm, ngươi ngủ rất quen thuộc, ta lại chỉ có thể ôm hồi ức đi vào giấc ngủ. Về sau sẽ không? Lượng ngươi cũng không dám. Nói. Phong môn từ bên ngoài mở ra. Không, phải nói là bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, ván cửa cơ hồ bị đá thoái thanh âm ninh thai nhức ốc, lăng kỳ tuyết ghét bỏ bố trí một cái kết giới. Nhưng bọn hắn thực lực quá thấp, chẳng sợ trải qua ba ngày nỗ lực, kết giới vẫn là bị người dễ dàng phá vỡ. Tiến vào chính là trung gia lớn nhỏ tỷ Trung Tử Ngư. Trung Tử Ngư cùng thành vũ một cái tuổi, đều là 15 tuổi. Hai ngày này ba cái đại gia tộc người đều bị thành chủ tống cổ ra tới, cầm bức họa phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm lăng kỳ tuyết, ngoài thành rừng cây, trên biển nơi nơi đều tìm khắp đều không có bọn họ thân ảnh. Lại sáng sớm nghe người ta nói hai người kia đang ở nhà nàng tiểu lầu ăn uống thả cửa. Buồn cười, nàng lớn nhỏ tỷ đều có hai ngày không có ăn ngon uống tốt. Được đến tin tức sau, Trung tử Ngư liền đằng đằng sát khí chạy tới, lại vừa thấy. Lăng kỷ tuyết cư nhiên thiết trí kết giới, càng là trong cơn giận dữ, vì thế thuận tay liền đem kết giới cấp phá hủy. Nàng là linh giả trung kỳ, tự nhiên có thể dễ dàng đem lăng kỷ tuyết linh giả lúc đầu thiết trí kết giới cấp phá hư. Các ngươi hai cái đại người xấu. Ta nơi nơi đi tìm các người, các ngươi cư nhiên trốn tới chỗ này ăn uống thả cửa, không làm thất vọng ta nơi nơi đi tìm các ngươi sao. Trung tử ngư giọng rất lớn, cơ hồ là giống. Lăng Kỳ Tuyết đuổi ở nước Miếng Thành họa phía trước, lại thiết trí một cái nửa vòng tròn hình kết giới, đem nàng nước Miếng cách trở ở trên bàn phương, tốt như vậy một bàn đồ ăn, nàng còn không có ăn, bị nước Miếng ô nhiễm sẽ thực đáng tiếc. Trung Tử Ngư nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết hành động, càng thêm bạo nộ rồi, đều khi nào, các ngươi còn cố ăn, không biết toàn thành người đều vì tìm kiếm các ngươi, đều không có ăn được sao? Lăng Kỳ Tuyết đẹp lông mày lập tức nhăn lại tới, ta nhận thức ngươi sao? Vì cái gì toàn thành người đều ở tim ta, ta xác định ta không có làm chuyện xấu a. Trung tử ngư cảm thấy nàng mau bị lăng kỳ tuyết loại này vô tội ánh mắt cấp khí điên rồi. Ngươi không biết thành chủ cho rằng các ngươi mất tích, cấp cư nhiên từ nhỏ thành chủ phủ đi ra sao. Thành chủ đại nhân còn hạ lệnh, toàn thành người đều xuất động, cần phải tìm được ngươi cái này tương lai thành chủ. Trung tử ngư rông xong rồi, cảm thấy có chút khát nước, liền đem lăng kỳ tuyết trên bàn chân lấy lại đây đang chuẩn bị uống nước. Đông phương linh thiên một đạo sắc bén hỏa thuộc tính linh lực kiếm liền đánh nghiêng cái ly, trầm giọng nói, cái kia cái ly là của ta, ngươi không thể uống. 15 tuổi là phản nghịch kỳ cái đuôi, trung tử ngư càng không, nơi này là nhà ta khai, ta muốn như thế nào liền như thế nào. chương 379 tâm tình tối tam, mọi việc đến nói lý tự, nơi này tuy rằng là nhà ngươi, nhưng nơi này cũng là tử lầu. Ngươi nếu không nghĩ đem đồ ăn bán cho chúng ta liền lui tiền. Lăng kỳ tuyết sắc mặt cũng âm xuống dưới, hảo hảo muốn ăn bị những người này ảnh hưởng đến độ không có. Lui liền lui, trưởng quay nhanh lên đem tiền trả lại cho bọn họ, đừng tưởng rằng làm thành chủ làm cháu gái liền ghê gớm, chúng ta chung ra cũng không phải dễ trọng. Trung tử ngư xoay eo, thô giọng nói dùng sức giống, đỏ mặt tiếng thai, không biết còn tưởng rằng nàng ở với ai đánh lộn. Nếu là ngày thường... Lang kỳ tuyết mới cùng nàng so đo, nhưng Mỹ thực trước mặt, bản thân cư nhiên nói không bán, này không phải hố nàng sao. Ba ngày không có ăn cái gì, đói bụng mới ra tới tìm đồ vật ăn, cư nhiên không cho nàng ăn. Tâm tình nháy mắt trở nên tối tăm lên, nói ra nói càng là thẳng chọc trung tử ngư tâm hoa tử, thành chủ làm cháu gái không có gì ghê gớm, ta cũng không hiếm lạ, bất quá, liền sợ có người tưởng nhận thành chủ làm càn ra ra, thành chủ cũng không thu a. Từ trung tử ngư khẩu khí không khó nghe ra nàng ở ghen ghét, ghen ghét lăng kỳ tuyết một cái từ thấp vị diện đại lục tới người mới học, thế nhưng có thể được đến thành chủ ưu ái, thu nàng làm làm cháu gái. Phải biết rằng, trung gia, thành gia, hòa gia mỗi một nhà đều có con cái, đều muốn lịnh bợ thượng thành chủ, muốn chẳng sợ kêu thành chủ lao tổ tông, bọn họ đều vui. Cố tình đại gia đem hết cả người thủ đoạn đều không chiếm được vị trí, bị một cái ngoại lai tiểu nha đầu cấp cấp lấy. Trung Tử Ngư trong lòng vốn dĩ liền có khí, khí còn không có tiêu đã bị thành chủ Tống Cổ đi tìm Lăng Kỳ Tuyết. Nơi này là nhà nàng sản nghiệp tiểu lâu. Sáng nay trùng hợp ở chỗ này ăn bữa sáng, nhận được thủ hạ người tới báo Lăng Kỳ Tuyết ở chỗ này, nổi giận đùng đùng một cái liền chạy tới nơi này. Vốn dĩ chỉ là bởi vì ủy khuất tưởng oán trách vài câu, lại lần nữa bị Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên khí chứ, đặc biệt là Lăng Kỳ Tuyết miệng ba quá đầu, người cũng đừng đắc ý. Tuy rằng thành chủ thu ngươi làm làm cháu gái, bất quá có hay không mệnh sống đến tiếp nhận chức vụ thành chủ, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Trung tử ngư khí điên rồi, nói chuyện trực tiếp thăng cấp vì nguyên rủa. Lăng Kỳ Tuyết lại không nhanh không chậm, không cho là đúng, đã từng nguyên rủa ta chết người hiện tại cơ bản đều đã chết, ta như cũ sống ở nơi này hảo hảo. Ai dám nguyên rủa ta ngoan cháu gái chết, lăn ra đây cho ta. Lăng Kỳ Tuyết vừa dứt lời, Từ không trung bay tới một cái trung khí mười phần thanh âm, tiếp theo một bóng người hiện lên phòng, phương miểu kêu tinh thần quắc thước khuôn mặt liền xuất hiện ở lăng kỳ tuyết trong tầm mắt, chỉ thấy hắn lầu hai siêu đại cửa sổ bay tiến vào, nhìn đến lăng kỳ tuyết, thu hồi đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cười tủm tìm đi đến lăng kỳ tuyết trước mặt, cháu gái nhi à, hai ngày này ngươi chạy đi nơi đâu, mãi mãi đều vội muốn chết. Ra ra, ta lớn như vậy một mình, một hai ngày không lộ mặt thực bình thường à. Trước kia ta còn thường xuyên mấy tháng không lộ mặt đâu. Vừa đến Hoàng Diệp Đại Lục khi vì tu luyện, nàng thường xuyên mấy tháng không ra khỏi cửa, có cái gì đại kinh tiểu quái. Lăng Kỳ Tuyết không biết Phương Miểu tìm kiếm nàng lo lắng, càng không biết một đám người mau đem hòa bình thành lật qua tới, không có cảm nhận được cái loại này tận thế không khí, nói được rất là nhẹ nhàng. Nhưng Phương Miểu liền có chút dọa tới rồi, hắn mấy ngàn năm tới thật vất vả thu như vậy cái cháu gái nhi, lại là mới đến. Trời xa đất lạ, cấp bậc vẫn là thấp nhất linh giả lúc đầu, mới đầu còn tưởng rằng lăng kỳ tuyết bọn họ rời đi hòa bình thành, nhưng không ai nhìn đến bọn họ ra khỏi thành, hắn liền cho rằng đã xảy ra chuyện, nghe được thuộc hạ tới báo ở chỗ này, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền bay qua tới. Không lương tâm tiểu ra hỏa còn nói mấy tháng không lộ mặt, đó là ngươi trước kia, hiện tại có ra ra cũng suy xét một chút ra ra, đánh cái chiếu cố đi. Vậy ngươi về sau muốn bế quan trước trước tiên cùng gia gia nói tiếng. Có chút bất đắc dĩ, có chút thê lương. Lăng Kỳ Tuyết đống nhiên liền nhớ tới tư tư nãi mãi, nỗi lòng liền phức tạp lên, nghĩ nghĩ, nói, "Gia gia, ngươi vẫn là không cần đem hy vọng ký thác ở ta trên người, ta sớm hay muộn muốn đi tìm tục tình thảo, thực xin lỗi." Nàng nên ngay từ đầu liền biết vị này lão nhân tâm tư, miễn cho thương hắn tâm. Phương Miểu lại xua xua tay, "Không có việc gì." Từ lúc bắt đầu ta liền biết sẽ là như thế này, hòa bình thành bất quá là một cái tiểu địa phương, trung bi lưu không được phương hoàng. Gia Gia nếu phương miểu thực tức giận, nàng cũng sẽ không tâm sinh ấy nấy, nhưng hắn hào phóng như vậy nói không có việc gì, nàng ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta về sau muốn bế quan nhất định trước đánh với người thanh tiếp đón. Đó là hẳn là. Phương miểu nói xoay người bay ra ngoài cửa sổ, ta đi về trước nói cho nãi nãi đi, miễn cho nàng lo lắng. Ngươi ăn qua bữa sáng sau đến thành chủ phủ tới một chuyến, làm nại nại yên tâm. Con mắt cũng chưa nhìn Trung tử ngư liếc mắt một cái. Trung tử ngư lại còn may mắn vô vô ngực bồ, may mắn thành chủ vội vã trở về, bằng không hôm nay nàng liền phải ăn không hết gói đem đi. Tam đại gia tộc, kia bất quá là hư danh, ở hòa bình thành trung, chỉ có thành chủ mới là duy nhất chủ sinh sắt quyền to nhân vật. Nhìn phương miểu quay lại tự do bóng dáng, lang kỳ tuyết cực kỳ hâm mộ không thôi. Cao thủ đều là cái dạng này, ở hoàng diệt đại lục thượng, nàng cũng là có thể phi hành, lăng kỳ tuyết méo miệng ba, về sau nàng cũng sẽ trở về cao thủ hàng ngũ. Hảo hảo một bàn đồ ăn, cũng đừng lăng phí, cầm lấy chén đua ăn ngấu nghiến. Trung tử ngư lại còn đứng ở biên nhi thượng, không thể tưởng tượng đánh giá lăng kỳ tuyết. Lăng kỳ tuyết đem nàng coi như ẩn hình người, chiếu ăn không lầm, chỉ cần nàng không phun nước miếng là được. Ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạt. Đông Phương Linh Thiên ôn nu nói, một bên cấp Lăng Kỳ Tuyết gắp đồ ăn. Khi nói chuyện một cái mơ hồ hình ảnh lại lóe nhập hắn trong đầu, phần đầu một trận đau đớn, tinh thần có chút hoàng hốt. Nếu là một lần như vậy Lăng Kỳ Tuyết còn không có chú ý, nhưng Đông Phương Linh Thiên đã hai ba lần sắc mặt không thích hợp, Lăng Kỳ Tuyết xem hắn sắc mặt không đúng, liền dơ tay phủ lên hắn cái chán, người làm sao vậy, nơi nào không thoải mái. Không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm đau đầu. Lăng Kỳ Tuyết cuốn quýt bắt được cổ tay của hắn, ba ngón tay ấn đến trên mạch môn đi, hắn kinh mạch hành tẩu thực thông suốt, không có phát hiện gì thường. Ngươi còn không có dùng cảm thấy nơi nào không thoải mái. Đông Phương Linh Thiên lắc đầu, không có việc gì, hiện tại đầu cũng không đau. Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ làm thêm một bước kiểm tra, Đông Phương Linh Thiên lại nói nói, thật sự không có việc gì, khả năng tu luyện được ngay trường, không, có nghỉ ngơi tốt đi. Có khi tu luyện không được pháp là cái dạng này. Nhưng lăng kỳ tuyết vẫn là không yên tâm, chúng ta đây đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thể là không có thích hướng tân công pháp đi. Đông Phương Linh Thiên giải thích nói, hắn không nghĩ nhìn đến lăng kỳ tuyết nhăn lại mày, cho dù là vì hắn mà lo lắng, hắn càng thích nhìn nàng tươi đẹp, Trương dương, vô câu vô thúc gương mặt tươi cười. Hắn không rõ chính mình làm sao vậy, tại sao lại như vậy cảm thấy. Tóm lại, mỗi một lần không thể hiểu được đối lăng kỳ tuyết hảo lại không thể hiểu được trong đầu chợt lóe mà qua đoạn ngắn, hắn liền đau đầu. Kia về sau ngươi lại tìm một bộ tốt công pháp tới tu luyện đi." Lăng Kỳ Tuyết đứng lên, vì hắn xoa xoa phần đầu mệt vị. Chương 380 Tham Lam đôi mắt. Từ đây đến chung, đứng ở cái bàn bên trung tử ngư đều thành bối cảnh. Đứng ở chỗ này nhìn hai vợ chồng tú ân ái, muốn chạy, lại luyến tiếp đi. Hòa Bình thành là một cái tiểu địa phương, Nàng chưa từng có nhìn đến lớn lên giống đông phương linh thiên như vậy xoáy khí nam nhân, đặc biệt là làng kỳ tuyết ăn cơm khi, hắn còn ở một bên không ngừng giúp nàng gắp đồ ăn, đem một cái hảo trượng phu nhân vật suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Xoáy khí nam nhân không hảo tìm, xoáy khí lại yêu thương thê tử nam nhân càng thêm khó tìm. Trung tử ngư đôi mắt phảng phất ở đông phương linh thiên trên người sinh can, vô pháp gì đi, lớn như vậy, nàng chưa từng có quá. Giống hiện tại như vậy như thế hy vọng một người nam nhân quay đầu lại ghé mắt liếc nhìn nàng một cái. Chỉ tiếc, Đông Phương Linh Thiên sở hữu lực chú ý đều ở Lăng Kỳ Tuyết trên người, nàng cũng chỉ là một chương đáng thương bối cảnh bố. Thằng đến Lăng Kỳ Tuyết bọn họ đi rồi, nàng còn ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng ngồi vào Đông Phương Linh Thiên ngồi quá vị trí thượng, phảng phất ở dư vị cái gì, lệnh trung gia hạ nhân hoảng sợ, lại cũng không dám nói chuyện. Lăng Kỳ Tuyết không nghĩ lãng phí thời gian, Đi thăm tư tư báo cho sẽ bế quan thật lâu sau, lập tức rời đi. Trước khi đi, nàng nhìn đến phương miểu ánh mắt phức tạp, giống như có chuyện nói, muốn nói lại thôi lại cuối cùng không có nói ra. Đối với cái này tiện nghi ra ra, nàng tâm tồn cảm kích, là hắn, khiến cho nàng đi vào lạc thiên đại lục sau, không có gặp hòa bản tử điên cuồng đổi giết, cho nàng cung cấp một cái an tính nơi, còn đưa cho hắn tu luyện công pháp, nhưng nói cảm tình rất sâu, cũng là không có nhiều nhất là cảm kích. Cho nên liền không tế hỏi, đến trên đường chọn mua rất nhiều lương khô, trở lại thành chủ phủ sau, đem Đông phương linh thiên lưu tại trong phòng, lấy ra rất nhiều năng lượng tệ cho hán, thiên thiên, ta muốn bê quan một tháng, người ở mặt trên hảo hảo, chờ ta trở lại. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ cùng Đông phương linh thiên tách ra, cố tình thổ trong động không thích hợp Đông phương linh thiên. Để sớm thăng cấp, sớm một chút rời đi nơi này tìm được tục tình thảo. Nàng vẫn là làm ra quyết định này Đặc biệt là hôm nay Trung tử ngư dễ dàng phá vỡ nàng kết giới Khiến cho nàng càng rõ ràng Ý thức được chính mình cùng lạc thiên đại Lục thượng tu luyện giả trinh lệch Nàng yêu cầu nhanh chóng thăng cấp Yêu cầu nhanh chóng tiến bộ Yên tâm, ngươi đi đi, ta sẽ hảo hảo Đông phương linh thiên nghĩ nghĩ Tiếp nhận năng lượng tệ Thu vào nạp giới bên trong Lăng kỳ tuyết lại không yên tâm dặn dò Vậy ngươi không có việc gì Vẫn là thiếu lên phố Gương mặt này quá lệnh người không yên tâm, liền tính đôi hắn yên tâm, nàng cũng không yên tâm mặt khác nữ nhân. Trên thế giới hoa si nữ quá nhiều, ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng nàng nhưng không thiếu lãnh hội, trước kia ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, thực lực của hắn rất cao, không ai dám tính kế hắn, nhưng ở chỗ này, thực lực của hắn thấp, thêm chi cao lên tính cách, lăng kỷ tuyết liền sợ không đi tìm sự, sự tới tìm hắn. ân Cho dù tuyết nhi không phân phó, hắn cũng không tính toán ra cửa, Tuyết Nhi cấp giống giống muốn thăng cấp, hắn làm trượng phu cũng không thể lạc hậu, hắn tính toán ở Tuyết Nhi xuống đất bế quan thời gian, cũng chuyên tâm tu luyện nửa trong suốt linh lực. Hắn bốn loại thuộc tính chung, liền số nửa trong suốt linh lực là nhất bá đạo. Lăng kỳ Tuyết vẫn là không yên tâm, đem Tiểu Kim Long từ hỗn độn thế giới triệu hồi ra tới, làm hắn đi theo đông phương linh thiên bên người. Vì chủ nhân nhà mình an toàn, Tiểu Kim Long hiểu chuyện trụ đến hắn nạp giới bên trong. Thành chủ phủ ngầm 500 mễ là thổ nguyên tố nhất nồng đậm địa phương, lăng kỳ tuyết xuống đất sau, suốt một tháng đều không có ra tới, cũng chút nào không biết, nàng không ở nhật tử, bên ngoài phát sinh đại sự. Đông phương linh thiên như lăng kỳ tuyết sở phân phó, vẫn luôn ở tại thành chủ phủ, cho dù có yêu cầu, cũng dùng lăng kỳ tuyết cấp năng lượng tệ, thỉnh Trần Ngọc Xuân trợ giúp đi mua sắm. Như thế qua hơn 20 thiên, hôm nay buổi sáng, Trần Ngọc Xuân tới gõ cửa. Cô ra. Thanh chủ đại nhân làm thuộc hạ tới chuyển cáo ngài, phụ cận hải vực có dị tượng, hỏi ngài muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Thiên có dị tượng, tất có cơ duyên, đông phương linh thiên nhịn không được tâm động, nghĩ thầm, ta sau khi rời khỏi đây không chừng dương, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Liên đáp ứng, ta đi xem. Kiếc hảo, thanh chủ đại nhân đã ở bờ biển chờ ngài, còn chưa tới bờ biển, xa xa nhìn lại, nơi xa mặt biển thượng tầng mây ép tới rất thấp. Một cái thật lớn ròng nước cuốn không ngừng đem nước biển cuốn đến không trung, cùng với một ít xui xẻo loại nhỏ ma thú, đạt tới nhất định độ cao khi, quăng đi ra ngoài, lại té rớt xuống dưới, dòng nước cuốn cái đáy bị hút ra một cái thật lớn hố, đường kính to lớn, nhìn ra tính ra phòng trừng ở cây số trở lên. Toàn bộ long cuốn giống như là một con to lớn ống hút, ngạnh sinh sinh đem mặt biển hút ra một cái hố to tới, giữ tận lại khủng bố. Đi vào bờ biển khi, bờ biển đã đứng đầy người. Bất quá phương miểu tại đây trong thành địa vị không người có thể cập, hắn sở trạm vị trí thượng, vẫn là không ra không nhỏ một khối địa phương. Trần Ngọc Xuân đi lên đi, thành chủ đại nhân, cô ra tới rồi. Phương miểu quay đầu lại, hướng đông phương linh thiên hiền từ cười, tuyết nhi còn không có xuất quan. Đúng vậy, thanh âm có điểm lãnh, liên tiếp đón đều không có đánh. Phương miểu cũng không ngại, lấy ngươi chi thấy, lần này dị tượng có phải hay không có đại cơ duyên. Đông Phương Linh Thiên tính nết thẳng, sẽ không nói cũng không thích thuyết khách lời nói khách sáo, chỉ sợ cũng là hung duyên. Phương Miểu có một cái chớp mắt chố mắt, nhìn mặt biển thượng dị tượng thật lâu không nói lời nào, Đông Phương Linh Thiên nói cũng là hắn lo lắng, thiên điệu dị tượng có lẽ sẽ đưa tới cơ duyên, lại mười có tám chín đều là đại hung nhẹ ra. Hắn sinh hoạt ở chỗ này mấy ngàn năm, đối nơi này cũng có sâu đậm cảm tình, là một thành chi chủ, hắn vốn nên nhắc nhở mọi người có nguy hiểm không cần mù quáng đi thám hiểm đào bảo. Nhưng lại có mấy người sẽ nghe hắn. Nhìn vây xem mọi người một đám trong mắt đỏ lên cùng nhiệt, phương miểu vẫn là làm thành chủ về sau xem, lần đầu tiên như vậy gian nan hạ quyết định. Hơn nữa hắn trong lòng thập phần rõ ràng, liền tính hắn hạ lệnh không được hòa bình thành nhân xâm cùng đi vào, mọi người cũng không nhất định sẽ nghe hắn. Ở tu luyện trên đường, ai đều tưởng được đến tài nguyên, nhẹ thì dùng lao động trao đổi, nặng thì giết người chiếm đất. Vậy ngươi sẽ tham gia sao? Phương miểu hỏi. Xem tình huống. hắn đối bảo bối cũng cảm thấy hương thú, lại sẽ không ngủ quáng. Khó trách nha đầu sẽ coi trọng ngươi. Phương miểu tăng thương trong mắt có chút vui mừng. Người trẻ tuổi không phù hoa, không tham, gặp chuyện bình tĩnh, rất khó đến. Đông Phương linh thiên không tỏ ý kiến, quay đầu nhìn về phía mặt biển, nghe tuyết nhi nói, lúc trước là hắn trước coi trọng nàng, lì lợm la liếm phi cuốn lấy nàng. Cuối cùng vài lần lấy mệnh cứu giúp, nàng mới có thể bị cảm động. Sẽ sao? Đông Phương Linh Thiên thật sự tưởng tượng không ra lấy hắn lạnh nhạt tính tình, ly lợm la liếm quấn lấy lăng kỳ tuyết bộ dáng sẽ là như thế nào cũng, dù sao hiện tại hắn cũng nghĩ không ra, tuyết nhi nói như thế nào đều được. Nhưng ẩn ẩn bên trong, hắn lại cảm thấy tuyết nhi không có nói sai. Nhận thức tuyết nhi này đã hơn một năm, đối với những người khác, nàng cũng luôn là thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Không giống như là sẽ vì lưu lại một người nam nhân nói dối người. Hơn nữa, nhớ do hắn mới vừa quên lúc ấy, Tuyết Nhi vài lần nhìn hắn, trong mắt hiện lên do dự, khi đó nàng hẳn là ở do dự có phải hay không phải rời khỏi hắn đi. Đông Phương Linh Thiên chạm đến thẳng tóc, nhìn mặt biển thượng kia đen kịt dị tượng, tựa hồ có gan lớn còn không chế được thuyền nhỏ đang tới gần. Trong đám người, hắn phía sau, trước sau có mấy song tham lam đôi mắt nhìn chầm chầm hắn. Chương 381. Trung Tử Ngư đứng ở Đông Phương Linh Thiên phía sau cách đó không xa, Tham Lam nhìn chằm chằm hắn, nghe nói, này vẫn là Đông Phương Linh Thiên lần đầu tiên xuất hiện Lăng Kỳ Tuyết không ở bên người, đây chính là một cái cơ hội tốt. Trung Tử Ngư làm trung gia con vợ cả lớn nhỏ tỉ, từ nhỏ liền đã chịu mẫu thân giáo dục, thứ tốt đều là dùng như kế tính kế tới, đoạt tới. Nàng cũng cho rằng, hảo nam nhân cũng là có thể đoạt tới, bao gồm Đông Phương Linh Thiên. Ngày đó Lăng Kỳ Tuyết rời đi trung gia tiểu lâu sau, nàng ngồi ở Đông Phương Linh Thiên ngồi qua ghế trên, suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được lệnh nàng tâm động nam nhân, không thể như vậy buông tha, liền phái người suốt ngày canh giữ ở thành chủ phủ cửa, điều tra Lăng Kỳ Tuyết hành tung. Ai ngờ bọn họ tiến vào sau thế, nhưng 20 ngày đều không có ra tới. May mà chính là công phu không phụ lòng người, đang đợi 20 ngày sau, Đông phương linh thiên thế nhưng một mình ra tới. Như thế rất tốt cơ hội tốt, nàng há có thể bỏ qua. Bất quá, nàng cũng không dám làm trò thành chủ mặt công nhiên câu dẫn đông phương linh thiên, nghe nói thành chủ cũng là bên vực người mình, vạn nhất phát hiện nàng đi câu dẫn hắn tôn nữ thế, nàng nhất định sẽ ăn không hết gói đem đi. Do dự thật lâu, suy nghĩ một cái biện pháp, trung tử ngư hoạt động bước chân, hướng đông phương linh thiên nơi phương hướng đi đến. Trung gia ở Hòa Bình Thành làm tam đại gia tộc trí nhất, bọn họ người ở bờ biển cũng chiếm cứ rất lớn một khối diện tích, khoảng cách thành chủ nơi vị trí vẫn là rất gần. Đi rồi không đến 2 phút, liền đi đến Đông Phương Linh Thiên phía sau. Nàng đầu tiên là cung cung kính kính cấp phương miểu không lưng, thành chủ gia ra ngài hảo. Ta là Trung gia con vợ cả nữ nhi Trung Tử Ngư, từ nhỏ liền cha mẹ nói lên ngài công tích vĩ đại, hiện giờ ở sinh thời có thể một ngưỡng chân dùng. Cá bột thật là tam sinh hữu hạnh. Phương Miểu có chút thưa thớt mày nhăn lại, trung ra, nói chuyện thật khó nghe, vòng cái bảy tám cái cong, còn không bằng nói thẳng. Ta tưởng định vợ ngươi, nói đến cũng cũng chỉ có Tuyết Nhi đem nha đầu nói chuyện ngay thẳng, không vòng vo, khôi hài thích. Phương Miểu không kiên nhẫn quay đầu đi, tiếp tục quan sát đến mặt biển thượng động tĩnh. Không nói đến toàn bộ Hòa Bình Thành đều thuộc về hắn, chính là hắn Linh Vương hậu kỳ thực lực, tại đây Hòa Bình Thành trung cũng không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Trung tử Ngư trong lòng lại có khí, cũng không dám đương trường phát tác, ngược lại đem mặt chuyển qua đi, ra vẻ kinh ngạc làm bộ vừa mới nhìn đến Đông Phương Linh Tiên, trương đại miệng ba, một hồi lâu mới ấp há ấp đúng nói: "Ngươi không phải ngày đó cái kia Tuyết Nhi tiểu tỷ trưởng phu sao?" Kinh ngạc thanh âm bị hải triều đánh ra bờ biển thanh âm sở che đậy, Trung tử Ngư trên mặt khó coi, cho dù ra mặt lại hở, đồng dạng thủ đoạn cũng không hảo lại dùng. Sương sở ở nơi nào, suy nghĩ một hồi lâu đối sách. Thân là Linh Vương, Phương miểu nhưng thật ra nghe được, sống mấy ngàn năm, nhân tình gì lôi đời không có gặp qua. Liếc mắt một cái nhìn thấu trung tử ngư tâm tư, bất quá hắn làm bộ không nghe được, hắn rất tò mò Đông Phương Linh Thiên phản ứng. Hắn thích lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên cái này tôn nữ tế là nhân tiện, hảo cùng hư nói không chừng, cũng tưởng nhân cơ hội này khảo nghiệm khảo nghiệm Đông Phương Linh Thiên nhân phẩm gió biển trung, trung tử ngư vẫn duy trì tự nhận là đẹp nhất tư thế, trên mặt treo khéo léo mỉm cười, tự nhận là đó là nàng đẹp nhất chiêu bài tươi cười, nhìn đông phương linh thiên một hồi lâu, mới lại hô, thành chủ đại nhân cô ra. lần này nàng đoán chắc hải triều sẽ không ở ngay lúc này tới, thanh âm sẽ rõ ràng không có lầm truyền vào đông phương linh thiên trong thay. chính là đông phương linh thiên như cũ vẫn duy trì phía trước động tác bất biến, nhìn chăm chú vào mặt biển thượng dị tượng. Đầu cũng chưa hồi lại đây. Trung tử ngư tươi cười cương ở bên miệng, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm lên. Vốn dĩ nàng cho rằng, lấy nàng chung ra con vợ cả lớn nhỏ tỷ thân phận, so lăng kỳ tuyết không kém, nhưng nàng cấp bậc thực lực so lăng kỳ tuyết cao, nàng so lăng kỳ tuyết tuổi trẻ, nàng so lăng kỳ tuyết cẩn ngũn, ít nhất sẽ không làm Đông phương linh thiên ở ăn cơm là hầu hạ, tuy rằng nàng ảo giác loại cảm giác này sẽ rất tốt đẹp. Nàng tự nhận là so lăng kỳ tuyết coi ưu thế. Chỉ cần nàng ra tay, liền có bản lĩnh từ lăng kỳ tuyết trong tay đem đông phương linh thiên đoạt lấy tới. Ai ngờ, hai lần đại chiếu cố đông phương linh thiên đều không có để ý tới nàng. Cái này làm cho nàng lòng tự trọng thu được đả kích, nhưng nàng không trách đông phương linh thiên, nhất định là lăng kỳ tuyết cái kia đố phụ không cho hắn cùng mặt khác nữ tử nói chuyện. Thâm ở thành chủ phủ ngầm 500 mệ gia lăng kỳ tuyết đang cố gắng tu luyện thổ thuộc tính linh lực, hồn nhiên không biết nằm cũng chúng đạn. Bị Trung tử Ngư ghi hận thượng, chính vùi đầu khổ luyện đâu. Lại nói Trung tử Ngư hai lần sau khi thất bại, chẳng những không có nhu chí ngược lại càng cản càng, càng hăng, cảm thấy còn phi đem Đông Phương Linh Thiên bắt lấy không thể. Đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tiến lên vài bước, liền phải đi chụp Đông Phương Linh Thiên bả vai, nhất định phải nghe được nàng chính diện trả lời không thể. Đi lên đi, nâng lên tay liền phải ở sau lưng chụp Đông Phương Linh Thiên bả vai. Lại bị Đông phương linh thiên đột nhiên xoay người lại, mạnh mẽ bóp chặt cổ tay của nàng, dùng sức một ninh, răng rác một tiếng chật khớp. Ai ra? Trung tử ngư đau đến hét thảm một tiếng. Lấy nàng linh giả trung kỳ thực lực, muốn né tránh linh giả lúc đầu Đông phương linh thiên, nàng vẫn là có thể làm được. Đây là nàng tự nhận là, Đông phương linh thiên cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng là kia phân lực lượng còn có tốc độ vẫn như cũ tồn tại, liền tính trung tử ngư cấp bậc so với hắn cao một bậc. Hắn tưởng vặn gãy cổ tay của nàng, xuất kỳ bất y giống nhau có thể làm được. Không một giây trong vòng, Trung Tử Ngư từ bỏ phản kháng, nghĩ thầm nếu là có thể bị Đông Phương Linh Thiên Linh bị thương, về sau nàng liền có thể có nhiều hơn cơ hội tới tìm hắn. Chức lạ sau quen tam hồi chính là gạo nấu thành cơm, chỉ có thể nói Trung Tử Ngư, ngươi tưởng xa. Đông Phương Linh Thiên phía sau lưng không có trường đôi mắt, nhưng bằng trực giác. Hắn có thể cảm giác được phía sau có người đang tới gần, còn dơ lên tay tới phản phất chuẩn bị đánh lén, vì thế đột nhiên xoay người, chế chủ người đánh lén thủ đoạn, ninh chật khớp sau thật mạnh đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Ai ra? Kế thủ đoạn đau sau, trung tử ngư lại lần nữa phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, thật mạnh đến ngã ngồi trên mặt đất, cố tình ngồi vào địa phương có một viên rất nhỏ rất nhỏ đá, khai ở nàng tê cổ thượng, đau đến nàng chỉ nghĩ kêu cha mẹ. Lớn như vậy chưa từng có rời đi quá Hòa Bình Thành, chưa từng có rời đi quá cha mẹ cánh chim dưới sự bảo vệ nàng, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên trước mặt người khác như vậy chật vật. Đầu đại nước mắt theo hốc mắt rào rạt rơi xuống, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Không biết còn tưởng rằng đông phương linh thiên khi dễ nàng, nàng nu nhược đáng thương không dám phản kháng, không dám nói ra. Hơn nữa kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ cố tình rũ xuống đôi mắt, thoạt nhìn càng đáng thương. Thậm chí có người hiểu chuyện đã còn chỉ chỉ trò trò Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên thấy không phải tới đánh lén ám sát hắn, liền không hề để ý tới, quay đầu tiếp tục xem mặt biển thượng dị tượng. Loại này dị tượng biến số rất lớn, nếu là có cơ hội đi vào tầm bảo, thường thường cũng chỉ ở trong nháy mắt, hắn nhưng không có thời gian lãng phí ở cái này nhảm chán nữ nhân trên người. Thành chủ gia cô gia. Trung tử ngư nước nở, đứt quăng khóc dòng nói, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn vì cái gì không thấy được lớn nhỏ tỉ ra tới, liền muốn hỏi một chút ngươi. Chương 382 không nghe nói qua. Đông Vương Linh thiên lánh xem Trung Tử Ngư liếc mắt một cái, suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra nàng là ai, một lần nữa quay đầu quan sát mặt biển thượng động tĩnh. Phương Miểu thần thức buông ra, chú ý này hết thảy, không cấm thầm than lăng kỳ tuyết ánh mắt hảo, nếu là giống nhau tâm trí không kiên nam tử. Sợ là phải bị trung tử ngư kia cái gì đại pháp cấp câu dẫn hôn phách, đông phương linh thiên lại dư thừa ánh mắt đều không có cho nàng một cái, một lòng đặt ở lăng kỳ tuyết trên người. phiến đến bị đẩy ngã trên mặt đất trung tử ngư, phương miểu Lão ngoan đồng cười khai, đông phương linh thiên xuống tay thật đúng là không lưu tình. Trung tử ngư còn ngồi dưới đất, mặt mũi hoàn toàn biến mất, cố tình quê cổ đau đến khởi không tới, tưởng theo cá nhân tới, lại phát hiện nơi này không phải trung ra địa bàn không người nhưng kêu. Nơi này khoảng cách trung ra người nơi địa phương cũng không phải rất xa, kêu lớn tiếng một chút cũng là có thể kêu người tới, vấn đề là đại giọng nói một ồn nào đi ra ngoài, liền sẽ đem ánh mắt mọi người đều hô qua tới. Trung tử ngư ủy khuất đến thật sự khóc lên, thút tha thút thít nước nở thật đáng thương, chỉ tiếc đông phương linh thiên không hề có quay đầu lại ý tứ. Đại khái là cảm thấy nàng tiếng khóc chán ghét, đông phương linh thiên dịch hạ bước chân, ly xa một chút. Trung tử ngư, nàng chính là đầy ngập lửa giận cũng không từ phát tiết, hung hăng dùng không có bị thương tay mạnh mẽ đấm một chút sàn nhà, lấy tiết trong lòng chi phẫn, lại bị kiên ngạnh sàn nhà đâm xương tay sinh đau, nước mắt thẳng biểu. Đông phương linh thiên, đừng tưởng rằng đi qua đi điểm liền không quan hệ, buồn tiểu tỷ còn thể phi người không thể. Trung tử ngư cũng không làm kiêu, nị dạ hai tay đều đau, tuê cổ đau động tắc vặn bẻo bò dậy. Trở lại chung ra địa bàn đi tìm tộc lao cho nàng đem trật khớp thủ đoạn tiếp thượng. Lệnh người nắm lấy không ra chính là, mặt biển thượng dị tượng vẫn luôn ở liên tục, lại không có biến hóa ý tứ. Đại đa số người đều ở bờ biển xa xa tương vọng, chờ đợi cơ hội, cũng có thiếu bộ phận lớn mật, không mà nguy hiểm. Đi trước mặt biển thượng quan khán, thậm chí còn tiếp cận lòng cuốn muốn thấy rõ bên trong có cái gì bảo bối, cũng có xui xẻo bị cuốn đến đi vào, vướt đến không trùng trở ra khi đã là một bãi thịt vụ chưa bỏ hòa bình thành bản địa tu luyện giả còn có rất nhiều nơi khác tu luyện giả biết được biến mất hướng nơi này tới rồi tin tức giống như giải qua cánh truyền bá thật sự mau càng truyền càng xa tới rồi ngày thứ năm bờ biển đã đem ngay cả chân địa phương đều không có thành chủ phủ địa bản cũng bị một ít tu luyện giả chiếm đi càng có linh vương hậu kỳ tu luyện giả đã đến như hổ rình mùi nhìn trầm trầm mặt biển thượng động tĩnh bình thành nguyên bản chỉ là một cái an tĩnh biên thủy tiểu thành Cho dù khoảng thời gian trước, có người ở hải vực tìm được tinh thạch, cũng không có dũng mãnh vào nhiều ít tu luyện giả, nhưng này mặt biển thượng dị tượng lại khiến cho đại lượng tu luyện giả dũng mãnh vào. Trong lúc nhất thời, hòa bình thành khách sạn, tiệm cơm sinh ý hảo đến bạo, tự nhiên, chị An cũng loạn đến trước nay chưa từng có. Phương miểu không thể không phân thần ra tới duy trì trong thành chị An, kể từ đó, vợ biển thành chủ phủ vị trí bị ngoại lai tu luyện giả hoàn toàn chiếm cứ. Phương miểu nhưng thật ra không thèm để ý, hắn có thể bay đến không trung quan khán. Nghiêm lệnh thuộc hạ không được đi nhúng tay, an tâm quản lý hảo trong thành trị an có thể, như vậy nhiều cao thủ tiến đến, đi cũng là chịu chết. Hắn thuộc hạ đều là nhiều năm lão bộ hạ, đối hắn trung thành và tận tâm, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của hắn, không ai lại dựa sát. Vốn dĩ lo lắng đông phương linh thiên an toàn, phương miểu phái Trần Ngọc Xuân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn. Sau lại nhìn đến trong thành thế cục có không chịu không chế sử dụng, Đông Phương Linh Thiên liền chủ động yêu cầu đem Trần Ngọc Xuân Phái ra đi, lẻ loi một mình lưu tại bờ biển quan Khán, phương miểu phân thân thiếu phương pháp, cảm thấy Đông Phương Linh Thiên cũng là ổn trọng người, liền lưu chính hắn ở bờ biển quan Khán, cũng luôn mãi dặn dò, nhất định không cần cậy mạnh, lượng sức. Mà đi. Lại qua hai ngày, Đông Phương Linh Thiên nhìn đến cao thủ như là thủy triều giống nhau vào tới, cũng thức thời thối lui. Chuẩn bị trở về thành chủ phủ Nếu là ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng Hắn chỉ cần nhảy dựng lên Mấy cái hô hấp gian là có thể bay trở về đi Nhưng tới rồi một cái hoàn toàn mới đại lục Hoàn toàn mới vị diện Tu Vi cũng một lần nữa thanh linh Hắn chỉ có thể đi bộ đi trở về đi Đi đến nửa đường Với lúc là trung ra một nhà tiệm điểm tâm Nhớ rõ Tuyết Nhi thực thích ăn Đi vào Nói không chừng trở về khi Tuyết Nhi đã xuất quan Liền có thể ăn đến mới mẻ nhất điểm tâm. Trong tiệm chỉ có một tiểu nhị, thực mô liền đem Đông Phương Linh Thiên muốn mua điểm tâm bao hảo, giao cho hắn. Phó quá năng lượng tệ sau, Đông Phương Linh Thiên xoay người muốn đi ra tiệm điểm tâm, nên diện gặp gỡ Trung Tử Ngư. Hào xảo A Thành chủ cô ra! Trung Tử Ngư nhiệt tình đi lên chào hỏi. Thuần thuần gương mặt tươi cười, nu cười ngọt ngào, phản phất mấy ngày hôm trước bờ biển đến sự tình cùng không phát sinh quá giống nhau. Kỳ thật một chút cũng không khéo, bờ biển người nhiều, hơn nữa đến gần xấu mặt sau, trung tử ngư thu tâm tư, không dám ở bờ biển lại lần nữa hành động, liền phái người theo dõi Đông Phương Linh Thiên, nhìn đến hắn vào chung ra tiệm điểm tâm, cảm thấy cơ hội tới, mới chế tạo cái này vừa khéo. Đông Phương Linh Thiên thần sắc nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt cũng chưa cấp trung tử ngư một cái, lập tức đi ra ngoài. Đổi làm là cái nào nữ tử, vài lần kỳ hảo đến gần đều bị làm lơ, đã sớm game over nhưng trung tử ngư không giống nhau từ nhỏ đã chịu mẫu thân đến từ mẫu thân giáo dục nàng còn không biết từ bỏ hai chữ viết như thế nào nhanh hơn bước chân chạy đến đông vương linh thiên trước mặt cánh tay một hành nộ mục trứng to bổn tiểu tỷ cùng ngươi nói chuyện ngươi vì sao không trả lời ta rõ ràng chất vấn ngữ khí làm đông vương linh thiên lạnh lùng mi rất nhỏ một chút này nhà ai nữ hài tử a thật không lễ phép giỡn tay huy khai trung tử ngư tay tiếp tục đi phía trước đi Trung tử Ngư không thuận theo không cào, từ phía sau xả Đông Vương Linh Thiên cánh tay. Hôm nay không đem nói rõ ràng không được đi. Nàng là thật sự nổi giận, lớn như vậy, nàng còn chưa từng có bị người như vậy coi khinh quá. Này phân nhục nhã khẩu khí này nàng nuốt không dưới. Đông Vương Linh Thiên chán ghét ném ra nàng cánh tay, nàng lại tưởng quấn lên đi. Đông Vương Linh Thiên lại lần nữa chán ghét ném ra. Ngươi ai a? Nhận sai người đi, ta không phải ngươi nổi điên đối tượng, tránh ra. Một mà lại bị Trung Tử Ngư củ triền, Đông Phương Linh Thiên cũng là nổi giận, nữ nhân này có tật sâu a Trời sinh tính lương bạc lãnh đạo, hắn căn bản không nhớ rõ ngày đó ở tiểu lầu ăn cơm gặp được Trung Tử Ngư, càng sẽ không nhớ rõ ở bờ biển nàng còn đẩy ngã quá nàng, chỉ là mơ hồ nhớ rõ bờ biển có cái nữ nhân tưởng đánh lên hắn, bị hắn đẩy ra. Nếu là Trung Tử Ngư biết nàng cực cực khổ khổ muốn ở Đông Phương Linh Thiên trước mặt lưu lại, chỉ là như vậy ấn tượng. Nhất định sẽ hộp máu tam thăng, nhưng nàng không biết, còn tưởng rằng Đông Phương Linh Thiên đem nàng coi như là ven đường hoa xi si. vội vàng giải thích nói, ta là chung già con vợ cả lớn nhỏ tỷ trung tử ngư A, ngày đó chúng ta ở bờ biển còn đã gặp mặt. Trung Quy không dám đem bị đẩy ngã sự nói ra, mất mặt. Trung tử ngư A. Đông Phương Linh Thiên nghĩ nghĩ, giống như có điểm quân hay, bất quá, không nghe nói qua. Trung tử ngư tái hảo hàm dưỡng cũng bị Đông Phương Linh Thiên cấp tức giận đến thất khiếu bức khói. huống chi nàng bản thân hàm dưỡng cũng không như thế nào, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới. chương 383 cùng nàng làm nũng. Đông Phương Linh Thiên. Ngươi như thế nào biết tên của ta? Đông Phương Linh Thiên khó hiểu, bọn họ đi vào nơi này sau, Chỉ cùng hòa bản tử từng có không thoải mái, náo đến thành chủ phủ. Người khác chính là thành gia huynh muội nữ nhân này từ đâu biết được tên của hắn. Mắt quan trầm xuống, nữ nhân này đối bọn họ có điều ý đồ. Thiên thiên A. Người tỉnh ti bị chịu, liên quan chỉ số thông minh cũng yếu bớt, bản thân rõ ràng đã sớm đối với người có điều ý đồ, người đến bây giờ mới nhìn ra tới. Trung tử Ngư bị Đông Phương Linh Thiên thái độ tức giận đến giờ khóc dở cười, vốn đang cho rằng Đông Phương Linh Thiên là bị làng kỳ tuyết mê hoặc không để ý tới nàng. Hiện giờ xem ra, nàng có chút trì độn, căn bản là không có nhớ kỹ nàng. Một lần nữa chạm hảo tới, gợi lên khỏe môi, treo lên nàng tự nhận là mỹ lệ nhất gương mặt tươi cười, thanh thanh giọng nói, dùng ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới thanh âm cẩn thận nghiêm túc tự giới thiệu. Ngươi hảo, ta là trung gia con vợ cả lớn nhỏ tỷ trung tử ngư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Làm bộ thẹn thùng vươn trắng non bàn tay trắng, nếu là có thể đến đông phương linh thiên nắm nắm chặt tay, đêm nay nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Hiện tại thành chủ không rảnh bận tâm trong thành việt vật thúy chi liền tính hắn có tâm, bận tâm thực mau liền sẽ vô lực quản hạt, thẹn thùng bên trong, trung tử ngư trong mắt hiện lên một mạt đắc ý. đông phương linh thiên chán ghét nhìn nàng, phảng phất đang xem một cái nhiều ghê tởm đồ vật, ngươi là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta, thật là có bệnh, trung gia người thật là, nữ nhi có bệnh đều luyến tiếc tiêu tiền đi trị, thả ra ghê tởm người. vậy vây đầu lướt qua trung tử ngư ở gương tránh ra, lưu lại ngươi ra như phong trung tử ngư. Nốc lăng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, chờ nàng muốn phát tác, Đông Phương Linh Thiên đã đi xa, tức giận đến nàng đứng ở tại chỗ thẳng dầm chân, lại cũng không có biện pháp. Đông Phương Linh Thiên đi được thực mau, nàng liền tính muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lúc này, tránh ở chỗ tối thành vũ đã đi tới, đối chung tử ngư hữu hảo cười, cá bột tỉ tỉ, sau lưng kệ kỳ tuyết tỉ tỉ nam nhân, giống như không đạo đức đi. Quan ngươi chuyện gì? Trung tử ngư thở phì phì rậm chân rời đi. Thanh vũ nhìn nàng rời đi phương hướng, thanh thuần gương mặt thượng cũng là lộ ra một mạt nghiền ngẫm. xem ra, hòa bình thành trung thế cục càng ngày càng tốt chơi đâu. Đông Vương linh thiên trở lại thành chủ phủ, lang kỳ tuyết không có xuất quan, nghĩ nghĩ, đi đến trong hoa viên, thấy không có người ở, liền lột ra một chỗ rậm rạp bùi hoa, lộ ra một cái rất nhỏ cửa động, lay vài cái đem cửa động đào khoan, chui đi vào. Đây là lăng kỳ tuyết đang bế quan phía trước cho hắn lưu lại, lúc ấy, nàng còn treo chọc hắn, nói chỉ cần tưởng nàng, liền có thể theo cái này cửa động đi tìm nàng. Mễ không phải rất xa, nhưng Đông Phương Linh Thiên không phải thổ thuộc tính tu luyện giả, muốn từ 500 mẹ cao địa phương xuống dưới, cẩn thận hoa thật lâu thời gian, mới trượt đến 500 mẹ chỗ. Lúc này lăng kỳ tuyết đang ở chuyên tâm tu luyện cảm thấy được có người tiến bảo, toàn thân để phòng lên. Đãi ngửi được kia cổ quen thuộc hơi thở sau Từ trong nhập định mở to mắt Nàng hiểu biết đông phương linh thiên Nếu không phải bên ngoài ra đại sự Hắn khẳng định sẽ không tiến vào Hắn vào được Nhất định là gia đại sự Tu luyện một tháng Nàng cấp bậc tuy rằng không có thăng cấp Thực lực lại so với vừa tới khi tăng cường rất nhiều Đặc biệt là thổ thuộc tính linh lực Phòng ngự năng lực đại biên độ tăng cường Liền tính là linh giả hậu kỳ một kích Nàng cũng có tự tin ngăn trở Đông Phương Linh Thiên cũng tuần hoàn theo lăng kỳ tuyết hơi thở, tìm được đang ngồi ở thảm thượng lười biếng ngẩn đầu liếc hắn lăng kỳ tuyết. Tuyết nhi! Cũng không thế nào, đang xem đến lăng kỳ tuyết kia một khắc, Đông Phương Linh Thiên thế nhưng cảm thấy một tháng tới nay, trong lòng kia cổ buồn bực tức khắc tan thành mây khói, chỉ nghĩ qua đi cùng nàng hảo hảo nói một lát lời nói. Có phải hay không tưởng ta nha? Một tháng tu luyện, thực lực đề cao, lăng kỳ tuyết thần thanh khí sảng ngồi ở thảm tốt nhất chỉnh lấy hạ nhìn Đông Phương Linh Thiên kia trương xoay đến nhân thần cộng vẫn khuôn mặt một tháng không thấy hắn dung nhan đối nàng tới nói như cũ tràn ngập dụ hoặc hảo tưởng đứng lên xoa tới tay hảo hảo trả đà một phen ân Đông Phương Linh Thiên cũng đi đến thảm ngồi xuống dưới theo bản năng duỗi tay ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết trong đầu những cái đó linh tinh vụn vặt hình ảnh lại lần nữa hiện lên lúc này đây càng thêm rõ ràng càng thêm rõ ràng Đông Phương Linh Thiên ôm lấy đầu Lúc này đây, đầu cũng đau đến lợi hại hơn. Lăng kỷ tuyết đau lòng đem đông phương linh thiên đầu ôm đến nàng đầu gối, làm hắn ghé vào nàng trên đùi, trợ giúp hắn mát xa phần đầu huyệt vị. Thứ này không có đau đầu tật xấu, trong khoảng thời gian này làm sao vậy, giống như đau đầu tật xấu càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết nàng không ở khi, hắn có hay không phát bệnh. Lăng kỷ tuyết càng đau lòng. Hôm nay phải hảo hảo lật xem cổ y y ngàn phương nhìn xem bên trong có hay không tốt trị liệu đau đầu phương thuốc, luyện chế mấy viên đan dược cho hắn. Từ hỗn độn thế giới múc ra một chén linh tuyển thủy, uống lên sẽ cảm giác hảo một chút. Có thể là linh tuyển thủy tác dụng, cũng có thể là những cái đó đoạn ngắn không có hiện lên, đông phương linh thiên đầu không đau, hoan trong chốc lát, sức lực cũng khôi phục lại. Túi đầu, ánh vào mi mắt đó là hắn nhân đau đầu có chút tái nhợt khuôn mặt tuấn tú. Lúc này đến hắn cởi đi ngày thường những cái đó lánh ngạnh bề ngoài, càng nhiều một loại bệnh trạng cấm dục Mỹ, xem lăng kỳ tuyết quả muốn hóa thân manh thú, phát cục hắn. Bất quá đây cũng là ngấm lại, không nói đến hắn quên mất qua đi, nàng cũng không có như vậy sắc. Nhìn như vậy đông phương linh thiên lăng kỳ tuyết hảo một trận đau lòng, thề về sau không bao giờ bỏ xuống hắn một mình tu luyện. Thiên thiên, ta về sau tu luyện cũng muốn mang lên ngươi, chúng ta không bao giờ tách ra. Tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn nhu thuận sợi tóc, đem hắn tơ lụa sợi tóc một sợi một sợi lót thuận. Tay trái có một chút không một chút vỗ nhẹ hắn phần lưng, như là đau lòng hài tử mẫu thân. ở hống hài tử ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Vậy ngươi giữ lời nói. Lăng Kỳ Tuyết mở ra, Đông Phương Linh Thiên đây là ở cùng nàng làm nũng sao? Chỉ nhớ hắn cũng luôn là chơi chơi tiểu tính tình, mà nàng cùng nàng làm nũng, quen thuộc cảm giác cập vào trong lòng. Tước Át nháy mắt đôi đầy hốc mắt có loại run run cảm giác. Liên tính quên mất lại như thế nào, liên tính không có tỉnh ti lại như thế nào, cái loại này không muốn xa rời đã sớm thật sâu tuyên khắc đến thiên thiên trong xương cốt, hắn chỉ biết cùng nàng làm nũng, hắn chỉ biết nhớ rõ nàng một mình. Đông phương linh thiên lại đau đầu, bởi vì vừa rồi hắn nói chuyện thời điểm, trong đầu những cái đó vụn vặt hình ảnh lại một lần tập thượng đầu góc của hắn, giống như có hai loại bất đồng lực lượng ở lẫn nhau vật lộn, ở kịch liệt đấu tranh. Đem hắn đầu vóc coi như chiến trường, chiến đấu mang đến kết quả đó là đau. Thiên thiên! Lăng kỳ tuyết cả người chấn động, phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự. Mỗi một lần Đông phương linh thiên đau đầu, đều là bởi vì hắn ở đã làm đi quen thuộc sự, chẳng lẽ hắn nhớ tới cái gì? Nhưng này cũng không thể nào nói nổi, không phải tình tiêu bị chịu rất người liền sẽ quên quá khứ hết thảy, quên ái nhân tâm sao? Sao có thể? Nhưng nếu nhớ tới đại giới là thường xuyên tính đau đầu, nàng thả rằng hắn không ngờ khởi. chương 384 Một trưởng chủ phi Yên tâm, tuyết nhi giữ lời nói. Quá khứ quên, ta sẽ giúp ngươi tìm được tụ tình thảo nhớ lại tới, mà không phải hiện tại chính ngươi cha tân chính mình nhớ tới. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, cái gì đều không cần tưởng, nếu là nhớ tới cái gì cũng không cần tưởng. Bên ngoài có thiên điệu dị tượng, tuyết nhi ngươi cũng đi ra ngoài nhìn xem đi. Vận khí của ngươi luôn luôn không tồi, nói không chừng có thể gặp gỡ đại cơ duyên. Đông Phương Linh Thiên nhưng không quên hắn tới chính sự. Thật sự, vậy ngươi cũng muốn nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. Đông Phương Linh Thiên nghĩ đến cái kêu long cuốn liền ở nơi đó, một chốc một lát cũng sẽ không biến mất, liền gật đầu nhắm mắt lại. Từ hầm ngầm ra tới, đã là trạng vạng, lang kỳ tuyết đi một chuyến tiểu viện tử, vẫn an từ từ, sau đó mới theo Đông Phương Linh Thiên cùng đi bờ biển. Cho dù tới rồi buổi tối, bờ biển người một chút cũng không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đêm ám mà chung, cái kia thật lớn long cuốn như cũ khí thế kinh người, trong trời đêm, thỉnh thoảng hiện lên một đạo tiêu chớp, có vẻ càng thêm thần bí quỷ dị. Phản phất muốn đem thiên địa cắn nuốt dường như, không ngừng hướng chung quanh phóng xuất ra một loại áp lực gáp xuất thấp, chính là đứng ở bờ biển đều cảm thấy ngực áp lực đến khó chịu, cấp bậc thấp cơ bản cũng không dám đứng ở bờ biển. Mà là rời khỏi bờ biển đến xa hơn một chút kiến trúc đỉnh chóp thượng qua khán. Đông phương Linh Thiên Lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết, cẩn thận đẩy ra đám người đi đến ven biển vị trí. "Thiên Thiên, ngươi không phải cũng sẽ chế tạo ra long cuốn, ngươi xem, giống không giống như là ngươi kỳ tác? Cùng những người khác không giống nhau, gần gũi một chút xem cái kia long cuốn, không biết như thế nào." Lăng Kỳ Tuyết một chút cũng không cảm thấy áp lực, thậm chí cảm thấy một cổ thân thiết hơi thở nên diện đánh tới. Liền cùng Đông Phương Linh Thiên khai nổi lên vui đùa, Vốn dĩ ta cũng cảm thấy có chút thân thiết, kinh ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là đâu. Ngươi chế tạo đến ra lớn như vậy cái Long cuốn sao. Khen ngươi vài câu còn cái đôi kiểu. Lăng Kỳ tuyết hảo tâm tình dùng tay đi điểm hắn bạch tuấn gương mặt. Một ngày nào đó sẽ chế tạo ra tới. Đông Phương Linh Thiên nhìn đối diện Long cuốn, ánh mắt kiên nghị nghiêm nghị. Ta chờ kia một ngày. Không có người so nàng càng hiểu biết thiên thiên thiên phú, hắn có được như vậy tự tin, liền có thể làm ra như vậy thành tích. Có thành tích mới có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ chính mình ái người. Gió biển thổi tới, thổi quét ở đông phương linh thiên kia một đầu đen nhánh phiêu giật sợi tóc thượng, Lang Kỳ Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, mặc cho Phong Nhi thổi qua bọn họ đầu ngón tay, đón gió mà đứng, hai người là như vậy xứng đôi. Xem đến đứng ở phía sau bọn họ chung Tử Ngư một trận đỏ mắt. Nàng không, rõ, Lăng Kỳ Tuyết có cái gì tốt, còn không phải là thấp vị diện đại lục tới một cái nha đầu sao? Đông Phương Linh Thiên muốn ở Lạc Thiên đại lục dừng chân, giữa nàng như vậy gia tộc lớn nhỏ tỉ càng đáng tin cậy. Cố Tình hắn con mắt đều không nhìn nàng liếc mắt một cái, móng tay khấu tiến thị, dung tràn đầy oán hận ánh mắt trừng mắt Lăng Kỳ Tuyết, đều do nàng, nếu là không có nàng tồn tại, Đông Phương Linh Thiên nhất định sẽ thích thượng nàng. Hận sao? Chúng ta hợp tác đi. Hoa Bang tử đột nhiên thấu đi lên, tiến đến trung tử ngư bên thai nói. Đột nhiên xuất hiện thanh âm sợ tới mức trung tử ngư một cú sốc, lui ra phía sau vài bước. Ngươi! Ngươi nói cái gì đâu? Thu hồi cựu thị ánh mắt, chột dạ che giấu trong lòng hận ý. Hòa Bang tử âm hiểm cười lại để sắt vào một chút, ta nói cái gì ngươi không phải rất rõ ràng sao. Ngươi tưởng được đến cái kia nam, thực xảo, ta tưởng được đến cái kia nữ, chúng ta hợp tác, chia rẽ bọn họ. Hòa bàn tử, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ngươi muốn thật là có bản lĩnh liền chính mình đem cái kia nữ lộng tới tay, còn không phải là muốn lợi dụng ta đem cái kia nam lộng tới tay sau, ngươi nhặt cái tiện nghi sao, ta lại không ngu nốc. Trung tử ngư ném cho hòa bàn tử một cái khinh bị ánh mắt. Hoa bàn tử cũng không ngại, mà là bị cười tiếp tục để sát vào, kia lại như thế nào, ngươi không phải cũng là tưởng được đến cái kia nam, chúng ta sống thắng. Trung tử ngư chán ghét thối lui một chút khoảng cách, chỉ sợ ta còn không có chia rẽ bọn họ, thành chủ đại nhân liền sẽ đem ta cấp hủy đi. Ha ha! Trung tử ngư, đừng tưởng rằng người khác không biết ta liền không biết, các ngươi trung gia không phải đã lợi dụng lần này cơ hội, mời đến cao thủ, chuẩn bị đem thành chủ đổi đi sao. Hoa ban tử cười đến ông ta, một chút nói ra trung gia sau lưng những cái đó xấu xa động tác nhỏ. Trung tử ngư trên mặt chấn định không nhịn được lại còn nhớ rõ chết không thừa nhận, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nếu là truyền đi ra ngoài, thành chủ sẽ đem bọn họ chung gia cấp diệt, ở sự thành phía trước, nàng tuyệt không cho phép cành mẹ đẻ cành con. Ta ngậm máu phun người vẫn là ngươi chột dạ, tin tưởng chính ngươi trong lòng hiểu rõ, nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta hòa ra đã sớm đối thành chủ bất mãn, ngươi nói hải vực rõ ràng có rất nhiều tinh thạch, hắn lại cố tình thủ không được khai thác, làm người không thủ bảo tàng lại không thể có được. Này không phải ở so phạm nhân tội sao. Hòa bàn tử khinh thường liếc quá Trung tử Ngư, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa lăng kỳ tuyết trên người. Ta đây càng không thể cùng ngươi hợp tác rồi, ai biết các ngươi hòa ra sự thành sau có thể hay không đổi ý, các ngươi hòa ra người nhất không có thành tin. Trung tử Ngư cũng đem ánh mắt chuyển qua đông phương linh thiên trên người, muốn được đến hắn, còn phải dựa vào chính mình, hòa bàn tử là dựa vào không được. Ngươi đây là thừa nhận các ngươi trung gia ở mưu đồ bí mật tạo phản. Ta hiện tại liền đi nói cho thành chủ đại nhân. Hoa ban tử làm bộ phải đi. Trung tử ngư lại không có giữ chặt hắn. Lúc này, liền tính là nói cho phương miểu lại như thế nào. Cao thủ đã mời đến. Hơn nữa hiện tại hòa bình thành loạn thành một đoàn. Phương miểu là tuyệt đối đằng không ra tay tới đối phó bọn họ trung gia. Chờ đến hắn có thời gian, phỏng trừng đã đi ở Tây Thiên trên đường. Trung tử ngư ánh mắt làm càn đắc ý nhìn chầm chầm đông phương linh thiên, ngươi chờ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chờ đến trung gia không chế hòa bình thành ngày đó, làm ngươi tới cầu ta. Thiên thiên, ta thông cảm giác được có người ở nhìn chầm chầm chúng ta, hơn nữa là thực không hữu hảo ánh mắt. Đứng trong chốc lát, lang kỳ tuyết đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận gió lạnh thổi qua, liền cùng đông phương linh thiên nói. Đông phương linh thiên quay đầu lại. Vừa lúc nhìn đến trung tử ngư dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, liền quay đầu tới, không có việc gì, một cái kẻ điên. Hắn nói được lời nói có chút lớn tiếng, bởi vì thuận gió quan hệ, vừa lúc bị hạ du trung tử ngư nghe được, trong lòng hận ý càng thêm nùng liệt, dù sao gia tộc mời đến người thực mau liền sẽ động thủ, sớm một chút giết chết lăng kỳ tuyết cũng là giống nhau, phương miểu là đẳng không ra sức lực tới quảng. Mặc kệ nàng không màng tiến lên liền hướng lăng kỷ tuyết động thủ. Tuy rằng ở chỗ này cấp bậc thấp một chút, nhưng lăng kỷ tuyết cũng là thần kinh bắt chiến, từ thi thể đôi bỏ ra tới, hướng chi trung tử ngư không chút nào che giấu nàng sát khí. Không đợi trung tử gần người, lăng kỷ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay hướng bên cạnh một cái tu luyện giả trước người một trốn, trung tử ngư không kịp phanh lại, một chưởng bổ vào cái kia tu luyện giả trên người. Tu luyện giả hung thần ác sát quay đầu. Đối thượng trung tử Ngư phẫn nộ ánh mắt, không nói hai lời, một trưởng liền đem trung tử Ngư chụp bay ra đi. Ở rơi xuống đất ngay mắt, nàng còn nhìn đến lăng kỳ tuyết quay đầu lại khiêu khích hướng nàng ngáy mắt. chương 385 có tướng công bảo hộ. Trung tử Ngư quả thực liền khí điên rồi, đông phương linh thiên không để ý tới nàng, lăng kỳ tuyết thiết kế hãm hại nàng. Đứng lên liền tiến lên cùng cái kia tu luyện giả giải thích, kỳ thật ta muốn đánh không phải ngươi là bọn họ, ngươi đừng hiểu lầm. Nếu là bọn họ không tránh khai trốn đến ngươi sau lưng, ta sẽ không đánh tới ngươi. Trả lời nàng là cái kia tu luyện giả một đại tắc hai, ngươi ngốc vẫn là ta khờ, ta muốn đánh ngươi ngươi sẽ đứng ở tại chỗ bất động chờ ta đánh sao. Chính mình không có mắt đánh tới ta trên người, còn dám lắm miệng. Lăng kỷ tuyết lôi kéo Đông Phương Linh Thiên đứng ở một bên nhìn, nhẫn cởi nhẫn đến bụng đều chịu. Đông Phương Linh Thiên không nhớ rõ Trung tử ngư nàng nhưng nhớ rõ. Ngày đó ở tiểu lầu làm hại nàng bữa sáng thiếu chút nữa ngâm nước nóng, nàng như thế nào sẽ nhanh như vậy quên, bất quá trung tử ngư vì sao phải đánh nàng, xem kia khi thế, như là muốn giết người, nếu không phải đánh vào vị này tu luyện giả trên người, mà là đánh vào trên người nàng, phỏng trưng bất tử cũng sẽ trọng thương. Còn không phải là ngày đó tranh chấp vài câu sao, dùng đến giết người. Lăng kỷ tuyết buông ra đông phương linh thiên tay, chắp tay chắp tay thi lễ. Cười đối vị kia tu luyện giả nói, đa tạ ra tay tướng trợ. 20 tuổi tuổi tác, thật là như hoa tuổi tác, như hoa mị nữ hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Xem đến tu luyện giả có chút sững sở, mặt đỏ lên, xua tay nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Về sau nàng còn dám tìm ngươi phiền toái liền tới tìm ta. Ta giúp ngươi thu thập nàng. Lăng kỳ tuyết. Ngươi này cũng không tránh khỏi quá mức nhiệt tình đi. Nàng có thể cảm giác được Đông Phương Linh Thiên đột nhiên bắt lấy tay nàng, lực đạo khẩn đắc thủ cổ tay đều sắp chật khớp. Xấu hổ hướng tu luyện giả cười, đa tạ, ta có tướng công bảo hộ. Cũng hảo, bất quá ngươi tướng công cấp bậc tựa hổ không như thế nào. Không chờ hắn nói xong, Đông Phương Linh Thiên thở phì phì lôi kéo lăng kỳ tuyết liền đi, cũng không màng nửa bên mặt xưng lên, tủy khuất hề hề trùng tử ngư ánh mắt không tiếng động lên án. Còn có tu luyện giả có chút ngây ngốc còn nghĩ giữ lại nói cái gì đó, cơ hồ là cất bước liền chạy thiết tấu. Thứ này ghen tị. Lăng kỳ tuyết vừa đi một bên quay đầu lại xin lỗi hướng hắn cười cười, đi theo rời đi. Lôi kéo lăng kỳ tuyết đi rồi thật dài một đoạn đường, Đông Phương Linh Thiên quay đầu lại xác nhận cái kia tu luyện giả không co theo kịp, mới dừng lại tới. ủy khuất hướng lăng kỳ tuyết lầu bầu, tuyết nhi về sau không được đối nam nhân khác phóng điện, ta mới là người trợ phu ta vẫn luôn đều thừa nhận ngươi là ta duy nhất trượng phu A. Nhìn ghen tung đều mau đem nàng hơn toàn Đông Phương Linh Thiên, lăng kỳ tuyết buồn cười đi niết hắn mặt, ngươi nha, ghen cái gì nha, ta vẫn luôn đều chỉ là ngươi một mình thê tử, chỉ là ngươi không để bụng mà thôi, nhớ trước đây ngươi còn muốn cùng ta hòa ly. Nói cuối cùng tức giận giận trừng hắn liếc mắt một cái, Đông Phương Linh Thiên liền không có tự tin, lúc ban đầu tỉnh lại những cái đó sự hắn là nhớ rõ, cái kia Trước kia đó là quên mất, về sau sẽ không. Càng nói càng nhỏ giọng. lang kỳ tuyết còn ở trường hắn, là nha, khi đó còn đoán trách ta hung ba ba đi. Đông phương linh thiên giống cái bị mẫu thân gian dạy tiểu hải tử, đầu thấp thấp, không dám phản bác, khi đó thật là có loại này ý tưởng. Bất quá, khi đó ngươi nói cái gì ta không phải cũng là làm theo sao. Phúc! Lang kỳ tuyết đột nhiên liền cười, trong gió đêm kia thanh thoát gương mặt tươi cởi giống như một đạo sáng người quang, chiếu tiến đông phương linh thiên lực. Tuyết nhi không có sinh khí liền hảo, khả năng chính là khi đó, hình thành trong lòng thượng phản xạ có điều kiện, theo bản năng sợ hãi nhìn đến lăng kỳ tuyết hung ba ba bộ dáng sợ hãi nàng không để ý tới hán. Thiên thiên, ta hảo tưởng nhanh lên tìm được tục tình thảo, khôi phục trí nhớ của ngươi, sau đó đem ngươi đưa tới một hoàn cảnh duyên dáng địa phương vận cư, đem ngươi tư tăng lên nhìn lên bầu trời đêm nàng cảm khái nói lúc trước ở hoàng Diệp đại lục hiện tại tới rồi này lạc thiên đại lục cũng giống nhau chán ghét ngươi lừa ta gạt thế giới nàng muốn thoái ở núi rừng không nghĩ lại để ý tới thế sự phân tranh đặc biệt là gia tộc gia tộc gian tranh đấu gay gắt vì cái gì nhất định phải tục tinh thảo ngươi không phải luyện đan sư sao luyện chế mấy viên khôi phục ký ức đan dược là được đông phương linh thiên khó hiểu ngươi cùng những người khác bất đồng Ngươi, tính, ngươi về sau sẽ biết. Chỉ là ngươi biết sau, chớ có trách ta tự mình quyết định đem ngươi tỉnh ti chịu mới hảo. Ta không đành lòng nhìn ngươi thần hồn câu diệt, chỉ nghĩ ôm ngươi nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp, nếu ngươi quên mất có thể mang cho ngươi trọng sinh. Ta không ngại trên lưng ngươi cả đời hận ý, cũng không ngại ngươi vĩnh viên quên ta. Cũng may, ngươi vẫn như cũ yêu ta. Còn có cái gì so này càng có thể khích lệ ta đi dũng cảm lại đối mặt kế tiếp hết thảy. Ngay kế, lang kỳ tuyết sáng sớm liền đi thăm tư tư, phương miểu bởi vì bận về việc trong thành các loại sự vật, sáng sớm liền đi ra ngoài. Tuy rằng ngày thường đều là phương miểu ở chiếu cô tư tư, nhưng hắn không ở khi, vẫn là phái người ở tư tư bên người hầu hạ, tư tư không thể rời đi Hàn bằng giường, nếu không không ra một canh giờ liền sẽ bị nhiệt chết. Lang kỳ tuyết có thời gian cũng sẽ tự hỏi tư tư được cái dạng gì quái bệnh, Hai vị này lao nhân cảm tình cảm động nàng, nàng tưởng giúp, giúp bọn hắn. Cổ ý kìa ngàn phương thượng có cùng loại ghi lại, đây là một loại hiếm thấy trời sinh cực hỏa thể, nếu là ở 18 tuổi phía trước không thể tu luyện đến thất vọng buồn lòng, 18 tuổi sau liền sẽ toàn thân nóng lên, giống như lửa đốt mà chết. Từ tư có thể sống đến mấy ngàn tuổi, còn toàn dựa phương miểu tìm tới hàn băng, giường, cũng bày biện ở cái này cực gâm hắn ơi, mấy ngàn năm chưa từng di động. Mấy ngàn năm đại ở một cái trong căn phòng nhỏ, lăng kỳ tuyết bội phục tư tư dũng khí, này cùng ngồi tủ không có gì khác nhau. Bội phục nàng vì hô hiếm người, mặc dù là quy định phạm vi hoạt động cũng sẽ thiêu thân lao đầu vào lửa dũng khí. Vận mệnh là như thế tương tự, cho nên nàng cảm giác tư tư thực thân thiết. Nãi nãi. Cứ việc mỗi một lần đối với tư tư kia trường tuổi trẻ khuôn mặt kêu nãi nãi thực biến níu, lăng kỳ tuyết vẫn là thực thân thiết kêu nàng nãi. Tuyết nhi sao ngươi lại tới đây, nghe nói sẽ có đại cơ duyên, các ngươi như thế nào không đi xem. Như vậy nhiều cao thủ, chúng ta đi cũng chỉ là phá hôi. Lăng kỳ tuyết chẳng hề để ý. Cùng với mọi người đều tế ở bên nhau xem náo nhiệt, còn không bằng tránh ở người sau tính xem này biến, tìm kiếm một cái cơ hội. Mãi mãi liền cảm thấy ngươi là có phúc khí người, nói không chừng sẽ được đến tốt cơ duyên. Nói đến thật là đáng tiếc, ra ra cấp bậc như vậy cao. Lại muốn phân thần ra tới quản lý hòa bình thành trị an, bằng không ra ra khẳng định sẽ được đến tốt cơ duyên. Lăng kỳ tuyết cảm thán nói, nàng bội phục phương miểu này phân khí độ, nếu là người bình thường, tế phá đầu cố chính mình đi tầm bảo, nơi nào còn sẽ nhớ kỹ trong thành bá tánh, nhớ rõ trị an vấn đề. Cho nên hắn có thể được đến hòa bình thành bá tánh tôn kính cũng là có nguyên nhân. Chúng ta tuổi lớn, đến không được cũng không cái gọi là, chỉ là các ngươi còn trẻ. Hẳn là đi xem. Tư tư hiển từ tươi cười hơi mang thương cảm. Chúng ta trở về, bất quá thời cơ chưa thành thục, còn không bằng ở chỗ này nhiều bồi bồi nãi nãi, nói không chừng chờ những người đó đánh đến vỡ đầu chảy máu, chúng ta mặt sau đi có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi đâu. chương 386 thấp kém sản phẩm. Lăng kỳ tuyết cười ha hả, cũng không thèm để ý, liền giống như ở hoàng diệt đại lục hoàng gia bí cảnh bên trong giống nhau, lúc ấy nam cung ngộ đi ở phía trước, Không phải là cái gì đều không có được đến, mà nàng được đến rất nhiều. Ngươi này hài chỉ chính là có tâm. Từ tư trong mắt tràn đầy trưởng bối đối vạn bối xù ái, từ nạp giới chung lấy ra một cái đen tuyển đồ vật tới, cùng phương miểu cho nàng cái kia không sai biệt lắm. Cái này tặng cho ngươi, phòng trừng lao nhân đã tặng cho ngươi một cái. Từ tư đem đen tuyển cục đá hướng lăng kỳ tuyết trên tay tắc. Lăng kỳ tuyết vội vàng chối tử, không không không, mãi mãi. Cái này ta không thể thu. Ngày đó cho rằng không phải cái gì thứ tốt mới nhận lấy, nhưng tu luyện phương miểu cấp công pháp sau, nàng mới kinh ngạc phát hiện phương miểu cấp toàn bộ đều là thứ tốt, chỉ là bọn hắn không biết nhìn hàng mà thôi. Này có ích lợi gì a Lăng kỳ tuyết tò mò hỏi, ngày đó ra ra không có nói. Ngươi đừng nhìn thứ này đen tuyển, cũng không có linh lực dao động, nhưng chính là thứ tốt, thứ này có thể ngăn cản trụ linh tôn chung kỳ toàn lực một kích Nhưng chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Ngài nãi, Lăng Kỳ Tuyết đem hắc thạch đẩy trở về, càng không dám nhận lấy, ra ra là cái này trong thành tối cao tu luyện giả, cũng chỉ là linh vương, nếu là có linh tôn tiến đến, hắn liền mất đi cuối cùng bảo mệnh cơ hội, này lễ vật quá chân quý. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta sống mấy ngàn tuổi, nếu là không chiếm được tốt cơ hội, thực mau liền sẽ ngã xuống, nhưng các ngươi bất động, các ngươi còn trẻ, về sau còn có rất dài lộ. Từ từ lại đem hát thạch nhét vào đông phương linh thiên trong tay, tuyết nhi có, tiểu thiên ngươi thu. Nãi nãi, đông phương linh thiên ít nói, không thích nói, chỉ đem hát thạch một lần nữa đẩy hồi cấp từ từ, như vậy quý trọng lễ vật tuyết nhi không thu hắn cũng không thu. Đứa nhỏ ngốc nha, ngươi có một cái bảo mệnh cơ hội, cũng cấp thiên thiên một cái bảo mệnh cơ hội a Ngươi yên tâm, nãi nãi nơi này còn có một cái, ra ra nơi đó cũng còn có một cái dư thừa chúng ta đều còn có một lần cơ hội. Tư tư khuyên. Trên thực tế như vậy chân quý đồ vật, bọn họ cũng chỉ mỗi người có một cái. Nhìn đến lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiền, không khỏi làm cho bọn họ nhớ tới tuổi trẻ khi chính mình, nghĩ tới lúc trước nàng thân hoạn kỳ tật, hắn khắp nơi mệt mỏi buồn tẩu niên đại, nhìn đến bọn họ, tựa như nhìn đến năm đó chính mình, liền sinh ra giúp bọn hắn một phen tâm. Liền tính lướt qua này đó, nàng cũng thực thích lăng kỳ tuyết ngoan ngoãn, Đưa cái lễ vật cho nàng, cũng muốn đưa cái hảo điểm đắc lực lễ vật cho nàng. Ta đây liền không khách khí. Cảm ơn mãi mãi. Lăng kỷ tuyết lúc ban đầu vẫn là có chút do dự, nhưng nghe đến tư tư nói như vậy liền yên tâm nhận lấy tới, đưa cho đông phương linh Thiên, thiên thiên ngươi một cái ta một cái. Nói vậy các ngươi cản ra ra cái kia sơ ý không có giáo ngươi sử dụng phương pháp đi. Tư tư cười tủm tỉm, đây là một cái đã rèn luyện tốt bảo hộ thuẫn. Gặp được nguy hiểm khi chỉ cần bóp nát là có thể phóng xuất ra cường đại phòng hộ thuẫn, bảo hộ các người, nhưng cơ hội chỉ có một lần, lúc sau không thể lặp lại sử dụng, các ngươi chính mình châm trước sử dụng. Cảm ơn mãi mãi. Lăng kỳ tuyết hướng tư tư ngọt ngào cười. Nàng trời sinh tính thanh lãnh, cùng đông vương linh thiên không sai biệt lắm, cũng sẽ không đối mỗi người đều mỉm cười, chỉ là quá thích tư tư, nàng đó là nàng tấm gương, vì tình yêu. Vì cái kia đối chính mình toàn tâm toàn ý người, cũng là có thể cả đời phấn đấu quên mình. Phòng trong một là thất tiên lặng, đại gia nhàn thoại việc nhà, hòa thuận vui vẻ, ngoài phòng thủ vệ lại bị hai cái hắc ý li nhân lặng lẽ sờ tiến vào, vô thanh vô tức phóng đổ. Lăng kỳ tuyết là luyện đan sư, khiếu giác rất nhẹ cảm mẫn, mẫn cảm người được có người xa lạ hơi thở sầm lấn, đối đông vương linh thiên ném một ánh mắt, người sau tay chân nhẹ nhàng đi đến môn sau lưng. Lăng kỳ tuyết tắc đi đến đầu giường, đứng ở tư tư trước mặt, đối nàng làm một cái im tiếng động tác. Tư tư thân thể gây yếu, phương miểu lại là thành chủ, trải qua quá quá nhiều bắt góc, lăng kỳ tuyết chỉ làm một động tác nàng liền minh bạch. Hướng lăng kỳ tuyết chớp trước mắt, làm nàng yên tâm, liền nằm xuống, kỳ thật nàng bản thân thực lực chỉ có linh đem lúc đầu, là phương miểu dùng hết các loại thủ đoạn tới giúp nàng tục mệnh nàng mới sống tới ngày nay, nàng cũng nhìn thấu, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, có thể cùng yêu nhau người cùng nhau sinh sống mấy ngàn năm, so cái gì đều kiếm lời. Lăng kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới lấy ra mê hồn tán cùng thuốc giải, vứt cho đông phương linh thiên một viên, cấp tư tư một viên, mà nàng chính mình cũng nuốt vào một viên, sau đó đem mê hồn tán rơi tại trong không khí. Trải qua quá mân chi thánh vong linh sự kiện, nàng liền đem nguyên lai mê hồn tán làm tinh luyện, cải tiến, nàng rất có ta đây đem người tới bắt lấy. Mới làm tốt này đó, phòng môn phanh một tiếng bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đa văng, tiếp theo hai cái đầy mặt dâu quay nón nam tử phi dương ương ngạnh đi nhanh bước vào tới. Người chính là Tư Tư. Trong mắt có hoài nghi, không phải nói Tư Tư là một cái mấy ngàn tuổi lao thái bà sao. Như thế nào như vậy tuổi trẻ? Lăng kỳ tuyết vừa thấy liền biết bọn họ hiểu lầm nàng mới là Tư Tư, gật đầu, khinh miệt cười nói, các ngươi tìm ta. Hai người liếc nhau, ha ha ha. Phát đạt. Sau đó mắt lộ ra hung quang, cầm đã sớm chuẩn bị tốt dây thừng liền ném lại đây, ý đồ trực tiếp đem lăng Kỳ tuyết bộ qua đi. Ngũ hành kiếm thế ra, lăng kỷ tuyết một kiếm ngăn cách bọn họ dây thừng. Lao thái bà khó đối phó A. Bất quá không quan hệ, lao tử còn có. Trong đó một người từ nạp giới móc ra một cây màu trắng dây thừng, hung vọng cười to, này khổn tiên thẳng chính là lao tử dùng nhiều tiền mua, lao thái bà ngươi có phúc khí có thể làm nó cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Nói lại đem cái gọi là màu trắng khổn tiên thằng ném qua tới, lang kỳ tuyết phong rong dơ lên ngũ hành kiếm, một kiếm lại ngăn cách dây thường Tên kia tung ra dây thường dâu quay nón trên mặt đắc ý không nhịn được, hầm hư một phen đem dây thường ngã trên mặt đất, thảo. Dám dùng loại này thấp kém hóa lửa gạt lao tử. Lang kỳ tuyết thiếu chút nữa liền không nhịn cười ra tới, tham tiện nghi mua thấp kém phẩm, tuy rằng nàng không có gặp qua khổ Nhưng nghe kêu cao lớn thượng tên cũng biết phi giống nhau đồ vật, há là loại này hạ tam lưu mặt hàng nói mua là có thể mua được. Đừng đặt ý, lao tử còn có. Một cây thủ đoạn thô kim loại xiềng xích liền xuất hiện ở trong tay, không quan tâm hướng bên này ném lại đây. Nếu là bị xiềng xích bộ chung khẳng định là tránh thoát không được, bị kéo đi phân. Liền tính bộ không trúng, như vậy trọng xiềng xích nền ở trên người, phòng trường xương cốt đều có thể tạp đoạn. Lăng Kỳ Tuyết còn sử dụng ngũ hành kiếm, vẫn là bình tĩnh một kiếm đem xiềng xích ngăn cách. Ngũ hành kiếm có thể trở thành hiếm thấy linh kiếm, trừ bỏ có được kiếm linh, càng cần cụ bị một cái cường đại cứng cỏi thân kiếm. Kẻ hèn bình thường xiềng xích không nói chơi. Kim loại xiềng xích bị ngăn cách, kia hai cái dâu quay nón liền không bình tĩnh. Dựa. Này quọc sinh ý lao tử là ăn không tiêu. Xoay người nhanh chân liền chạy chính ở phía sau cửa đông phương linh thiên sao lại làm cho bọn họ như nguyện, phệ thiên kiếm một hành, trực tiếp hành ở bọn họ trên cổ, thành chủ phủ hạ là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Đại! Đại! Đại gia, chúng ta, chính là, hai cái tiểu la la, không, không phải, chương 387 giết chóc quá nặng, còn không có nói xong, liền ngã xuống. Mê hồn tán vừa ra, trừ phi ngươi có linh tôn thực lực, Nếu không liền tính là linh vương điên phong cũng tránh không khỏi mánh liệt dự tính. Đem bọn họ bó lên. Lăng kỳ tuyết nhặt lên bị trong đó một người ném xuống đất cái gọi là khổn tiên thẳng. Cái này kêu làm ra vẻ kén tự chói, tự làm bậy không thể sống. Đem hai người rắn chắc cốt chắc, làm đông vương linh thiên đem bọn họ ném tới nhà chính. Ngãi ngãi ngươi có việc kêu chúng ta, chúng ta liền ở nhà chính. Công đạo tư tư, lăng kỳ tuyết xoay người ra phòng. Hai cái dâu quay nón như là chết cẩu giống nhau ngạnh bang bang nằm trên mặt đất, bị dây thừng bó thành bánh trưng. Lăng kỳ tuyết vẫn là không yên tâm, ngón trỏ ngón giữa ở bọn họ trên người mấy cái huyệt vị điểm vài cái, ta dứt bọn họ trên người linh lực, lúc này mới yên tâm ngưng tụ ra một đoàn nước lạnh, hát ở bọn họ trên mặt. Không bao lâu, hai cái dâu quay nón liền tỉnh lại, đại khái là còn kéo dài hôn mê trước ký ức, cháy mau, cháy mau. Kết quả vô pháp động tác mới phát hiện chính mình trên người bó dây thường. Người cái ngu xuẩn, mua cái dây thường đem chính mình trói còn chưa tính, hại lao tử. Trong đó một cái đối một cái khác mang to. Giang ngu xuẩn, ngươi không phải cũng là ngu xuẩn sao. Liền căn dây thường đều không mang theo, làm hại lao tử không có binh khí. Ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi! Lăng kỳ tuyết! Nàng còn không có bắt đầu hỏi chuyện, này hai ngu xuẩn liền tranh đến túi bụi. Chẳng lẽ một chút chính mình thân ở nguy hiểm ý thức đều không có? Khụ khụ. Lang Kỳ tuyết đánh gãy hai người tranh luận không thôi, hiện tại các ngươi là tù nhân, nghiêm túc một chút. Hảo đi, nàng thừa nhận, đối mặt hai cái như vậy đậu bị tù nhân nàng cũng nghiêm túc không đứng dậy. Lao thái bà, ngươi mau đem chúng ta buông ra, bằng không chúng ta sư phó tới ngươi ăn không hết gói đem đi. Hai người chăm miệng một lời. Như thế nào bọc đi a? Uy hiếp nói ai sẽ không? Lang kỳ tuyết ngũ hành kiếm đâm ra đi, chỉ kém 0,01cm khoảng cách, liền đỉnh ở hắn ghét hầu chỗ, là như thế này. Mũi kiếm đi xuống, đem hắn quần áo cắt qua, khó khăn lắm lướt qua hắn làng ra, lại không có cắt qua hắn làng ra. Vẫn là như vậy. Mũi kiếm dừng lại trong tim chỗ, thoáng dùng sức đâm vào đi, ra một chút huyết, lại chỉ là cắt qua ra, không đâm vào đi. Nhưng mà mũi kiếm dừng lại trên da băng hàn cảm giác. Lại đem cái kia dâu quai nón dọa chết khiếp, hai mắt vừa lật, trực tiếp ngất đi. Lăng kỳ tuyết ánh mắt vừa chuyển, sâu kín chuyển tới một khắc danh dâu quai nón trên người, thật vô dụng, hiện tại đến ngươi. Ta nói, ta nói, các người muốn biết cái gì ta đều nói. Tên kia dâu quai nón đã dọa nước tiểu, mãn nhà ở tao sú vị. Lăng kỳ tuyết chán ghét nhăn lại mi, ghê tởm. Đông phương linh thiên đại trưởng vùng lên, một trận rồng nước cuốn gào thét mà qua đem xú vị mang đi, đồng thời cũng đem hai người mang ra nhà chính, đưa tới trong viện. Bọn họ cũng đi theo đi vào trong viện, lăng kỳ tuyết ngũ hành kiếm chỉ vào tên kia dâu quay nón, là ai phái các ngươi tới. Hiện tại là hòa bình thành phi thường thời kỳ, thế cục thập phần không ổn định, cái này đáp án đối bọn họ rất quan trọng. Là trung gia người, bọn họ ra 10 vạn cái năng lượng tệ, chỉ cần có thể đem tư tư bắt cóc trở về giao cho bọn họ, là có thể đổi lấy 10 vạn năng lượng tệ. Trung gia, là hòa bình thành tam đại gia tộc Trung gia sao? Chính là bọn họ, chính là bọn họ. Các ngươi liền không có mặt khác nhiệm vụ. Đã không có, tuyệt đối không có, bất quá ngày đó chúng ta đi tiếp nhiệm vụ khi, còn nhìn đến có người khác đi tiếp mặt khác nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Không biết, thật sự không biết, tư tư phu nhân tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa. Tên kia dâu quay nón quả muốn quỳ xuống tới dập đầu, lại bị trói không thể động đậy chỉ có thể ách giọng nói kêu khóc. Tính, các ngươi đi thôi, về sau không cần lại đến Hòa Bình Thành, nếu không mũi kiếm đi phía trước áp, đỉnh hắn trái tim, chỉ cần hắn dám nói còn sẽ lại đến, nàng liền một kiếm thứ chết hắn. Sẽ không, sẽ không, chúng ta có xa lắm không lăn rất xa. Lại là một đoàn nước lạnh bát đi lên, đem một cái khác cũng đánh thức, kết quả tỉnh lại sau nhìn đến lăng kỳ tuyết, à, hét thảm một tiếng sau lại hôn mê bất tỉnh. Người đem hắn bối đi, nàng cũng lười đến quảng. Người nọ chỉ phải hoảng sợ cong lên một người khác, bước chân tuy rằng có chút đánh phiêu, lại cũng ma lưu chạy như bay mà đi. Ở sinh mệnh thu được uy hiếp khi, người tiềm lực quả nhiên là thật lớn. Ở hoang diệt đại lục thượng nàng sát lục quá nặng, hiện tại đột nhiên tưởng khoan dung một chút, cho người khác một cái cơ hội. Nay đại khái là mỗi một cái sát lục trọng người mưu trí đi, đã từng cho rằng cường giả vi tôn. Nỗ lực muốn chứng minh chính mình, không tiếc sát lụ. Thằng đến chán ghét, nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, đột nhiên liền trở nên khoan dung lên. Quan trọng nhất chính là, hai người kia từ đầu tới đuôi không có khởi sát tâm, chỉ là tưởng bắt góc, nàng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Lưu lại Đông phương linh thiên rửa sạch sân, lang kỳ tuyết trở lại trong phòng. Nãi nãi, lang kỳ tuyết chính mình tìm một cái ghế ngồi xuống, xem ra mấy ngày nay đều phải lưu lại nơi này. Hòa bình thành thế cục không xong, trung ra người mưu đổ gây rối tưởng đoạt hòa bình thành chính quyền, mà tư tư là phương miểu duy nhất được điểm. Nếu nhận ra ra, cũng được đến chỗ tốt, thu lễ vật, bọn họ liền vì hắn bảo hộ hảo nãi nãi, chờ đến hắn bình an trở về. Lúc sau lại có hai đám người sở đến nơi này tới, tưởng bắt cóc tư tư, một bát so một bát thực lực cao, một bát so một bát khó đối phó, bọn họ gian nan bảo vệ cho nơi này, thủ tư tư. Ngày thứ ba, Phương miểu đã trở lại, một thân là huyết, hiển nhiên trải qua chiến đấu kịch liệt. Nhìn đến tư tư bình ăn sau, vết máu loang lổ trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cái này cháu gái không có bạch thu, đưa ra lễ vật cũng đang đến, trợ giúp hắn đem tư tư bảo vệ cho, cũng liền tương đương với đem hòa bình thành bảo vệ cho. Ngoan cháu gái A, ra ra không biết nên nói cái gì, cảm ơn ngươi. Phương miểu xác nhận tư tư bình ăn sau, xoay người đi ra ngoài. Thay đổi một bộ quần áo lại tiến vào, tươi cười đầy mặt cùng tư tư nói mấy ngày nay sự. Trung gia người mời tới cao thủ, tưởng khiêu chiến ta vị trí, bất quá bọn họ mời đến người không được lực, bị ta bắt lấy, hử. Trung gia người dám phản bội ta, ngày mai ta diệt bọn hắn cả nhà. Phương miểu cảm xúc rất cao, đem mấy ngày nay kịch liệt tình hình chiến đấu nhẹ nhàng bâng cơ cùng tư tư nói một chút. Ra ra, kia hòa bình thành hiện tại thế cục ra sao? Lăng kỳ tuyết hỏi, nàng quan tâm không phải hòa bình thành thế cục, chỉ là quan tâm cái này ra ra mà thôi, nếu là thế cục ổn định, ra ra cũng có thể an tâm mấy ngày, nếu là hỗn loạn, ra ra lại có đến bội, liên quan mãi mãi cũng lo lắng. Mấy ngày nay bồi tư tư, tuy rằng ngoài miệng không nói, lăng kỳ tuyết lại từ nàng thường xuyên thất thần trung cảm thấy được, nàng kỳ thật thực lo lắng, lại nề hà chính mình vô pháp đi ra ngoài, không dám nói ra hại tất cả mọi người đi theo lo lắng. Liên này phân đạm nhiên, cũng đáng đến lăng kỳ tuyết khâm phục, mặc kệ chính mình có bao nhiêu lo lắng khổ sở, cũng không đem cảm xúc mang cho người khác. Trung gia người tưởng đem Hòa Bình Thành cướp đi không dễ dàng như vậy. Nay Hòa Bình Thành là ta phương gia mấy thế hệ người kinh doanh xuống dưới, không phải bọn họ, ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. chương 388 su lợi tị hại Nói đến Trung gia, phương miểu trong mắt sẹn qua một mặt hung ác. Hiển nhiên là Hạ quyết tâm muốn đem Trung gia thanh lý môn hộ. Lăng Kỳ Tuyết không quen biết Trung gia người, chỉ nhận được cái kiêu kiêu ngạo trung tử ngư, không nói thêm gì, đây là phương miểu quyết định của chính mình, nàng nghe liền hảo. Tuyết Nhi a, hiện tại gia gia đã trở lại, sẽ chính mình bảo vệ tốt mãi mãi, các ngươi nghĩ ra đi xem liền đi thôi. Hiện tại bên ngoài tất cả mọi người ở chú ý mặt biển thượng dị tượng, bọn họ lại thủ tại chỗ này trợ giúp hắn bảo vệ tốt thế tử. Phương miểu rất là động dung. Người đều là su lợi tị hại động vật, bọn họ bản thân cấp bậc không cao, lại có thể phấn đấu quên mình trợ giúp hắn bảo vệ tốt tư tư, này phân chân thành, đáng giá hắn đối bọn họ hảo. Ra ra, cơ duyên cơ duyên, chính là cấp người có duyên chuẩn bị, sẽ không có thứ tự đến trước và sau chính tự, chúng ta sau đi một chút cũng không có quan hệ. Lăng kỳ tuyết nói, ta xem ta tuyết nhi chính là có đại trí tuệ đại vận khí người. Các ngươi khẳng định sẽ được đến Phúc Duyên. Phương miểu cười ha hả, nếu là có thể đem như vậy bảo bối lưu lại, kế thừa hắn gia nghiệp nên thật tốt, đáng tiếc này hòa bình thành chỉ là rừng cây nhỏ, Phượng Hoàng Trung Quy sẽ dương cánh bay cao. Là nha là nha. Tư tư cũng phụ hòa nói, các ngươi là có phúc khí người, nhất định sẽ được đến Đại Cơ Duyên. Chỉ mong đi. Nói được nàng đều có chút mong đợi, nàng tuy rằng sẽ không ngủ quáng, lại cũng thích bảo bối. Nếu là có thể được đến cơ hội liền sẽ không bỏ qua. Gia Gia quyết định mấy ngày không ra đi, lưu lại nơi này tự mình chiếu cô tư tư, các ngươi mau đi ra nhìn xem. Chúng ta đây đi rồi. Chờ bọn họ lại đến đến bờ biển khi, bờ biển đã chen không vào, nơi nơi đều là đen nghìn nghịt đám người, trên biển chen đầy thuyền nhỏ. Rất nhiều người đều ở vì con đường ủng đổ kéo ra lớn giọng đối mắng, ngay cả bờ biển cách đó không xa vật kiến trúc đỉnh chốc đều dính đầy người. Bọn họ chỉ có thể đứng xa xa nhìn, rất xa nhìn đến cái kia thật lớn rồng nước cuốn đầu trên, hợp với đen kịt mây đen, phảng phất một cái thật lớn hát động, tùy thời có thể đem đám người cắn ướt. Thiên thiên, chúng ta đi đáy biển nhìn xem. Lăng kỳ tuyết mày nhăn lại nảy ra ý hay, đề nghị nói. Ngươi là nói đến long Quân cái đáy đi. Đông phương linh thiên cũng hăng hái, nếu là có thể đi vào cái đáy, có lẽ sẽ nhìn đến càng nhiều. Nói làm liền làm. Hai người lui về phía sau rất xa, tìm được một cái thích hợp địa phương, lăng kỳ tuyết lôi kéo đông phương linh thiên tay, xem chuẩn phương hướng, chui vào trong đất. Trải qua một tháng tu luyện, nàng kim chuột thổ đột lại thượng một cái tân bậc thang, từ nguyên lai 16 tầng thăng cấp tới rồi 17 tầng. Đừng xem thường này một tầng, một tầng lại có thể trợ giúp nàng dọc hạ đảo 100 mét, nằm ngang 1.000 mét. Cho nên hiện tại nàng có thể dọc đảo 700 m nằm ngang đảo cái 7.000 mế. Từ nơi này tới đáy biển là không thành vấn đề, nếu là muốn từ đáy biển tới long cuốn trung tâm, phòng trừng còn phải đổi một lần cửa động. Bất quá nàng có tị Thủy Châu, lấy đông phương linh thiên năng lực, hoán một hơi hẳn là không làm khó được hắn. Tu luyện kim chuột thổ độn chính là Hảo A. Tùy thời tùy chỗ tưởng ẩn thân liền ẩn thân. Lăng kỳ tuyết dọc đào 100 mét sau ngừng lại, Hảo Lam nghỉ ngơi chỉnh đốn sau tiếp tục, thẳng đến đào đến mức tận cùng, xác nhận đã tới 7.000 mẹ chiều dài. Mới vừa lòng hướng lên trên đảo. Nước biển sức chịu nén đại kinh người, nuốt vào tị thủy châu đến nàng hoàn hảo không tổn hao gì đi vào đáy biển bên trong. Đông phương linh thiên có chút cố hết sức, lại rất mau bị lăng kỳ tuyết bắt lấy thủ đoạn, đào xuống biển đế. Tới rồi thổ trong động, lăng kỳ tuyết lại đào hạ đào mấy mét, xác nhận an toàn, mới dám hỏi, thiên thiên không có việc gì đi, vừa rồi nhưng cái đó thủy. Không có việc gì, chính là lỗ thai có chút óng ngóng vang. Đông Phương Linh Thiên không dám giấu dếm, dấu diếm được một lần, lúc sau cần thiết phải dùng vô số nói dối tới giấu dếm, còn không bằng ngay từ đầu liền đúng sự thật báo cho. Nắm chặt tay Lăng Kỳ Tuyết, đều do hắn, không có thể hảo hảo chiếu cố Tuyết Nhi, còn cho nàng tăng thêm gánh nặng. Lăng Kỳ Tuyết lấy ra mấy viên đan dược giao cho Đông Phương Linh Thiên, ăn này đó thử xem xem. Đông Phương Linh Thiên ăn xong đan dược, quả nhiên hảo rất nhiều, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Lăng kỳ tuyết đoán chắc khoảng cách, bắt đầu hướng lên trên toàn. Thiên thiên, ta có tị Thủy Châu, chờ lát nữa ta đi ra ngoài, ngươi lưu tại cửa động. chúng ta chi gian lôi kéo một cây dây thửng, nếu là phát hiện không đối với ngươi lập tức đem ta kéo trở về. Lăng kỳ tuyết tính toán hảo. Ta không cần, phải đi cùng nhau đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Lăng kỳ tuyết mở ra, hảo. Nàng nói qua sẽ không lại ném xuống hắn một mình chẳng sợ có nguy hiểm cũng muốn cùng nhau đối mặt. Ra cửa động, thật lớn thủy áp ép tới đông phương linh thiên cảm thấy chính mình sắp biến thành một khối thịt người bánh quy, vẫn là kiên trì lôi kéo tay lăng kỳ tuyết hướng lên trên bơi đi. Ngoài dự đoán, này Long cuốn phía dưới dị thường bình tĩnh, từ dưới hướng lên trên xem, còn có thể nhìn đến cái kia thật lớn lốc xoáy chạng hố to, chỉ là đi lên một chút, lăng kỳ tuyết liền không dám trở lên đi, vạn nhất bị hút vào lòng cuốn bên trong cũng không phải là h Hai người từ cái đấy quan sát cái này long quấn, cũng không cảm thấy có cái gì dị thường, dùng lăng kỳ tuyết nói, đây là báo táp trước tiết ấu. Bất quá, ai gặp qua báo táp trước gió lốc gấp thủ cái hơn 10 ngày, còn vẫn luôn dừng lại tại chỗ, phỏng trường sớm liền đem hòa bình thành cuốn đi. Lúc này, Đông vương Linh Thiên chớp mắt ý bảo lăng kỳ tuyết trở lại trong đậu. Lăng kỳ tuyết còn tưởng rằng hắn chịu không nổi, chạy nhanh lôi kéo hắn đi xuống tiềm, trở lại trong đậu. Đông Vương Linh Thiên toàn thân bị bọt nước, quần áo ướt dầm dề dán ở trên người, đem kia to lớn dáng người triển lộ ra tới. Lang Kỳ Tuyết nhìn trong chốc lát, mới đem tầm mắt rời đi, từ nạp giới móc ra một bộ quần áo đưa cho hắn, "Trước thay đi, chờ lát nữa còn muốn trở lên đi." Đông Vương Linh Thiên không chịu, "Vậy ngươi chờ lát nữa còn muốn ăn cơm đâu, vì cái gì một ngày còn muốn ăn tam đốn?" "Hào đi." Đông Vương Linh Thiên ngoan ngoãn tiếp nhận quần áo, ngươi xoay người sang chỗ khác. Còn thẹn thùng đâu? Hiện tại không phải nói dỡn thời điểm, nếu không lăng kỳ tuyết thật đúng là tưởng hảo hảo đùa dỡn hắn một phen, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Hảo! Lăng kỳ tuyết mới xoay người lại, xem đông phương linh thiên đầu tóc ướp dầm về, móc ra một cái khăn lông, một phen ghế dựa, đem hắn đánh đổ ghế trên ngồi xuống, đứng ở hắn phía sau tinh tế vì hắn trà lao tóc tới. Có cái tùy thân mang theo không gian chính là điểm này chỗ tốt. Sinh hoạt trăm vật đều có thể tùy thân mang theo, muốn dùng liền dùng. Đông Phương Linh Thiên thoải mái nhắm mắt lại, Tiểu Kim Long lại ở nạp dưới cấp thẳng hồn ào, chủ nhân ngươi mau nói a. Bất đắc dĩ, Đông Phương Linh Thiên chỉ phải trước đem chính sự nói, Tuyết nhì, ngươi có hay không phát hiện nơi này là chúng ta từ Hoàng Diệp Đại Lục tới, màu lam nhạt dây lưng trung điểm. Không có. Mặt biển mênh mang, không có tỏa độ. Tiểu Kim Long nói lúc ấy hắn ở chỗ này hạ quá đáy biển. Màu lam nhạt dây lưng biến mất ở cái này địa phương Đông phương linh thiên dứt khoát đem tiểu kim long thả ra Ở cái này hẹp hỏi thổ trong động Đã sớm trường đến trăm mét lớn lên tiểu kim long Không, hiện tại biến thành đại kim long Nhưng lăng kỳ tuyết vẫn là thích kêu hắn tiểu kim long chương 389 kinh hiện cung điện Tiểu kim long chỉ có thể xúc thành một mét tả hưu Ở bọn họ chung quanh bay Dùng từ lúc ban đầu ồm ồm trẻ con thanh âm biến thành hiện tại mang theo thiếu niên độc hữu tiếng nói âm sắc, hương phân kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Tiểu Kim Long ngươi nói sao lại thế này? Nhìn thấy Tiểu Kim Long, lang kỳ tuyết cũng thực vui vẻ, trên tay động tắc cũng không dừng lại, mềm nhẹ giúp đông phương linh thiên trả lao tóc. Ngày đó ta truy tung một đầu loại nhỏ ma thú đến phía dưới đã tới, nhớ rõ cái này địa phương, ngươi cùng chủ nhân vào nước sau, ta liền đã nhìn ra, nơi này là cái kia màu làm nhạt dây lưng cuối. Có phải hay không cái này lòng cuốn cùng màu làm nhạt dây lưng có quan hệ? Tiểu Kim Long vừa nhắc nhở, Lăng Kỳ Tuyết cũng hướng màu làm nhạt dây lưng thượng muốn đi, nghe nói còn chưa từng có người từ này từ từ trường trên đường đi tới, bọn họ là nhóm đầu tiên, hay là bọn họ đi ngang qua xúc động hoàng diệt đại lục cùng lạc thiên đại lục thượng cái gì cơ quan? Nghe tôi không thể tưởng tượng, bất quá cũng không phải không có khả năng. Nàng đều có thể linh hồn xuyên qua đến nơi đây tới còn đã xảy ra đông phương linh thiên linh hồn đời đời kiếp kiếp bị cổ thuật nguyên rủa sự, nàng còn có cái gì không thể tin được, nếu là ngày nào đó ở chỗ nào đó gặp mặt khắc hồn xuyên giả, nàng đều có thể bình tĩnh quá khứ thăm hỏi một tiếng đồng hương. Ngươi có cái gì ý tưởng? Lăng kỳ tuyết hỏi đông phương linh thiên. Hắn tuy rằng quên mất nàng, ngẫu nhiên e cờ cũng làm người bắt cấp, lại một chút không tổn hại kia sinh ra đã có sắn thông tuệ cơ chí. Chúng ta qua sông Hải Dương xúc động nào đó cơ quan dẫn phát, nói không chừng sẽ có rất nhiều bảo bối. Đông Phương Linh Thiên nói. Mấy ngày nay hắn hỏi qua phương miểu, mấy ngàn năm tới nơi này một lần mặt biển thượng thiên điệu dị tượng đều không có phát sinh quá. Hắn liền nghĩ có người từ trên biển thông qua, dẫn phát một loạt phản ứng. Hiện giờ Tiểu Kim Long nói nơi này là màu làm nhạt dây lưng cối. Hắn trong lòng liền có chín phần khẳng định. Bảo bối A. Nói đến bảo bối. Lăng kỳ tuyết đôi mắt đều sáng, ai không thích bảo bối a? Chúng ta thực lực thực nhược. Đông phương linh thiên nghèo máu, đôi tay một quán, đây là sự thật. Liền biết chọc ta đau. Lăng kỳ tuyết tăng thêm trên tay động tác, lau lau sát. Bên ngoài đều là linh giả trung kỳ trở lên tu luyện giả, giống bọn họ như vậy, cho dù tham dự đoạt bảo, phỏng trừng cũng chỉ là phá hôi. Bất quá, không có thử một lần ai cũng không biết cuối cùng kết quả, lăng kỳ tuyết không có bể hoài chính là Đậu Đậu Đông Phương Linh Thiên, nàng rất ít giúp hắn cắt tóc, mỗi một lần giúp hắn cắt tóc đều sẽ khiến cho nàng ghen ghét âm, không có việc gì tóc lớn lên như vậy nồng đậm nhu thuận làm gì, làm hại nàng đều tưởng cắt xuống tới đón đến nàng trên đầu đi. Tuyết Nhi ngươi nếu là đem ta đầu tóc đều lau, ngươi tướng công ta sẽ biến thành thời điểm. Đông Phương Linh Thiên nghe răng trợn mắt, một bộ rất đau bộ dáng. Đừng làm nũng, đầu chọc càng tốt, miễn cho ngươi nơi nơi niêm hoa nhà thảo. Lăng Kỳ Tuyết ngoài miệng nói, động tác lại phóng nhẹ không ít, nếu là Đông Phương Linh Thiên thật sự biến thành đầu trọc, phòng Trừng cũng sẽ là rất xoái khí đầu trọc đi, bất quá, nàng nhưng luyến tiếc vì quá một xem qua nghiện đem hắn biến thành đầu trọc. Hoa hoàng a. Đông Phương Linh Thiên thẳng tê hoan, là những cái đó hoa si chính mình dính đi lên, ta không có trêu chọc bọn họ. Lăng Kỳ Tuyết loan hạ lưng đến, nhìn thẳng Đông Phương Linh Thiên kia trường xoái đến nhân thần cộng vẫn mặt, mày kiếm nùng như mực. Núi xa đôi mắt nở rộ giống như sao trời lộng lây quan mang, cái mùi rất thả mượt mà, đặc biệt là kia trương no đủ hồng ngôi, hồng đến thiên nhiên, ở dạ Minh Châu chiếu xuống chiếc xạ ra dụ người ánh sáng, chẳng sợ sớm chiều ở chung, nàng cũng không có thể đối hắn sinh ra miễn dịch lực, đặc biệt là ở như vậy ánh sáng tối tăm địa phương, càng sân đến hắn giống. Như tử sơn thủy họa chung đi ra giống nhau, tràn ngập mị người sát thái. Hắn nói không sai, phóng tới nơi nào. Gương mặt này đều là chê hoa gẻo nguyệt hoa thủy. Hừ. Lăng kỳ tuyết phủ hắn mặt dùng sức tra đạp, làm thành đầu heo trạng méo một chút mới hạ giận. Không có việc gì sinh như vậy mị hoặc chúng sinh làm gì. Ở trong động nghỉ ngơi một hồi lâu, Lăng kỳ tuyết liền quyết định đi lên nhìn xem. Chính là liên tiếp quan sát ba ngày, đều không có phát hiện gì trạng. Cái này làm cho bọn họ buồn bực, quyết định trở lại thành chủ phủ, tính xem này biến, một bên nỗ lực tu luyện để cao cấp ở. Như thế to lớn thiên điệu dị tượng rằng co suốt nửa tháng, đột nhiên có một đêm, lăng kỳ tuyết bị kinh thiên động địa sấm sét thanh đánh thức, nghe được bên ngoài cuồng phong gào thét. Cả kinh lăng kỳ tuyết vội vàng ngồi dậy, đông phương linh thiên cũng bị bừng tỉnh, vội vàng mặc hảo hướng thành chủ phủ bên ngoài chạy tới. Ngay thường sạch sẽ trên đường cái hùa vào đại lượng thủy, ước chừng 30cm thâm, thủy không tới bọn họ cảng chân thượng, quần giày đều làm ước. Sóng thần. Lăng kỳ tuyết phản ứng đầu tiên, chúng ta đi tìm tư tư. Kia chấp trình vóng trạng khấu ở trên đầu, giống như một cái thật lớn mạng nhẹn treo ở trên đỉnh đầu, phản phất tùy thời đều sẽ rơi xuống xuống dưới, tiếng sấm không ngừng, áp khí thấp đến lăng kỳ tuyết lần đầu tiên cảm thấy ngực áp lực vô cùng. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Một chân thâm một chân thiển chạy đến tiểu viện tử, phương miểu cũng ở. Ra ra, hài tử các ngươi tới, mau tiến vào phương miểu nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Hắn ngồi ở phòng cửa ra, dùng linh lực đem thủy đổ ở phòng chung quanh, nhậm chung quanh nước biển tàn sát bờ bãi, toàn bộ phòng vẫn là khô mát. Cho dù thân là thành chủ, đến lúc này, hắn cũng quản không được quá nhiều, hắn không thể không co tư tư, chỉ nghĩ canh giữ ở bên người nàng. Tư tư nằm ở trên giường, vẻ mặt điềm nhiên, có cách miểu bày ra kết giới, cho dù bên ngoài tiếng sấm đem nóc nhà xúc lên, nàng đều cảm thấy không đến. Không cần lo lắng, hiện tại bờ biển Thủy cũng là như thế này thâm, sẽ không lại dài quá, trong thành cũng là an toàn. Nghe nói Long Cuốn dừng lại, một tòa cung điện xuất hiện ở trên mặt biển, nhưng đại môn mở không ra, nếu là các ngươi muốn đi nói phải cẩn thận điểm. Lăng Kỳ tuyết ngần ra, ngay sau đó nghĩ đến phương miểu thực lực có thể dùng thần thức bao trùm toàn bộ hòa bình thành, mặt biển thượng về điểm này động tĩnh là giấu không được hắn. Ra ra ngươi không đi sao. Nhìn đến hai vợ chồng già an toàn, nàng cũng yên tâm, liền tâm ứa, nào một lần bảo bối không đều là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới được đến, không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng, bầu trời sẽ không rất bánh có nhân. Gia gia tuổi lớn, liền không đi xem náo nhiệt, các ngươi cẩn thận. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ một chút, móc ra hóa trang công cụ, đem hai người đều hóa trang thành trung niên nhân bộ dáng, mới yên tâm đi ra ngoài. Tuy nói được đến bảo bối tỷ lệ rất nhỏ, nhưng bạn nhất được đến bảo bối đâu? Bản thân liếc mắt một cái nhận ra là các ngươi được đến bảo bối, về sau phiền thoái chẳng phải là vô cùng vô tận. Vẫn là hơi chút che giấu một chút hảo, cho dù thật sự may mắn được đến bảo bối, cũng sẽ không có người biết là bọn họ. Chờ bọn họ tới bờ biển khi, quả nhiên nhìn đến một tòa cung điện nổi tại mặt biển thượng, trong cung điện như là được thảm rất nhiều dạ minh châu, từ bờ biển nhìn lại. Lộ ra như ẩn như hiện quan mang, gió lạnh mưa phùn, phong diêu hành động, tựa như một tòa hải thị thật lâu, như mộng như ảo, cho người ta một loại không chân thật cảm. Rất nhiều tu luyện giả cười thuyền nhỏ tụ tập ở cung điện trước cửa, cũng có cao thủ là lăng không phi ở giữa không trung, không trung cao thủ còn hô khẩu hiệu, 1, 2, 3. Trường 390 người suy nghĩ nhiều. Bọn họ thương lượng hảo, mọi người hợp lực mở ra cung điện cửa. Tiến vào sau có không được đến bảo bối liền rửa vật khí. Lăng kỳ tuyết thả ra thân Úc, cùng Đông vương Linh Tiên cũng phiêu đến mặt biển đi lên, nhưng người tới quá nhiều, mới đi ra một chút khoảng cách liền tệ không được, thượng vạn tao thuyền nhỏ tận dụng mọi thứ, tệ đến tràn đầy, bọn họ cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn cung điện, nhìn những người đó hợp lực phong xuất ra các loại thuộc tính linh lực rót vào đại môn, lại lần lượt thất bại. Cái này đại môn có chân pháp, bọn họ là mở không ra. Đông Vương linh thiên đứng ở thân Úc biến ảo thành đầu thuyền thượng, cách vô số tao thuyền nhỏ rất xa quan sát sau, đến ra kết luận. Mê ngông mưa phùn đánh vào mặt biển thượng, hơn nữa người nhiều hồn ảo, hắn nói chỉ có lăng kỳ tuyết nghe được. Nói như vậy ngươi có biện pháp phá trận. Lăng kỳ tuyết nhưng không quên thứ này ở vong linh trong động kia một tay tinh vi trận pháp thuật, kinh diễm nàng mắt. Có 8 phần nắm chắc. Lăng kỳ tuyết sâu kín vọng liếc mắt một cái ở phía trước phấn đấu những cái đó tu luyện giả liên tính là có 8 phần nắm chắc, bọn họ cũng không qua được a. Thượng vạn tu sĩ mấy ngàn chiếc thuyền từ trong ra ngoài đem toàn bộ cung điện trước đại môn vây quanh không biết nhiều ý tầng, từ bọn họ vị trí vọng qua đi, không dưới cây số, phía trước người ở nỗ lực, phía sau đều dối trưởng cổ đàn xem, liền chờ bọn họ đem đại môn mở ra, đi theo đi vào. Lăng kỳ tuyết tưởng, phía trước người nhưng không như vậy ngốc, bọn họ ở phía trước vì đem đại môn mở ra, đem linh lực tiêu hao rớt, Nếu là tới rồi trong cung điện, các ngươi đều đi lên đoạt bảo bối, bọn họ lấy cái gì tới cùng các ngươi đoạt. Nàng kết luận, phía trước người khẳng định không có suất toàn lực, mọi người đều tin đâu, đều đang đợi người khác đem đại môn mở ra, chính mình hảo ngồi ngư ông thủ lợi. Nhìn trong chốc lát, Đông Phương Linh Thiên cũng có chút tay ngưỡng ấy, ôm lấy lăng kỳ tuyết vòng eo, người đem thuyền nhỏ thu hồi tới, chúng ta đến phía trước đi xem. Ôm nàng liền nhảy đến phía trước một cái thuyền nhỏ thượng. Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, đem thuyền nhỏ thu hồi hỗn độn thế giới. Ngay từ đầu, mọi người đều liên tiếp bỏ thuyền, đều sợ khi trở về không có thuyền, đến ở biển rộng trung phiêu, nhìn đến bọn họ nhảy đến những người khác trên thuyền, hướng phía trước nhảy đi, rất nhiều người nhẫn tâm vứt bỏ thuyền nhỏ, nói theo nhảy đến phía trước đi. Kể từ đó, càng nhiều người tệ đến phía trước đi, Lăng Kỳ Tuyết một đường nhảy qua đi gặp gỡ hảo chút không thuyền. Chờ bọn họ tới phía trước một chút khi. Một cái trên thuyền cơ bản đều đứng mười mấy người, còn có người tưởng nhảy lên đi, bị ngăn trở, thuyền nhỏ quá tải sẽ trầm, đến lúc đó bảo bối không có vớt đến, người trước chết chìm. Vì tranh đoạt phía trước vị trí, hiện trường dẫn phát rồi một hồi tiểu dối loạn. Dối loạn A. Nói không chừng liền sẽ người chết, chết người liền sẽ thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Không có cuốn tiến loại nhỏ dối loạn người mắt lạnh coi thường này hết thảy thậm chí thật nhiều người trong mắt đều mang theo vui sướng khi người gặp họa, ai hy vọng cùng người khác chia sẻ bà bối, không ai nguyện ý. Đông Vương Linh Thiên ôm lăng Kỳ Tuyết đứng ở một cái thuyền nhỏ đôi thuyền, cũng là hờ hững nhìn này hết thảy, liền tính không hy vọng phát sinh như vậy rối loạn lại như thế nào, bọn họ chỉ là cấp bậc thấp nhất linh giả lúc đầu, tự bảo vệ mình đều thành vấn đề, đừng nói quản bản thân nhàn sự. Hơn nữa chỉ cần trên bầu trời kia mấy cái linh vương cấp bậc cao thủ giống một giọng nói bọn họ liền sẽ dừng lại, không hề lẫn nhau hầu đả. Nhưng bọn họ không tê mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đánh chết một cái thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Lăng kỳ tuyết dựa đông phương linh thiên mà chạm, xúc ở hắn ngực, mặc kệ bên ngoài như thế nào mưa rền gió dữ, này một phương nho nhỏ thiên địa vĩnh viễn đều là gió êm sóng lặng. Bất quá, rối loạn cũng không có trong tưởng tượng sẽ người chết, đại gia chỉ là tranh chấp vài câu, liền nhẫn mà không phát, khắc chế xuống dưới. Ai đều biết tới rồi nơi này, vì một chút việc nhỏ tranh chấp nháo ra mạng người, chết chính là chính mình, tiện nghi chính là người khác, liền lý tính nhịn xuống trong lòng lửa giận. Gió đêm lạnh lùng thổi tới trên người, mưa lạnh không tiếng động, điểm điểm xâm lấn quần áo, không bao lâu, liền đem bọn họ quần áo xối. Lăng Kỳ tuyết chỉ phải vận khởi hỏa thuộc tính linh lực, đem trên người quần áo nướng làm. Nghĩ nghĩ, giống như khi nào ở hỗn độn thế giới chuẩn bị ô che, thần thức thăm đi vào tìm tìm Thật đúng là tìm được một phen màu tím ấn toái hoa đổ văn tiểu dù. Căng lên. Trên bầu trời lại lần nữa chuyển đến cao thủ tiếng la, chờ lát nữa ta kêu 1-2-3, đại gia cùng nhau dùng sức, tranh thủ một lần hành khai đại môn. Phía dưới liền truyền khai linh tinh mấy cái đáp lại, đại đa số đều là trầm mặc. Tuyết nhi, chờ lát nữa chúng ta hoành kích cái kia điểm. Đông phương linh thiên dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói, dùng tay hư chỉ không chung nào đó vị trí. Lăng Kỳ tuyết mặc nhớ kỹ đông phương linh thiên theo như lời vị trí, chỉ chờ không chung cái kia thanh âm kêu 1 2 3. Lại chậm chạp không có chờ đến cái kia thanh âm, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, một cái màu đen thân ảnh ngưng lại ở bọn họ phía trước trên không. Người này ăn mặc màu đen quần áo, cùng nơi này đại đa số người giống nhau, trên mặt cũng che miếng vải đen, hiển nhiên là sợ hãi được đến bảo bối sau, bị người nhớ thương, lấy này tới che giấu thân phận. Người tới dùng âm trầm nói hỏi: "Vừa rồi các ngươi nói cái gì? Cái nào vị trí? Ngươi như thế nào biết toanh kích cái kia vị trí?" Chất vấn nhiều quá dò hỏi ngữ khí làm Lăng Kỳ Tuyết thực khó chịu, vốn dĩ cho rằng nơi này nơi nơi đều là loạn phóng thần thức, ai đều sẽ không chú ý tới bọn họ nói chuyện, lại không nghĩ bị cái này biến thái hắc ảnh nghe xong đi. Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng đứng, con mắt đều không cho Hắc Y Nhi nhân một cái, cũng không nói lời nào. Nếu người này thức thời nói, là sẽ không công kích bọn họ. Quả nhiên, không ra một phút, người nọ ngự khí liền mềm xuống dưới, đạo Hữu chúng ta ở chỗ này trí khí còn không bằng đồng lòng đem đại môn mở ra, mọi người đều bên trong tầm bảo thật tốt ta. Không phải là được đến bảo tàng sau, các người đẳng cấp cao sẽ đem chúng ta này đó cấp thấp đều giết đi. Đông Phương Linh Thiên không thích nói chuyện, nhưng môi nói ra một câu đều tự tự châu ngọc, đều có thể chọc chúng người tâm hoa tử. Đặc biệt là Lăng Kỳ tuyết cho hắn hóa trang thành trung niên nam nhân hình tượng, lão thành trầm tĩnh, nhợt nhạt trong mắt để lộ ra cơ trí quan mang. Không trung hắc ảnh thân hình cứng lại, thiếu chút nữa liền té rớt đến trong biển, còn hảo kịp thời ổn định thân ảnh. Đứng yên sau lôi kéo khô cằn tươi cười nói, "Như thế nào sẽ, nếu là ngươi có thể trợ giúp chúng ta đem cửa mở ra, bên trong bảo bối nhậm ngươi trước tuyển tâm dạng, xong việc đại gia cũng đều sẽ không tìm các ngươi phiền toái, được rồi đi." Ở trong mắt hắn, Đông Phương Linh Thiên thoạt nhìn chỉ có linh giả lúc đầu thực lực, trên thực tế là ẩn thẳng rồi, hắn che giấu lên, vì chính là chờ đến mọi người đều không phòng bị hắn khi, hắn liền sẽ bại lộ thực lực đem bảo bối chống đi. Đông Phương Linh Thiên đón hắc bạc kia thăm hỏi ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật đúng là chỉ là một cái linh giả lúc đầu. Sẽ không có người đến trung niên vẫn là linh giả lúc đầu. Hắc ảnh hiển nhiên không tin. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Nếu các ngươi muốn hỏi ta liền nói thẳng, này đại môn có một cái trận pháp, trận pháp nhược điểm ở cái kia vị trí, đem trận pháp đánh vỡ, đại môn tự nhiên có thể mở ra. Chương 391 tránh đi. Đông vương Linh Thiên chỉ vừa rồi cấp lăng kỳ tuyết chỉ vị trí, nếu bản thân đã nghe được, liền không có gì nhưng giấu dếm, đại môn sớm hay muộn là muốn mở ra. Liền tính hiện tại hắc ảnh cùng hắn bảo đảm cái gì không giết hoặc là phân bảo nói, ở thật lớn ích lợi trước mặt. Lại có ai có thể nhớ rõ đã từng bảo đảm qua nói, hắn cũng không làm ra vẻ yêu cầu hắc ảnh hứa hẹn cái gì. Được đến bảo bối xem không chỉ có là thực lực, càng nhiều vẫn là vật khí. Hắc ảnh nửa tin nửa ngờ hướng cái kia vị trí hoành một trường, kỳ tích xuất hiện, nguyên bản thoạt nhìn bình đảm không có gì lạ đại môn đột nhiên buộc phát ra một trận hoa mị quang mang, quang mang lóa mắt đến tất cả mọi người không mở ra được đôi mắt. Chờ quang mang chậm rãi biến đảm. Nguyên bản nhắm chặt đại môn kéo kẹt một tiếng vơ ra một cái phùng. Hát ảnh vui mừng quá đối, chật lóe thân liền hướng cái kia khe hở chui vào đi, tiên hạ thủ vi cường. Đông phương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết không có động, nếu hắn xem đến không sai nói, đại môn sau lưng còn có càng cường trận pháp, một khi đi nhầm, sẽ bị trận pháp treo cổ. Khoảng cách đại môn gần nhất tu sĩ cũng nít người, mới qua nửa phút, đại môn nội liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó chuẩn bị bên trong tễ người nhất thời sắc mặt hoảng sợ, dừng lại bước chân. Lại có một cái khác hắc ảnh vọt tới Đông Phương Linh Thiên trước mặt, tưởng một phen méo hắn cổ áo, lại bị Đông Phương Linh Thiên nhẹ nhàng tránh đi. Nếu còn nghĩ đi vào tốt nhất thu hồi tâm tư của ngươi. Đông Phương Linh Thiên lệnh dọn cảnh cáo, ôm tay lăng kỳ tuyết đột nhiên buộc chặt, đem nàng gắt gao bảo hộ ở cánh chim dưới. Cái này hắc ảnh tâm cơ rõ ràng đem vừa rồi cái kia muốn thâm trầm, nắm tay nắm đến khanh khách vang Lăng là nhịn xuống không phát tác, cắn răng, khinh miệt nói, ngươi cũng tốt nhất bảo đảm có thể đem ta an toàn mang đi vào, nếu không ta muốn các ngươi biết lửa gạt ta lý mặc kết cục Thiết! Chính mình không bản lĩnh đi vào còn như vậy hung hăng ngang ngược, thật là không biết xấu hổ. Ngươi hảo hảo nói chuyện, nói không chừng bọn họ còn sẽ suy xét suy xét cùng ngươi một đạo, hiện giờ còn chưa nói chuyện liền trước uy hiếp thượng, liền tính cấp bậc cao lại như thế nào, ở trận pháp trước mặt. Hắn, có rất nhiều biện pháp thu thập người. Tuyết Nhi chuẩn bị tốt sao? Đông phương linh thiên xem đều không xem cái kia tự xưng lý mặc người liếc mắt một cái. Từ từ. Lăng kỳ tuyết bẻ ra đông phương linh thiên ôm nàng bên hông tay, sửa 10 ngón tay đan vào nhau tay nắm tay, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Đông phương linh thiên tức khắc trong lòng ấm áp, tuyết Nhi tổng hội vì tưởng. Bởi vì không chung hai cái linh vương cao thủ đều do hỏi đông phương linh thiên nói. Những người khác thấy hai người nắm tay hướng cung điện đại môn đi vào, sôi nổi nhường ra một cái lộ tới. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ không hiểu trận pháp, xem cái này trung niên nhân định liệu trước bộ dáng, bọn họ vẫn là theo ở phía sau nhặt điểm tiểu tiện nghi tính, xông vào phía trước mất đi tính mạng liền không đăng giá. Từ nay thuyền nhảy đến cái kia trên thuyền, một đường thuận lợi đi tới cung điện cửa. Như thế gần gui đứng ở cung điện trước cửa, lăng kỳ tuyết mới phát hiện, Này cung điện so trong tưởng tượng càng to lớn, cao 8 mễ bề rộng chừng 4 mễ ngoài cửa lớn tầng soát sơn màu đỏ sơn son, từng hàng đinh tán chỉnh tề sắp hàng ở mặt trên, toàn bộ chọn dùng huyền thiết tinh chế mà thành, cho người ta một loại trang nghiêm uy nghi cảm giác, ngoài cửa lớn 1 mét chỗ kia cổ như có như không trận pháp hơi thở, càng là cấp toàn bộ đại môn bằng thêm một loại thần bí cảm giác. Ngay từ đầu đông phương linh thiên nghĩ chỉ mang lăng kỳ tuyết đi vào, bọn họ cơ hội liền sẽ đại đến rất nhiều nhưng nhìn đến bên ngoài thượng vạn người to lớn trường hợp vẫn là quyết định đem trận pháp phá vỡ phóng mọi người đi vào miễn cho bọn họ ra tới khi lọt vào vây công trận pháp đều sẽ có một cái mắt trận Đông Vương Linh Thiên cẩn thận quan sát cẩn thận đem trận pháp phá vỡ sau lôi kéo lăng kỳ tuyết sân vắng tản bộ đi vào đi không có trận pháp cấm chế mở ra đại môn là có thể nhìn đến những cái đó tiên tiến tới người mỗi người tử trạng thảm thiết ngã vào phía sau cửa lướt qua những cái đó thi thể liên nhìn đến bên trong có một cái to như vậy hoa viên, trong hoa viên gieo trồng một ít kỳ hoa dị thảo, đang tản phát ra từng trận mê người hương khí. Hoa viên kia đầu, một tòa kim bích huy hoàng cung điện ở trong gió phiêu diêu rõ ràng chỉ ở hoa viên cuối, thoạt nhìn lại rất xa xôi. Lăng kỳ tuyết thông qua hốn độn thế giới tiểu kim long cùng hắn giao lưu, này đó hoa có độc Vừa rồi hai lần nói chuyện bị cao thủ nghe được, lần này lăng kỳ tuyết học văn, không hề minh nói cho bọn họ nghe mà là chọn dùng trước kia bọn họ sử dụng quá, thông qua Tiểu Kim Long thần thức truyền đạt. Tiểu Kim Long đem Lăng Kỳ Tuyết nói truyền đạt cấp Đông Phương Linh Thiên sau, Đông Phương Linh Thiên cảm thấy đã từng giống như đã từng quen biết hình ảnh ở trong đầu, đầu lại có chút làm đau. Không có việc gì đi. Lời này là trực tiếp hỏi, Lăng Kỳ Tuyết thầm mắng không xong, như thế nào liền quên mất thứ này không thể nhớ tới quen thuộc sự tình, nếu không liền sẽ đau đầu. Bất quá. Vừa lúc có thể trộm đem giải độc đan cho hắn trước tiên ăn xong đi. Hỏi chuyện đồng thời đem một viên giải độc đan nhét vào trong miệng của hắn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Linh Thiên quen thuộc giải độc đan khí vị, liền minh bạch lăng kỳ tuyết ý tứ, lắc đầu, còn hảo. Vẫn luôn đi theo bọn họ sau lưng lý mặc không vui, hung thần ác sắt rút ra một thanh trường kiếm, thẳng chỉ Đông Phương Linh Thiên cổ. Đông Phương Linh Thiên có chút đau đầu phân thần, bị có kịp thời né tránh. Lăng kỳ tuyết mắt sắc nhanh tay tế ra ngũ hành kiếm, một kiếm đem lý mặc kiếm đẩy ra. Lý mặc nổi giận, hắn cấp bậc xa tại đây hai người phía trên, lại nửa điểm uy phong đều chơi không đứng dậy, chỉ có thể hung tận cảnh cáo, các ngươi tốt nhất đừng chơi đa dạng. Lăng kỳ tuyết khinh thường nhìn lại, người tốt nhất khách khí điểm, nơi này nơi nơi là trận pháp, người xác định ngươi có thể đi được đi ra ngoài. Linh giả lúc đầu cấp bậc, đối thượng Linh Vương lúc đầu, kém đến đích sắc không phải một chút. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể khó khăn lắm đem lý mặc kiếm ngăn một chút, không cho đông phương linh thiên đã chịu này khinh lục. Trong lòng đối thực lực tăng lên càng thêm khát vọng, tựa như nàng lúc ban đầu xuyên qua đến hoàng diệt đại lục thượng giống nhau, cái loại này khát vọng phản phất phải phá tan lồng ngực bay lên mà ra. Nàng thề, chờ từ nơi này sau khi rời khỏi đây, nàng muốn bê quan, cấp bậc không đột phá linh giả trung kỳ không ra. Lý mặc sẽ không trận pháp, tưởng phát tác lại không thể nời hà chỉ có thể hầm hừ đi theo Đông Phương Linh Thiên sau lưng, quắt, các ngươi nhanh hơn bước chân. Hắn tưởng nhanh lên được đến bảo bối, Đêm này hai cái cho hắn khí chịu người giết. Có bản lĩnh ngươi tới đi lên mặt. Lang Kỳ Tuyết không để ý tới hắn, cùng Đông Phương Linh Thiên tiếp tục không nhanh không chậm ở phía trước đi. Lý Mặc bị ngẹn họng, ở phía trước đi. Hắn còn không có cái kia can đảm, phía trước hắc ảnh là hắn đồng cấp, dễ như trở bàn tay bị trận pháp treo cổ thành thiết cha. Hắn nhưng không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Cố tình Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết giống như là ở thưởng thức nhà mình hồ hoa viên như vậy, chậm rãi đi, hắn đi ở mặt sau liền kém đi dẫm bọn họ góp chân. Tức giận lại không hề biện pháp, chỉ có thể vừa đi vừa nghĩ đợi lát nữa tìm được bảo bối sau, như thế nào đem hai người kia giết chết, tốt nhất phanh thầy, tàn nhẫn một chút, mới không làm thất vọng hiện tại bị khinh bỉ. Lăng Kỳ Tuyết vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến kia chỉ lộ ra hai mắt Lý Mặc trong mắt toán độc, lành đu ưu nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ như thế nào giết chúng ta? chương 392 toàn quân bị diệt. Không có. Lý Mặc nhảy dựng lên, không có, ngươi bị đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Thiết, ngươi là quân tử, ta đều có thể đương thái thượng lão quân, cũng không nhìn xem ngươi trong mắt toán độc, không được không được, như vậy không có bảo đảm, vạn nhất tìm được bảo bối sau. Các ngươi cái thứ nhất đem chúng ta cấp giết, chúng ta chẳng phải là không có một chút bảo đảm. Lý mặc cơ hồ không trải qua đại náo liền thanh kiếm hướng lăng kỳ tuyết trên người đâm tới, các ngươi dám lại dòng dài, ta hiện tại liền giết các ngươi. Không thể nhìn ra cấp bậc so với hắn cao người cấp bậc, đã không có dự kiến trước, thật đúng là hồ cha. Liếc liếc mắt một cái đi theo lý mặc mặt sau giống như cấp bậc cũng rất cao thâm mười mấy người. Lăng kỳ tuyết nhưng không có quên vừa rồi bọn họ cũng là ở không trung phi hành, những người này cấp bậc liền tính không có lý mặc cao, cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần bọn họ cũng tưởng được đến bà bối, nàng liền có biện pháp thu thập lý mặc. Lăng kỳ tuyết ra vẻ khó xử nói, các ngươi đều thấy được, không phải chúng ta không muốn mang các ngươi đi vào, chỉ là người này khinh người quá đáng, ta tướng công bất quá là thân thể kém một chút, hắn liền dầm gì, nếu là chúng ta thể chất hảo. Dùng đến tới rồi hiện tại cấp bậc còn chỉ là linh giả lúc đầu sao? Không được, bị hắn như vậy một dọa, chúng ta chân mềm, đến ngồi trong chốc lát, nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi. Nghe được Lăng Kỳ Tuyết như thế vừa nói, mặt sau mấy cái linh vương cấp bậc cao thủ không vui, sôi nổi phát biểu đối lý mặc bất mãn, người chờ không nổi không ai làm người chờ, có bản lĩnh đi lên mặt đi, thanh kiếm lấy ra, bảng không đừng trách chúng ta không khách khí. Vừa rồi Đông Phương Linh Thiên phá vỡ trận pháp khí, Bọn họ liền ở phía sau, đối Đông Phương Linh Thiên có thể dẫn dắt bọn họ đi vào tin tưởng không nghi ngờ, đối Lý Mặc liền có rất lớn ý kiến. Nói cũng là, chính mình không bản lĩnh, còn áp chế bản thân, có bản lĩnh chính ngươi đi lên mà đi. Toàn bộ đều là chỉ trích Thanh Âm, Lý Mặc rốt cuộc thành thật một ít, thanh kiếm thu hồi tới, bất quá, biểu tình như cũ hung ác, nếu là các ngươi dám ra vẻ, có các ngươi đẹp. Lăng Kỳ tuyết lười đi để ý hắn, nắm Đông Phương Linh Thiên tay, Càng đi càng chậm, nàng hận không thể ở chỗ này dừng lại đều hảo, làm trong hoa viên độc tố đem những người này đều độc hôn mê, chỉ có nàng cùng Đông Phương Linh Thiên đi đào bảo. Đông Phương Linh Thiên cũng rất là phối hợp lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, mỗi đi một bước đều dừng lại, làm bộ cẩn thận quan sát phía trước, phảng phất nhìn không tới trong hư không đều ẩn chứa một cái trận pháp dường như, thỉnh thoảng chiều hư không tùy tay điểm điểm. Nếu là cái trận pháp chuyên gia, có lẽ có thể nhìn ra Đông Phương Linh Thiên sơ hở. Cố tình nơi này thượng vạn tu sĩ, không có một cái là hiểu được trận pháp. Kéo hơn 10 phút, mặt sau một ít cấp bậc thấp người lục tục ngã xuống. Nhưng mười mấy linh vương cấp bậc muốn cao một ít, không có ngã xuống, nghe được mặt sau động tĩnh, sôi nổi quay đầu lại, nhìn đến ngã xuống một tảng lớn, liền có người không bình tĩnh, đặc biệt là lý mặc. Lại lần nữa rút ra trường kiếm, chỉ vào đông phương linh thiên, quát: các ngươi đang làm cái quỷ gì, có phải hay không các ngươi? Lăng kỳ tuyết làm bộ không biết, cái gì có phải hay không chúng ta. Sau đó quay đầu lại sao, đang xem đến đổ đầy đất tu sĩ sau, ra vẻ kinh ngạc, thiên a, Bọn họ làm sao vậy? Diễn kịch, ai đều sẽ một chút, nàng cũng không ngoại lệ. Mười mấy linh vương cũng nhìn không thấu là thật là giả, nhưng có một chút, nếu là không có đông phương linh thiên cùng lăng kỳ tuyết, bọn họ liền cái này địa phương đều đi không đến. Có mấy cái nhát gan lập tức lui đường cũ lui về, bọn họ vẫn là thành thành thật thật an phận tu luyện đi, vì hư vô bảo bối đem mệnh đáp đi vào, liền không đăng giá. Cũng có mấy người đánh canh giữ ở cửa chủ ý, canh giữ ở cửa chờ có người ra tới, liền đánh cướp bọn họ được đến bảo bối, chẳng phải là di giật đái lao. Lăng kỳ tuyết cũng không nói ra, liền tính nàng được đến bảo bối, cũng có thể thu ở hỗn độn thế giới, không có người nhìn ra được, nàng chỉ cần trang trang đáng thương. Hẳn là có thể hôn qua đi, nói nữa, xuất khẩu không nhất định chỉ có đại môn sao, nói không chừng được đến bảo bối sau, sẽ có một cái khác xuất khẩu. Bình tĩnh đẩy ra Lý mặc Kiếm, cùng Đông Phương Linh Thiên tay cầm tay, cùng nhau đi phía trước đi. Lý mặc tưởng phát tác, lại không thể không nhịn xuống, xem ra hai người kia không đơn giản, tuy rằng cấp bậc yêu ớt lại có thể không bị độc vượng, còn hiểu chân pháp, liền càng thêm nhắm mắt theo đuôi, không dám cùng ném, cũng không dám cầu nhỏ thượng vạn người, mới tiến vào liền cơ hồ toàn quân bị diệt, cái này cung điện thiết kế giả thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Lăng kỳ tuyên nghĩ, ngươi nói ngươi có bảo bối ngươi thu hồi tới, cũng sẽ không có người nhớ thương, cố tình trồi lên mặt nước, muốn những người này tranh cái vỡ đầu chảy máu lúc sau, lại đến một cái một lưới bắt hết, rốt cuộc ra sao dắp tông Sẽ không kết quả là này chỉ là một cái bẫy len sợi bảo bối đều không có, bọn họ chỉ là không vui mừng một hồi đi nhưng nàng trong lòng đồng thời lại cảm giác này không chỉ là một cái bẫy bên trong sẽ có bà bối giống như là nàng cảm giác được lòng cuốn thực thân thiết giống nhau loại cảm giác này quá mãnh liệt mãnh liệt đến nàng không muốn tin tưởng này chỉ là công dạ chàng vui mừng linh vương rốt cuộc là linh vương thân thể đối độc tố sức chống cự cũng so với kia chút tu sĩ muốn hảo thẳng đến đi đến hoa viên cối đều như cũng là tinh thần sáng láng đi đến hoa viên cối trong dự đoán tiểu cung điện không có xuất hiện Ngược lại xuất hiện một mảnh ngông lung sương mù. Mơ hồ có thể thấy được kia tòa tiểu cung điện giấu ở sương mù bên trong. Đây là Đông phương linh thiên đã sớm đoán trước đến sự, nhưng Lý Mặc sợ ngây người, cái kia tiểu cung điện đâu, không phải là Đông phương linh thiên mang lầm đường đi. Trường kiếm ở chỉ hướng Đông phương linh thiên, ngươi có phải hay không ở chơi cái gì đa dạng. Một lần lần thứ hai còn chưa tính, cư nhiên lập đi lặp lại nhiều lần dùng kiếm chỉ thiên thiên, lang kỳ tuyết nổi giận. Đừng tưởng rằng cấp bậc thấp liền dễ khi dễ, cũng tê ra ngũ hành kiếm, đem lý mặc kiếm ngăn, hướng lý mặc phía sau linh vương hô. tượng đất cũng có ba phần tính tình. Các ngươi nếu tưởng đi vào, liền trước đem người này cấp giết, người này bất tử, chúng ta tuyệt không lại dẫn đường. Tìm chết. Lý mặc khí bất quá, liền phải huy kiếm chém lại đây. Cùng lúc đó, hắn giữa lưng bị một cái linh vương đâm thủng. Không thể tin tưởng quay đầu lại, lại nhìn đến lạnh nhạt một đôi mắt. Chết không nhắm mắt ngã xuống. Lăng kỳ tuyết lạnh nhạt quay đầu, phàm nhân đều là ích kỷ, chỉ cần có lợi nhưng đổ, đừng nói là người xa lạ, chính là thân huynh đệ, làm theo không mảng thần tỉnh xuống tay. Húng chi những người này ước gì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, nàng lời nói bất quá là cho bọn họ một cái sát lý mặc tiếp lời mà thôi. Dùng thân thức cùng đông phương linh thiên giao lưu, như thế nào? Có nắm chắc sao? Đông Phương Linh Thiên cũng làm Tiểu Kim Long dùng thần thức cùng Lăng Kỳ Tuyết truyền đạt, có 8 phần nắm chắc, lần này cần đem những người này ném rớt. 8 phần đủ rồi, Lăng Kỳ Tuyết hướng Đông Phương Linh Thiên lộ ra một cái mỉm cười, ta tin ngươi. Làm tốt kế hoạch, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm, Đông Phương Linh Thiên không tốt diễn trò, ngay cả nói chuyện thanh âm đều thập phần lãnh nạnh, chờ lát nữa theo sát, nếu là phát sinh cái gì chớ trách chúng ta. Chương 393 bầm thầy vạn đoạn Dư lại tám linh vương làm chứng mắt, lại không có biện pháp, bọn họ không tốt trận pháp, chỉ có thể bị một cái linh giả lúc đầu tu sĩ năm cái mũi đi, loại cảm giác này thực khó chịu. Rất nhiều nhân tâm nghĩ, nếu là được đến bảo bối sau, nhất định đem giết hai người kia, phương tiết trong lòng chi khó chịu. Lăng kỳ tuyết từ bọn họ trong ánh mắt đọc ra sắc ý, bất động thanh sắc nắm chặt đông phương linh thiên tay, xoay người tiến vào xương ngủ bên trong. Nếu không có nhớ lầm, đây là hắn đi vào thế giới này sau lần thứ ba trải qua sương mù trận thật đúng là có duyên a. bất quá sương mù bên trong không có nàng trong tưởng tượng chứa khí độc khí cái này làm cho lăng kỳ tuyết kinh ngạc. sương mù trong trận dễ dàng nhất cùng với không đều là độc khí sao? không cần nói cho nàng này cái gì đều không có. bọn họ chỉ cần xuyên qua cái này sương mù trận là có thể tới cung điện. cái này sương mù trận đi đúng rồi liền sẽ không có độc. nếu là đi nhầm. Liền lập tức bị độc chết, không có một kia đường sống, vừa rồi bên ngoài người chỉ là bị độc vượng, ở chỗ này chết liền chính là đã chết căn bản là không có còn sống khả năng. Đông phương linh thiên thông qua thần thức nói cho lăng kỳ tuyết, làm nàng đề cao cảnh giác, đồng thời chính mình cũng hết sức chăm chú quan sát đến kế tiếp đi mỗi một bước. Mặt sau đi theo tám linh vương cũng không dám qua loa, mỗi một bước đều dẫm lên đông phương linh thiên bước chân đi, có lý mặc vết xe đổ, cũng không dám thúc giục bọn họ. Để tránh chọc đến lăng kỳ tuyết một cái không cao hứng, đối mặt lấy một địch bảy cục diện. Cho dù không xem đông phương linh thiên mặt, lăng kỳ tuyết cũng có thể cảm giác được hắn lúc này trên mặt hắn ngưng trọng, tựa hồ cái này xương mù trận so với phía trước bọn họ trải qua quá còn muốn khó giải quyết. Phía trước có một cái không gian truyền tống tiểu trận pháp, chờ lát nữa chúng ta ném rất bọn họ, ta ngón tay điểm ngươi một chút, chúng ta ngay lập tức đi phía trước đi. Đông phương linh thiên lại dùng thần thức cùng lăng kỳ tuyết truyền lời, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Cái này tiểu trận pháp không ngừng vận chuyển, một tiết một tiết cùng xe lửa xương dường như, bọn họ đi vào một tiết thùng xe sau. Mặt sau người nếu không thể chạy nhanh đuổi kịp, liền sẽ đi đến một cái khác truyền tống trận, theo chân bọn họ đi liền không phải một cái lộ, cũng liền có thể đem bọn họ nem xuống. Mặt sau người trước một giây nhìn đến bọn họ, sau một giây liền không thấy bóng người, liền bắt đầu mang lên. Ta cao, đừng làm cho ta đang xem đến bọn họ, bằng không ta nhất định đem bọn họ bẩm thây và đoạn. Hai người kia qua rảo hoạt, nhất định muốn lợi dụng trận pháp tới ném rớt chúng ta. Cũng có người đưa ra nghi vấn, chúng ta đây muốn đi như thế nào đi ra ngoài. Nhát gan đề nghị quay đầu lại đi ra ngoài, cũng có người đưa ra căng ra đầu đi lên đi, nói không chừng sẽ có cái gì kỳ ngộ. Nhưng nhát gan mới quay đầu lại đi một bước, liền dẫm sai rồi trận pháp điểm. Dày đặc gai độc đâm chúng hắn làn ra, kiến huyết phong hầu. Dư lại bảy người trận tròn mắt, nơi này thế nhưng không thể quay đầu lại. Chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi rồi, một cái đi theo một cái, dấm lên đông phương linh thiên bước chân, đi vào cái kêu loại nhỏ truyền tống trận trung, Lại nói lăng kỳ tuyết bọn họ đi vào truyền tống trận trung, liền cảm thấy dưới chân một trận chấn động, có chút tròn váng, chờ dừng lại khi, trước mắt cảnh sắc cùng phía trước tới một cái đại chuyển biến. Phía trước vẫn là sương ngủ thật mạnh, nơi này đã là ánh mắt vạn giảm, trời trong nắng ấm. Đây là một mảnh bờ cát, màu bạc lục xa ở ánh mắt chiếu xuống, lóe điểm điểm màu bạc quan mang, phóng nhãn nhìn lại, xanh thẳm nước biển, màu bạc bãi biển, ấm áp gió thổi phất ra thịt, phảng phất vào đông sau giờ ngọ ánh mắt, Mỹ đến người mơ màng sắp ngủ. Không tốt. Đây là một cái có thể mê hoặc nhân tâm trí ảo giác. Lăng kỳ tuyết kịp thời tỉnh táo lại cảm giác hổ khẩu có chút đau, lại thấy Đông Phương Linh Thiên vẻ mặt ngốc manh hướng hắn cười. Lam Ân, ngươi là cao lãnh đại soái ca được không? Trang Ngốc Manh sẽ làm nàng xuân tâm nụn nhạo. lập tức liền đánh lén Đông Phương Linh Thiên, ở hắn môi cánh thượng lưu lại một chuồn chuồn nước nước thức hôn, túi lâu tới, xoa xoa hổ khẩu. thứ này nhất định này đây vì nàng bị mê hồn, khắp nàng hổ khẩu. Tuyết Nhi, ta cảm giác ngươi càng ngày càng tệ. Đông Vương Linh Thiên biệt liễu quay mặt qua chỗ khác. "Nha, còn fan thùng." Lăng Kỳ Tuyết buồn cười, cũng không biết trước kia luôn hôn trộm chính là ai, nhân vật thay đổi về sau, đường nói, còn có khác một fan thú vị. "Hảo, chúng ta đi thôi." Hiện tại còn không phải đầu hắn thời điểm, không biết mặt sau những cái đó linh vương bị truyền thống đến cái nào địa phương, nếu là lại tương ngộ, chính là đao kiếm không có mắt, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nơi này hình như là một mảnh bờ cát, nhưng lăng kỳ tuyết biết, này đó đều là hư ảo cấu thành hình ảnh. Chân thật hoàn cảnh nói không chừng là bọn họ đứng ở huyền nhai biên cũng không nhất định. Nhìn đến sau, chúng ta ở vào một mảnh bờ cắt bên trong, buồn ý là muốn chúng ta ở chỗ này mơ màng sắp ngủ. Lúc sau liền một ngủ không tỉnh, nơi này mặt sau là rừng rậm, tiến vào sau phòng chừng sẽ gặp được đại hình hung thú. Phía trước là hải dương, đi vào lúc sau phòng trừng sẽ càng thêm hung hiểm. Đại hình hải sinh ma thú, còn có nhìn không thấu đáy biển phong cảnh, nhưng chúng ta nhất định phải tuyển nhất hung hiểm địa phương đi, ở trận pháp trung, đại đa số thời điểm khảo nghiệm chính là. Tâm lý, càng là làm người sợ hãi địa phương, càng là an toàn. Đông phương linh thiên lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, cũng không quay đầu lại đi vào trong biển. Chân mới hoàn toàn đi vào nước biển bên trong, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa tới một cái đại chuyển biến, xanh thẳm một mảnh nước biển. Đột nhiên biến thành một cái đại sa mạc, trên đỉnh đầu mặt trời trói trang vòng người, lục sa bị nướng đến nóng bỏng, một đợt lại một đợt sóng nhiệt không ngừng hướng về phía trước bốc hơi. lang kỳ tuyết tức khắc cảm giác được như là bị ném tới bếp lò nướng nướng, toàn thân hơi nước đều sắp bị nướng làm giống nhau, hư thoát đôi mắt đều sắp không mở ra được. Nhưng nàng minh bạch, nay chỉ là một cái hư giống, bọn họ nơi địa phương không có biến, chỉ cần cắn răng chống đỡ, bọn họ liền sẽ trở lại nguyên lai địa phương. Luyện hóa tiểu tỏa tinh huyết sau, nàng có thể thực mau tìm ra ảo giác sơ hở, liền thực mau phát hiện cái này ảo giác sơ hở chính là bọn họ trên đỉnh đầu Thái Dương. Đông Phương Linh Thiên cũng phát hiện, phá giải phương pháp chính là trên đỉnh đầu Thái Dương, chính là cái này Thái Dương ở không trùng, bọn họ cũng sẽ không phi, muốn như vậy đi lên. Tuyết nhi, chúng ta nhắm mắt lại thử tưởng tượng, chúng ta là sẽ phi, lập tức là có thể bay đến trên bầu trời, chạm đến cái kia nóng bỏng Thái Dương. Là nha, nếu hết thảy đều là hư ảo, vì sao không thể ảo tưởng bọn họ cũng sẽ phi, hơn nữa có thể thực mau bay đến Thái Dương bên cạnh, chạm đến nó. Càng ngày càng gần, nàng có thể cảm giác được Thái Dương độ ấm nướng đến nàng cơ hồ thấu bất quá khí, chính là nàng như cũ dung cảm đi phía trước phi, liền kém mấy cm là có thể sờ đến Thái Dương. Lại phát hiện bọn họ chung quanh cảnh sắc lại một lần đã xảy ra biến hóa lớn, lúc này đây đi vào chính là một cái hưu quảng sơn cốc. Sở hữu lá cây nhiều bị gió lạnh thổi chúng rơi rớt tan tác, trên mặt đất đã tích lũy thật dày một tầng, đạp lên mặt trên mềm như đồng, phản phất đạp lên thi thể thượng. Một đời người A. Mặc kệ sinh thời có bao nhiêu tốt đẹp, sau khi chết cũng sẽ giống này đó lá cây giống nhau, bị gió thổi đến không biết tên địa phương, một mình xuống dốc, cuối cùng hóa một đống bùn đất. chương 394 ái sống lại. Tất cả mọi người là như thế này, sinh tử có gì khác nhau. Sớm một chút tối nay đều là một cái chết. Không. Sinh tử là có khác nhau. Sinh ra được có thể cùng âu hiếm hắn ở bên nhau. Đã chết liền cái gì đều không có. Không có linh hồn. Không có thể xác, Một sợi khói nhẹ đều không có. Tồn tại liền có thể cảm thụ nàng cảm thụ quá hỉ nộ ai nhạc. Tồn tại liền có thể hảo hảo bảo hộ muốn bảo hộ người. Đã chết. Lại cái gì cũng không thể làm. Thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái đều làm không được nàng muốn dây rùa hắn muốn tránh thoát này số mệnh. Nháy mắt, sinh thời sở hưu thật mạnh giống như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, hiện lên ở đông phương linh tiên trước mặt. Hắn thấy được khi đó cùng Tuyết Nhi vài lần trải qua sinh tử, tuy rằng hung hiểm, lại tổng có thể ở sống chết trước mắt hóa hiểm vì gì? Hắn thấy được hắn một mình một mình ở chiến đấu, sau lại Tuyết Nhi xuất hiện ở hắn sinh mệnh, bọn họ ở bên nhau ngọt ngào. Lúc sau, hắn chúng đầu, Tuyết Nhi vì hắn khắp nơi búng đầu. Đến xa xôi núi lửa đảo tìm kiếm thiên viêm hỏa liên vì hắn luyện chế cực hòa đan. Trở về hải tru quốc thành thân, lại đổi lấy công giã chàng vui mừng. Hắn chúng phệ tình hàn, cũng là tuyết nhi không màng sinh mệnh nguy hiểm. Cùng hắn cùng nhau tìm được hòa mân quốc, lại không có ở vong linh trên người tìm được một chút dấu vết để lại. Cuối cùng là những cái đó lao long nói cho bọn họ giải pháp. Lại sau lại, hắn thiếu chút nữa liền lâm vào ngủ say, là tuyết nhi ở thời khắc mấu chốt ngoan hạ tâm tới. Đem hắn tỉnh ti chịu rớt Còn có bọn họ cùng nhau trải qua gian nan hiểm trở Từ hải dương trung phiêu lưu đi vào lạc thiên đại lục sở hữu đủ loại Giống như điện ảnh pha quay chậm giống nhau ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua Thức hải chỗ, đột nhiên trường ra một cái kim sắc điểm nhỏ Từ mất chi nhớ sau, Đông Phương Linh Thiên lúc này mới phát hiện Hắn là không có tình ti Mà cái kia kim sắc điểm nhỏ Chính là hắn một lần nữa trường ra tới tỉnh ti nảy sinh Cho dù không có tìm được tục tình thảo, hắn cũng một lần nữa tìm về đối tuyết nhi ký ức, cũng một lần nữa trưởng ra tân tình thi. Đông phương linh thiên kích động ôm trụ lăng kỳ tuyết, kích động hô to, tuyết nhi. Phát cái gì thần kinh, nhanh lên nghĩ cách như thế nào quá quan, ta mau lánh đã chết. Nguyên lai ở bọn họ tưởng phá tan số mệnh ngáy mắt, Chung quanh cảnh tượng cũng đã biến hóa. Lúc này đây, Chung quanh là một mảnh băng thiên tuyết địa, lạnh thấu xương gió bắc hô hô quát ở trên mặt. Giống như đao cắt giống nhau, lăng kỳ tuyết cảm thấy mặt đều bị đông cứng, hàm răng đông lạnh đến thẳng đánh nhau, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Cố tình thứ này còn như vậy kích động vẫn luôn tiêu hắn, têu len sợi à, mau rời khỏi cái này hảo dắt đi. Không phải. Tuyết nhi, tuyết nhi, ta nhớ tới, ta nhớ tới sở hữu hết thảy. Đông Phương Linh Thiên kích động ôm lấy lăng kỳ tuyết, dùng thực tế hành động nói cho nàng, hắn tỉnh ti đã trở lại, hắn nhớ tới hết thảy. Thiên. Thiên. Cái này, Lăng Kỳ Tuyết là thật sự nói chuyện không nhanh nhẹn, Đông Vương Linh Thiên nói hắn nhớ tới quá vãng hết thảy. Không phải nói muốn tìm được tục tình thảo sau, an xong lúc sau, hắn ký ức mới có thể khôi phục, hắn tỉnh ti mới có thể một lần nữa trưởng ra tới sao? Chính là, hắn lại khôi phục ký ức, nhớ lại đã tới hướng đủ loại, này có phải hay không đại biểu cho hắn đối nàng ái đã thắng qua hết thảy, thắng qua những cái đó đồ bỏ cổ đầu tháng qua những cái đó cái gọi là giải dược. Gắt gao bắt lấy cánh tay hắn, phảng phất nhẹ một chút, hắn đều sẽ không cánh mà bay, này hết thể đều sẽ biến thành một hồi hào giác. Đặt mình trong với này đầy trời tuyết bay bên trong, chung quanh là thực cốt hàn, bọn họ trong lòng lại là xưa nay chưa từng có cực nóng, này phân cực nóng thiêu đốt bọn họ tâm, đem chung quanh băng tuyết đều hòa tan. Chung quanh cảnh tượng không ngừng phát sinh biến hóa, xuân hạ thu đông, từ sinh đến tử. Từ chết đến phi thăng lại đến trọng sinh, kia cắn mất đi tình ti giống như cỏ dại giống nhau, thế nhưng kỳ tích lan tràn sinh trưởng, trưởng thành một cây kim quang sáng sán tân tình ti. Giờ khắc này, phản phất có cái gì ở trong lòng bừa bãi sinh trưởng, lan tràn, đông phương linh thiên chỉ cảm thấy, toàn thân máu đều ở kêu gạo, nhằm phía thân thể chỗ nào đó, kêu gạo muốn nàng. Thiên thiên, người rốt cuộc đã trở lại, không cần trải qua trăm cây ngàn đắng đi tìm tục tình thảo. Bọn họ liền có thể ở bên nhau, còn có cái gì so này càng đáng giá hoan hô nhảy nhót. Lăng kỳ tuyết hỉ cực mà khóc, một quyền lại một quyền tấu đến hắn ngực chỗ, ngươi cái không phụ trách nhiệm rốt cuộc chết đã trở lại. Nay đã hơn một năm tới nay, một mình đối mặt một cái xa lạ hắn, một mình nhớ lại bọn họ chi gian tình yêu, vài lần mê mang, không biết lộ ở phương nào. Nay đó khổ sở, nay đó đau, phảng phất muốn ký thác tại đây một quyền quyền béo tấu trung phát tiết ra tới. Đông phương linh thiên chạm đến thẳng tóc, tùy ý lăng kỳ tuyết đem mềm mại nắm tay tấu ở trên người hắn, đây là hắn nên được, là hắn vắng họ bọn họ chi gian tình yêu. Hắn không đau, một chút cũng không đau, đau chính là tuyết nhi, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, như vậy một cái đã từng không thể tin được tình yêu nàng, tại đây đã hơn một năm lại như thế nào nhịn qua tới. Hắn đau lòng nàng kiên cường, càng cảm thấy đến thẹn với nàng, là hắn làm nàng chịu khổ. Tấu tấu! Lăng Kỳ Tuyết liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực thất thanh khóc giống lên. Này đã hơn một năm tới áp lực tình cảm, rốt cuộc tại đây một khắc được đến phát tiết. Này đã hơn một năm tới bị khuất, cũng thông qua này kích động tiếng khóc biểu đạt ra tới. Đông Phương Linh Thiên nhẹ nhàng đánh ra lăng Kỳ Tuyết phía sau lưng, nhẹ nhàng, phảng phất luốt ve một kiện dễ toái chân bảo, hơi có vô ý liền sẽ rách nát. Băng tuyết trắng xóa, bốn phía là lạnh băng thấu xương tuyết trắng, chỉ có bọn họ chung quanh một mét vòng. Xuân về hoa nở, dưới chân thổ địa lộ ra điểm điểm hương thơm. Thật lâu sau, lang kỳ tuyết đem nước mắt nước mũi toàn bộ cọ đến đông phương linh thiên trên người. Lại vào lúc này, chung quanh trắng xóa băng tuyết biến mất, bọn họ về tới sương ngủ trận bên cạnh, phía sau là kia từng trận thần bí quỷ dị sương ngủ, trước người, còn lại là một tòa nguy nga cao lớn cung điện, kim bích huy hoàng, xa hoa lộng lẫy. Duy nhất gây mất hương chính là đứng ở cung điện cửa ba vị linh vương dung đáng khinh ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, kia màu đen khăn che mặt hạ đôi mắt, lộ ra tham lang quang, làm người một trận ghê tẩm. Chỉ có ba vị, thuyết minh ở trận pháp chung có năm vị đã mất đi tính mạng, bất quá, chính là ba vị cũng đủ bọn họ uống thượng một hồ. Bị bọn họ phát hiện, tưởng lẽ cũng đã không còn kịp rồi, cũng không cần phải trốn tránh. Đông Phương Linh Thiên buông ra lăng kỳ tuyết, làm nàng an tâm hoa ở hắn ngực, cho dù là hóa trang trở thành phụ nữ trung niên bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng lúc này bộ ráng. lãnh ngạnh bề ngoài, tuấn giật thân sắc, đông phương linh thiên cam chịu lánh coi cách đó không xa ba vị linh vương, chút nào không thấy hoảng loạn. Bọn họ là linh vương, hắn cùng tuyết nhi chỉ là linh giả lúc đầu, kêu lại như thế nào, hắn có rất nhiều phương pháp làm cho bọn họ ngoan ngoan thỏa hiệp. Bọn họ tìm được cái này cung điện, nếu là có biện pháp, cũng sẽ không dừng lại ở ngoài cửa bồi hồi, mà là đã sớm đi vào đoạn bảo. Chỉ cần bọn họ còn ham bảo bối, liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Dám lừa gạt chúng ta. Ba vị linh vương trong mắt có phẫn nộ, có đáng khinh, nhưng càng có rất nhiều kinh hỉ. Đúng vậy, vừa rồi nói cái gì nhìn đến bọn họ liền một kiếm thứ chết nói đã sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi, chỉ có kinh hỷ. chương 395 thi cốt vô tổn. Bọn họ những người này bên trong, chỉ có đông phương linh thiên mới hiểu đến phá trận, tưởng tiến vào này tòa cung điện bên trong. Bọn họ chỉ có gửi hy vọng với Đông Phương Linh Thiên trên người. Cho nên đang xem đến Đông Phương Linh Thiên sau, bọn họ mới có thể lộ ra như vậy kinh hỷ. Đây cũng là Đông Phương Linh Thiên không có sợ hãi nguyên nhân. Nhẹ ôm lấy lăng kỳ tuyết, Đông Phương Linh Thiên đạm mạc nhìn quét liếc mắt một cái này đó Linh Vương, Nhẹ giọng nói, phía trước ta đã nói được rất rõ ràng, muốn các ngươi theo sát một chút, là các ngươi chính mình tụt lại phía sau. Những cái đó Linh Vương liền có miệng khó trả lời. Đông Phương Linh Thiên là nói qua nói như vậy, nhưng là ai cũng không có nghĩ tới hắn sẽ chợt lóe liền không có bóng người. Nếu không phải vì tiến vào này cung điện bên trong, bọn họ hận không thể một kiếm thứ chết Đông Phương Linh Thiên cùng lăng kỳ tuyết, bị hai cái linh giả lúc đầu cấp thấp giả nắm cái mũi đều, tức chết bọn họ. Chỉ là ai cũng không dám động thủ, bọn họ phát hiện, đi đến nơi này liền đã không có đường rút lui. Nếu là đem Đông Phương Linh Thiên giết, bọn họ liền một cái hiểu trận pháp người đều không có cũng chỉ có chờ chết phân. Vị này huynh đệ, là chính chúng ta không có cùng hảo, không trách người, hiện tại chúng ta tiếp tục phá trận tầm bảo đi. Ai đều sẽ không theo sinh mệnh, cùng bảo bối không qua được. Ba cái linh vương bên trong, nhất lùn hắc y đi nhân ra tới làm người điều giải, dùng hơi mang nịnh nọt thanh âm nói. Chú lùn ngươi nói cái gì, hắn rõ ràng là cố ý. Thối cao cái kia không vui, mặn nhãn hung tướng. Trung gian cái kia là nhất gầy, thả xương chú lùn. Người gầy, cao tử đi. Người gầy lại lôi kéo Cao tử, nhỏ giọng nhắc nhở, nói cái gì đâu, chúng ta còn phải dựa hắn tìm được đường đi ra ngoài, đừng bảo bối không có được đến, ngược lại đem mệnh cấp ném. Cao tử thực không tình nguyện cấp miệng, chú lùn còn nói thêm, vị này huynh đệ mới là chân nhân bất lộ tướng, ta chờ bội phục, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Hắn dám chơi đa dạng chúng ta liền giết hắn, cùng hắn như vậy nói nhảm nhiều làm gì? Cao tử là cái bạo tính tình. Vừa thấy chú lùn lấy lòng Đông Phương Linh Thiên liền bạo khởi. Đông Phương Linh Thiên trầm tĩnh lanh liếc những người này tranh chấp, không nói gì, chờ bọn họ tranh ra căn nguyên tới lại nói. Vừa mới khôi phục ký ức, những cái đó qua khứ tình yêu cũng vừa mới vừa sống lại, nếu không phải gặp được này đó gây mất hứng, hắn còn nghĩ cùng tuyết nhi hảo hảo nói trong chốc lát lời nói. Đem sở hữu bất mãn đều phát tiết đến những người này trên người, chính là muốn nhìn bọn họ nháo phiên. Hắn mới tiến cùng trong điện đi tầm bảo. Ba người tranh chấp không giới, cuối cùng cao tử trực tiếp xuất trưởng, màu đỏ linh lực trưởng công hướng đông phương linh thiên. Lăng kỳ tuyết tưởng do dự mà là không để muốn vận dụng mãi mãi đưa cho phòng hộ thuẫn, kết quả cao tử linh lực trưởng còn không có phát ra, đã bị chú lùn cùng người gầy cấp chặn lại ở. Nói đến cùng bọn họ cùng cao tử cũng bất quá là ở xương mù trận mới kết bạn, không cần phải vì một cái nửa đường nhận thức người đắc tội một cái trận pháp sư. Phản phất có thể đoán được Đông Phương Linh Thiên ý tứ dường như, không đợi Đông Phương Linh Thiên nói ra, chú lùn cùng người gầy liền đồng thời công kích cao tử, ba cái Linh Vương cư nhiên đánh nhau rồi, tình hình chiến đấu dị thường tịch liệt. Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên dứt khoát từ hốn độn thế giới móc ra ghế dựa tới, dựa sát vào nhau ngồi ở ghế trên thưởng thức bọn họ chi gian xuất sắc chiến đấu, đáng tiếc Lăng Kỳ Tuyết tuy rằng thích ăn, lại luôn là quên mất ở nạp giới bên trong chữ hàng. Lúc này nạp giới không có đồ ăn vặt, bằng không, một hai phải một bên cắn hạt dưa, một bên thưởng thức chân nhân tuần không thể. Thiên thiên, ngươi nói bọn họ muốn cái gì thời điểm mới đánh xong A, ta đều mau ngủ gà ngủ gật. Bọn họ tiến vào khi là hơn phân nửa đêm, lúc này nên mau sáng sớm đi, cùng những người này đấu trí đấu dũng, nàng tinh thần tiêu hao rất lớn, ngồi xuống xuống dưới, liền có chút mệt mỏi. Nếu không ngươi trước ngủ một lát, Đợi lát nữa đánh xong ta ở kêu ngươi lên. Đông Vương linh thiên sủng chìm đem lăng kỳ tuyết ôm, làm nàng dựa vào hắn ngực, tiểu mị trong chốc lát. Ba cái đang ở đánh nhau kịch liệt linh vương tập thể hỗn máu, các ngươi thật đúng là đem bọn họ coi như con hát. Lăng kỳ tuyết thật đúng là nhắm mắt lại, giống như này đã hơn một năm tới nay, nàng đều không có an tâm ngủ quá vừa cảm giác, có hắn ở, nàng mới cảm thấy an tâm. Tình lại khi, ba vị linh vương đã đỉnh chỉ chiến đấu. Một cái hai khăn che mặt không cánh mà bay Lộ ra quải thải mặt Già nuông mà lại giữ tợn Gồ ghề lồi lõm So mặt trăng mặt ngoài hảo không bao nhiêu Tỉnh châm thấp tiếng nói Mãn hàm ôn nu ánh mắt lên đỉnh đầu thượng sẽ qua Lăng kỳ tuyết rủi rủi mắt Ta ngủ đã bao lâu Mới ba cái canh giờ không đến Nếu mệt liền ngủ tiếp trong chốc lát Đông phương linh thiên tiếng nói rất êm hay Phản phất mang theo nào đó ma lực Lăng kỳ tuyết ngoan ngoắn nhắm mắt lại Dựa vào hắn ngực thượng tiếp tục ngủ Nàng điềm nhiên đi vào giấc mộng Nhưng đối diện ba vị linh vương liền không bình tĩnh Vẻ mặt đưa đám Vị này huynh đệ Mới, mới ba cái canh giờ Bọn họ chính là đánh một canh giờ Dư lại hai cái canh giờ đều dùng ở chỗ này bồi A Chưa nói xong Bị đông phương linh thiên trừng Dư lại nói liền nuốt trở về Đánh một trận Từng người treo điểm tiểu thương lúc sau Cao tử cũng ý thức được hắn nói lỡ Không thể đắc tội đông phương linh thiên liền xin tha, ba người nghị hòa. Tưởng cung Đông Phương Linh Thiên thương lượng tiến vào cung điện sau như thế nào chia cắt bảo bối, đã bị Đông Phương Linh Thiên ngăn lại, lý do là thê tử còn không có tình ngủ, không thể quay dậy. Ba cái Linh Vương đều khổ bức cảm thấy bọn họ là trong lịch sử nhất bi thôi Linh Vương, cư nhiên đến nghe một cái Linh giả lúc đầu tu sĩ nói, còn phải thấp hèn lấy lòng, cố tình lại không thể nơi hà Chờ lăng kỳ tuyết lại trọn mắt, hôn độn thế giới Thái Dương đã lạc sơn. Lại là một cái ban đêm tiến đến. Không thể tiến vào hốn độn thế giới đi rửa mặt trải đầu, lang kỳ tuyết liền đánh tới một chậu nước ôn tuyển, đang muốn bắt khô khăn lông rửa mặt, bị Đông Phương Linh Thiên để lại tay. Còn nghĩ chừng hắn, mặt cũng chưa tẩy, ngươi chuẩn bị nhìn ta như vậy lôi thôi a, Đông Phương Linh Thiên chỉ chỉ hắn mặt, dùng thân thức cùng nàng giao lưu, trên mặt trang dung. Lang kỳ tuyết lúc này mới nhớ tới bọn họ trên mặt vẫn là mang theo trang, tuy rằng là không thấm nước trang, chính là rửa mặt sau, vẫn là sẽ đem trang dung tẩy rớt, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Đông Phương Linh thiên là không yên tâm, này ba cái địa vị sẽ nhìn đến bọn họ thật là bộ mặt, vạn nhất bọn họ tồn tại sau khi rời khỏi đây, sẽ đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Lăng Kỳ tuyết đem khăn lông chậu rửa mặt thu hảo, thả lại hỗn độn thế giới, nghỉ ngơi một ngày, tinh thần hào hảo, cũng có thể có sức lực đi tầm bảo. Thiên Thiên, chúng ta bắt đầu. Đông Phương Linh Thiên gật đầu. Một tay ôm lấy lăng kỳ tuyết, một tay ở trên hư không vẽ ra vài đạo phức tạp tay kết, sau đó liền thấy cung điện trước cửa xuất hiện một đạo nước gợn giống nhau trận pháp cái chán, màu lam nhạt nước gợn văn, một vòng một vòng, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, lại cũng giết cơ từ phía. Một vòng một vòng sóng gợn chính là một cái lại một cái đại hình máy say thịt, chỉ cần bị rào đi vào, trở ra khi khẳng định biến thành một đống thịt tra. Ba cái linh vương trận mắt há hốc mồm, bọn họ mân mê nửa ngày. Nửa điểm thành tích đều không có, còn kém điểm đem cánh mạng đắc thượng, Đông Phương Linh Thiên chỉ cần chỉ vẽ vài cái, là có thể đủ nhìn ra trận pháp nơi, thật là quá lợi hại. Cũng một bên âm thầm may mắn vừa rồi không có tới gần đại môn, nếu không bị rào đi vào, thì cốt vô tổn. chương 396 Sa Hoa Lộng lẫy. Đông Phương Linh Thiên không nói gì ôm lăng kỳ tuyết về phía trước đi, tin tưởng lần này này ba cái ngốc bức sẽ không ngăn bọn họ, càng không dám loạn đánh giám. Nước gợn văn trung ương có một chỗ đặc biệt bằng được, chỉ cần huy động phệ thiên kiếm một kiếm cắt qua, liền có thể thuận lợi chui vào lỗ hồng. Cái này trận pháp là vô pháp phá vỡ, chỉ có thể toàn lỗ hồng, các ngươi chính mình cẩn thận. Đông Phương Linh Thiên lạnh lùng nói, ôm lăng kỳ tuyết đầu tiên chui đi vào. Vốn dĩ cho rằng gần gối xem này tòa cung điện đã đủ to lớn, chính là tiến vào trận pháp lúc sau, lăng kỳ tuyết mới phát hiện, Kim Bích Huy Hoàng căn bản không đủ để hình dung cung điện Hoa Mỹ. Nơi này đại môn đều là dùng vàng tỉ mỉ đánh chế thành, cửa thành phía trên dùng đen nhánh sắc hắc kim thạch điêu có khắc tụ bảo cung ba cái chữ to, đây là ở trận pháp ngoại vô pháp nhìn đến. Cửa thành ngoại lương giới hiên, chỉnh tề sắp hàng 18 viên trứng bù câu lớn nhỏ dạ Minh Châu, tại đây đen nhánh ánh sáng, phát ra sáng ngời quang mang. Trứng bù câu lớn nhỏ dạ Minh Châu, nàng từ lăng ra trong bảo khố thuận đi kia viên đều không có lớn như vậy, như vậy lượng, còn 18 viên. Phát tài A. Cao tử như si như cuồng, điên rồi giống nhau hướng cửa thành chỗ chạy tới. Chờ. Đông phương linh thiên còn chưa nói xong, cao tử đã bị cửa thành trô bắn ra một trận chói mắt quang xuyên phá ngực, hộp máu mà chết. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, chú lùn người gầy còn không có phản ứng lại đây, cao tử liền đã chết. Đông phương linh thiên bất đắc dĩ nhún nhu mai, ta tưởng tiêu chủ hắn, chỉ là linh giả lúc đầu cấp bậc tốc độ cứ như vậy. Kêu y tứ, hắn tận lực các ngươi không thể trách hắn. Kỳ thật hắn là cố ý, chính là sấn hắn chạy ra đi nháy mắt lại nhắc nhở, ngươi không thể nói hắn không có nói tỉnh, chỉ có thể quái cao tử chính mình xui xẻo. Nói trở về, liền tính các ngươi trách hắn cũng vô dụng, người đã chết, hơn nữa thiếu một mình chia cắt bảo bối chẳng phải là càng tốt. Chú lùn người gầy là minh bạch người, cười quyến du phụ hòa nói, là nha là nha, này đó đều là cao tử gieo gió gật bão. Tuyết nhi cẩn thận, Đông phương linh thiên nhắc nhở sau buông ra ôm vào Lang kỳ tuyết bên hông tay, đôi tay nhanh chóng ở không chung vẽ ra mấy cái so với trước càng thêm phức tạp tay kết, hướng tay kết chung rót vào một sợi linh lực thủy thuộc tính màu lam, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lăng kỳ tuyết tức khắc tò mò, đông phương linh thiên chiêu thức ấy xinh đẹp trận pháp thuật là từ đâu học được, hoàng diệt đại lục thượng trận pháp sư rất ít, cho dù có trình độ cũng phổ biến không cao, chẳng lẽ là hắn trong miệng cao nhân giáo hội hắn? Nhưng trước mắt còn không phải tò mò thời điểm, trước mắt bọn họ yêu cầu cẩn thận ứng đối trận pháp, còn có đề phòng mặt sau kia hai cái linh vương ở sau người hạ độc thủ, vẫn là đợi sau khi trở về hảo hảo đào cái động hảo hảo hỏi lại hắn. Lại xem đông phương linh thiên, tay kết đã hoàn thành, linh lực thủy thuộc tính màu làm nơi tay kết thúc đẩy hạ, ở không trung chậm rãi thành hình, chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến đụng phải đại môn, phát ra một trận vang lớn. Vang lớn qua đi. Toàn bộ đại môn tầng ngoài bị kim sắc, màu lam quang mang luân phiên che giấu, với cái này ưu tính hoàn cảnh chung, mỹ lệ rồi lại quỷ dị. Lăng kỳ tuyết biết đông phương linh thiên hao tổn không ít, nếu là hắn cấp bậc cao một chút còn hảo, đáng tiếc bọn họ chỉ có linh giả lúc đầu, tiêu hao là khó có thể phòng trừng. Hắn rẻ rộng no đủ cái chăn chỗ, đã chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Nàng không dám quay rời hắn. Liền lau mồ hôi như vậy đơn giản động tác cũng chỉ có thể chờ đến hắn sở hữu động tác liền mạch lưu loát lúc sau, mới móc ra một khối thuần trắng sắc ti lũa cho hắn trà lau cái chán. Tuyết nhi, chúng ta thành công. Đông Vương linh thiên luôn luôn trầm tĩnh trong thanh âm thế nhưng có chút vui sướng, lang kỳ tuyết trong lòng căng thẳng, cùng này hai cái linh vương cao thủ sẽ bức thời khắc tới rồi. Bất động thanh sắc ở chung quanh giấc mê hồn tán, cũng không biết đối linh vương cao thủ có một hữu dụng. Với lăng kỳ tuyết tới nói, nàng có rất nhiều độc dược, đọa nhiều răng lưới tổng hội vong đến cá lớn, cho dù vô dụng, hôn độn thế giới dược điển có rất nhiều nguyên vật liệu, tìm cái thời gian lại luyện chế là được. Mê hồn tán giải trong không khí, vô sắc vô vị, mặt sau nước gợn văn trận pháp còn ở không ngừng xoay tròn xoay tròn. Phía trước, kim sắc, màu lam quang mang như cụ lóa mắt, nơi nơi đều để lộ ra quỷ dị quang. Đông phương linh thiên đột nhiên nhanh chóng ôm lăng kỳ tuyết eo. Đột nhiên hướng bên trong chạy tới. Rốt cuộc là Linh Vương, mới chạy vài bước liền bị chú lùn người gầy ngăn cản. Bọn họ gồ ghề lồi lõm trên mặt lộ ra đã sớm tưởng lộ ra giữ tợn tươi cười, hừ hừ. Phía trước ra vẻ ta đây, hiện tại đến phiên chúng ta. Đông phương Linh Thiên cũng không hội, sắc mặt trầm tính ôm lăng kỳ tuyết, khinh thường cười nhạo, các ngươi xác định không có ta mở đường, tiến vào sau, các ngươi có thể mạnh khỏe ra tới. Ha ha ha, tới rồi nơi này. Nếu là còn có trận pháp, đó chính là cung điện nguyên lai chủ nhân thật sự không nghĩ đem bảo bối để lại cho hậu nhân, đừng cho là ta nhóm không hiểu trận pháp chính là vô chi. Đông phương linh thiên khinh bị liếc bọn họ một cái, các ngươi thật đúng là vô chi. Liên tính không có trận pháp lại như thế nào, còn có mặt khác khảo nghiệm cũng không nhất định, có thể có được này tòa cung điện người nếu có thể tàn nhẫn độc các thiết trí cái kia độc hoa viên, cũng có thể ở khoảng cách bảo bối gần nhất địa phương thiết trí độc trận. Tự nhiên, Đông Phương Linh Thiên mới sẽ không nhắc nhở bọn họ, dù sao nói nhiều như vậy, bọn họ tạm thời không dám đối hắn cùng tuyết nhi động thủ là được, đã có người nguyện ý ở phía trước đại xung phong, hắn cơ sao mà không làm. Người gây chú lùn hai mặt tương huy, ngây ngẩn cả người, ngươi là nói bên trong còn có trận pháp. Ta làm gì muốn nói cho ngươi? Đông Phương Linh Thiên không sao cả, lôi kéo lăng kỳ tuyết lui ra phía sau vài bước, liền phải ra nước gợn văn trận pháp ngoại sau khi rời khỏi đây đem trận pháp phong kín, hắn chính là háo cũng có thể đem hai người kia háo chết. người gây cảm thấy được đông phương linh thiên ý đồ, lắc mình trở lại nước gợn văn bên cạnh, lấp kín bọn họ đường lui. cho rằng một chiếc một sau là có thể đem bọn họ đường lui phá hỏng, cũng quá ngây thơ rồi. thiến không thành, lui không được, ta hoành đi lại như thế nào? ôm lăng kỳ tuyết bà vai, hướng một bên đi đến. Chỉ là Linh Vương cấp bậc với bọn họ cái này cấp bậc tới nói thật ra là khủng bố, mới đi ra vài bước, người gầy liền lại lần nữa lắc mình đi vào bọn họ trước mặt, ngăn trở bọn họ đường đi. Lăng Kỳ Tuyết cũng không giận, ngược lại mừng thầm, ở chỗ này tốn thời gian càng nhiều, bọn họ hút vào mê hồn tán cũng càng nhiều, chờ bọn họ cảm thấy, phòng trừng muốn bước ra mê hồn tán cũng muốn tiêu tốn nhất định thời gian. Như thế như vậy, Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động Đơn giản từ hỗn độn thế giới móc ra hai cái ghế dựa, thiên thiên, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát, theo bọn họ liền đi. Lượng này hai cái linh vương cũng không dám giết bọn họ. Thảnh thơi thảnh thơi dọn ra một chương bàn trà, một bộ khảo cứu trà cụ, ngưng tụ ra một thốc ngọn lửa, rứt khoát nấu khởi trà tới. Đông phương linh thiên, này đảo như là tuyết nhi phong cách, hắn thích chính là tuyết nhi loại này đại đa số thời gian nghiêm túc, ngẫu nhiên cũng trò chơi nhân sinh thái độ. Tuyết nhi. Ngươi nói ngươi trả nghệ không tồi, vì cái gì chủ nghệ liền không có tiến bộ a. Đông Phương Linh Thiên cũng nhàn nhã ngồi xuống, khoảng cách cung điện biến mất còn có thời gian nhất định, bọn họ có thời gian bồi người gầy chú luôn chơi. chương 397 siêu cấp bóng đèn. Ngươi chủ nghệ hảo là được, ta làm gì còn muốn đi học, như thế nào, không vui à, không vui ngươi cũng đến cho ta làm cả đời đồ ăn. Lăng kỳ tuyết lại bản khởi hung ba ba mặt. Tựa như khi đó đông phương linh thiên còn không có khôi phục ký ức giống nhau. Chẳng sợ đỉnh như vậy một trương bình thường mặt, kia hơi hơi chu lên môi nhi vẫn là làm đông phương linh thiên tâm vừa động, hảo tưởng quắc trụ nàng ngôi, hôn cái đủ. Nhưng này hai cái siêu cấp đại bóng đèn ở chỗ này trước mắt, lại mãnh liệt nguyện vọng đều sẽ cố nén trụ. Người gây chú lùn thấy thế, trong lòng lắc lư không chừng, này một đường đi tới, nơi nơi đều là cấm chế nơi nơi đều là trận pháp, nguy hiểm. Bọn họ cũng là may mắn đi tới cái kia truyền tống trận chung may mắn nhất một vòng, bị trực tiếp đưa đến cái này địa phương, nếu là bên trong còn có trận pháp, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phân. Cố tình tại đây cuối cùng khớp xương đem đông phương linh thiên cấp đắc tội. Chú lùn hiển nhiên là cái không biết xấu hổ hàng người, thấy thế sắc mặt thay đổi đến cực nhanh, xả ra một cái nịnh nọt tươi cười, vị này huynh đệ, vừa rồi là chúng ta hồ đồ, ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo. Chúng ta thể về sau cũng không dám nữa khởi lòng xấu xa, tái khởi lòng xấu xa chúng ta liền ngũ lôi hoanh đỉnh. Gặp qua không biết xấu hổ, lại còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Ngươi thể còn muốn đem người gầy kéo vào đi. lang kỳ tuyết thiếu chút nữa bị này gây tẩm mặt kích thích đến đem chén trà đều cong ngã, nước trà tràn ra tới chiếu vào bàn trà thượng. Chú lùn không màng quần của năng, lôi kéo ống tay háo tiến lên liền đem bản trà lau khô. Hảo hảo pha trả tâm tình bị chú lùn dơ quần áo cấp phá hủy, lăng kỳ tuyết đem cái ly bông, đông phương linh thiên ngưng tụ ra một đoàn thủy đem cái ly rửa sạch sẽ, giao cho lăng kỳ tuyết thu hồi đến hỗn độn thế giới đi. Bọn họ như cũ ngồi ở ghế trên, không có lên ý tứ. Có thể đi đến này một bước, chú lùn công lực cũng không cạn, tiếp tục tiến lên, liền phải cấp đông phương linh thiên đấm lưng miết chân. Đông phương linh thiên ghét bỏ phất tay, chính hắn tôn tử đứng ở một bên không dám lên tiếng nữa. Lăng kỳ tuyết cũng ngồi, mặc đế mê hồn tán hút vào thời gian. Nay người gầy chú lùn tựa hồ thực ngoan cường, dự toán đã đến đến giờ, bọn họ vẫn như cũ sinh long hoạt hổ trang tôn tử, chờ ở một bên. Người gầy lại nhìn ra cái gì dường như, đột nhiên tỉnh ngộ, cả kinh kêu lên, chú lùn bắt lấy bọn họ, muốn bọn họ dẫn đường, nói không chừng nơi này có độc khí. Nay phản ứng rất nhanh, nơi này là có độc khí. Bất quá không phải cung điện chủ nhân lưu lại, mà là nàng lăng kỳ tuyết bày ra. Bọn họ hai cái chỉ có linh giả lúc đầu thực lực, mấy chiêu qua đi, bọn họ bị trường kiếm đặt tại trên cổ, đẩy hướng cung điện cửa đi đến. Đông phương linh thiên màu mắt vào nước, chầm lênh đến đáng sợ. Đây là hắn từ khi ra đời tới nay gặp đến lớn nhất sỉ nhục, không đem chú lùn người gây giết chết, hắn liền không gỡ gọi làm ông chủ phương linh thiên. Vừa nghĩ giết người kế hoạch, một bên hướng cửa đi đến lúc này chú lùn bước chân có chút lay động, lăng kỳ tuyết nhìn ra đó là mê hồn tán phát huy tác dụng, cố ý đi được rất chậm, tranh thủ làm cho bọn họ nhiều hút vào một ít mê hồn tán, lại đánh lên tới, phần thắng liền lớn. đừng đùa đa dạng, nếu không lão tử đã chết cũng muốn kéo một cái đẹp lưng. người gây cùng hung cười gắt, rối tay liền phải đẩy lăng kỳ tuyết. đông phương linh thiên tốc độ cực nhanh chém ra phệ thiên kiếm, cấp che ở hắn tay phía trước. Đây là linh vương cùng linh giả lúc đầu tranh lệnh. Đông phương linh thiên phệ thiên kiếm cư nhiên không thể đâm thủng người gầy tay, lại đem người gầy chọc giận, đối với đông phương linh thiên chính là một cái tắt phiến lại đây. Đông phương linh thiên cấp bậc tuy rằng thấp, nhưng tốc độ vẫn như cũ giống như phong giống nhau, mau thả làm người nắm lấy không ra, đó là lăng kỳ tuyết dạy hắn hiện đại gần người đấu pháp, một cái quỷ dị xoay người, né tránh người gầy bàn tay, một tay lôi kéo lăng kỳ tuyết, xoay người nhảy vào cổng lớn ra kia còn ở lập lòe kim sắc, màu lam đan chéo chùn tia sáng bên trong. Người gầy cũng không cam lòng lặc hậu, đi theo nhảy đi vào, chú lùn cũng theo sát sau đó. Tiến vào chùn tia sáng bên trong, Đông Phương Linh Thiên liền cảm thấy một trận đến xương trận gió nên diện thổi tới, quắp đến hắn mặt sinh đau. Vội vàng dùng tay bảo vệ Lăng Kỳ Tuyết mặt, miễn cho trận gió đem tuyết nhi mặt thổi đau. Lăng Kỳ Tuyết nắm lấy Đông Phương Linh thiên tay, tỏ vẻ không có việc gì. Từ hoàng diệt đại lục đi lên khi, bọn họ ở cái kia danh biển liền trải qua quá như vậy trận gió, đảo cũng thói quen, cũng có thể nắm giữ một chút trận gió quy luật, tận lực giảm bất trận gió cắt đến làn da nguy hiểm. Nhưng phía sau bọn họ trú lùn người gầy liền xui xẻo, bị trận gió thổi chúng đông ngã trái ngã phải, trên mặt trên người toàn bộ bị cắt vỡ, vô số tiểu miệng vết thương chảy ra huyết tới vết máu loang lổ. Hơn nữa kia trường cái hố giữ tận mặt lúc này chú lùn người gầy giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ. Ta quay đầu lại giết chết bọn họ, người hay đi trước. Đông Phương Linh Thiên là trận pháp sư, tự nhiên biết này đại môn chỗ trận pháp là cuối cùng một quan. Nếu là làm hai người kia tồn tại đi ra ngoài, kia kế tiếp, hắn cùng Tuyết Nhi cơ hồ liền năng lực phản kháng đều không có. Chúng ta cùng đi. Lăng Kỳ Tuyết nói, đã ném ra Đông Phương Linh Thiên tay. Tế ra ngũ hành kiếm, mặt khắc rút ra một thanh trường kiếm. Nếu muốn đem hai người kia giết chết, lúc này cũng không cần thân thủ chấp nhất ngũ hành kiếm, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng, dù sao bọn họ biết ngũ hành kiếm là linh kiếm sau, cũng không có mệnh đi ra ngoài tuyên truyền. Nay trận gió đối ngũ hành kiếm ảnh hưởng không lớn, thân nhẹ như yến bay đến người gầy trước mặt, đối với hắn yết hầu liền đâm đi vào. Bất quá, chịu lăng kỳ tuyết cấp bậc ảnh hưởng. Ngũ hành kiếm đi vào nơi này lúc sau, thực lực cũng đại biên độ giảm xuống, một kiếm đã đâm đi thế nhưng bị người gầy về nhà ngăn. Sau đó người gầy kinh hỉ nhìn ngũ hành kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng, đắc ý cười to, ha ha. Không thể tưởng được ông trời còn đưa ta một kiếm bà bối, thanh kiếm này chính là có được kiếm linh linh kiếm, lao tử phát đạn. Lăng kỳ tuyết chuyên tâm tính toán trận gió quy luật, cẩn thận di động bước chân, hướng người gầy bên người đi qua đi. Đông Vương Linh Thiên tắt tay cầm Phệ Thiên kiếm, từng bước một hướng chú lùn bên người dịch qua đi, đến lúc này cũng không kỵ đem nhiều thuộc tính bại lộ ra tới, né qua trận gió đi đến chú lùn trước người một mét chỗ, kim sắc linh lực rót vào Phệ Thiên kiếm bên trong, đồng thời nửa trong suốt linh lực lặng yên không một tiếng động xâm lấn hắn thức hải, bắt lấy chú lùn không thể động đậy nháy mắt, một kiếm đem đầu hắn xem xuống dưới. Hình ảnh tuy rằng có chút huyết tinh, chính là đây là đơn giản nhất hữu hiệu giết chết chú lùn biện pháp. Lăng Kỳ Tuyết cũng noi theo Đông Phương Linh Thiên, dùng màu đen linh lực xâm lấn người gầy thức hải, đồng thời cùng ngũ hành kiếm ăn ý phối hợp, một kiếm thứ chết người gầy. Làm xong này đó, Lăng Kỳ Tuyết lần đầu tiên không coi ở người chết trên người đánh cướp, mà là lôi kéo Đông Phương Linh Thiên nhanh chóng đi phía trước đi. Nơi này nơi nơi đều là trận gió, cũng không phải đùa giỡn, vẫn là nhanh lên rời đi thì tốt hơn. Ước chừng đi rồi 5 phút, bọn họ rốt cuộc đi ra trận gió bay loạn trận pháp. Đi đến cung điện trước đại môn. Quay đầu lại vừa nhìn, bọn họ khoảng cách uống trà địa phương bất quá 2 mét, cư nhiên như là đi xong rồi 100 mét giống nhau. Lăng kỳ tuyết lại một lần kinh ngạc cảm thán trận pháp thói xấu. chương 398 nguy hiểm khó dò, Đây là một cao thủ bố trí trận pháp, trong đó bao hàm một cái loại nhỏ không gian trận pháp, mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy trận gió. Nhìn ra lăng kỳ tuyết nghi hoặc, Đông Phương Linh Thiên giải thích nói. Càng gần một bước quan khán này tòa cung điện cửa, vàng dòng chế tạo mà thành đại môn càng thêm tinh mị đến không thể bắt bẻ, từng viên dạ mình châu tản mát ra nhàn nhạt ôn nhuận quang, sờ lên hoa mị không tỉ vết. Thiên thiên, nếu có thể đem này tòa cung điện thu vào trong không gian thì tốt rồi. Gặp được bảo bối, lang kỳ tuyết thói quen tính ý tưởng chính là có thể hay không thu vào không gian. Thử xem xem. Đông Phương Linh Thiên Cổ Vũ nói. Lang kỳ tuyết ý niệm vừa động. Cung điện vẫn là đứng sừng sững ở trước mắt, không có bị thu vào hốn độn thế giới. Chúng ta vào xem lại nói, sẽ có biện pháp. Đông phương linh thiên an ủi kéo qua tay lăng kỳ tuyết, đến gần trong cung điện. Hoa! Phát đạt! Bên trong một mảnh ánh vàng, đứng ở cửa hướng bên trong xem, nơi này chính là một cái đơn tầng cung điện. Bên trong cũng là vàng dòng chế tạo mà thành, cao lớn lại có vẻ có chút chống trải, mấy bài kệ để hàng chỉnh tề sắp hàng. Một loạt là thư tịch, các loại tu luyện tâm pháp, tùy ý lật xem một chút, kim mộc thủy hỏa thổ đều có, còn có một ít về lạc thiên đại lục ghi lại. Lại qua đi một loạt là vũ khí, thô sơ giản lược quét xem một lần, lưu tinh chụ ý, phi tiêu cái gì cần có đều có, một góc, còn có cùng loại dâu dẫm tư đưa cho bọn họ phòng hộ thuẫn giống nhau màu đen hòn đá. Lại qua đi một loạt là đan dược, lang kỳ tuyết nhất nhất xem qua, này đó đan dược nàng đều không có hứng thú bởi vì chỉ cần nàng cấp bậc đặt tới, cũng có thể luyện chế ra tới. Liên nay đó, cực cực khổ khổ tìm được cái này địa phương, liền mấy thứ này, cũng gọi là bảo bối, lăng kỳ tuyết tức khắc cảm giác có chút thất vọng. Đông Phương Linh Thiên chỉ cười không nói, tỉ mỉ quan sát đến trong cung điện mỗi một chỗ, đột nhiên từ cửa sổ hướng lên trên leo lên. Bọn họ sẽ không phi, chỉ có thể bỏ lên trên đi. Lăng kỳ tuyết đứng ở phía dưới, một bên cầu nguyện Đông Phương Linh Thiên bình an, Một bên đầy cõi lòng hy vọng, mặt trên rốt cuộc có cái gì bảo bối. Đông phương linh thiên bỏ đến 2 phần 3 cao ngừng lại, chính là nơi này. Rồi tay hướng hư không chụp tới, vớt ra một mặt gương tới. Gương, có thể phóng tới an toàn nhất vị trí gương, hẳn là cái bảo bối. Lăng kỳ tuyết suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra một mặt gương có thể có cái gì bảo bối địa phương. Chờ đông phương linh thiên xuống dưới, đem gương đặt ở trong tay, mở ra cấp lăng kỳ tuyết xem. Tuyết nhi ngươi còn nhớ rõ ở vong linh trong động được đến những cái đó gương sao. Lăng kỳ tuyết đương nhiên nhớ rõ, 77 49 khối, đều bãi ở hỗn độn thế giới đâu. Ngươi là nói này mặt gương cùng những cái đó gương có quan hệ. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động, đem trong cung điện ba cái kệ để hàng dọn tiến hỗn độn thế giới, đem kêu 49 mặt gương lấy ra tới, bãi ở trống trải cung điện chung. Lúc trước thu vào đi khi, vì phương tiện, bọn họ là trực tiếp điệp tháp ở bên nhau. Lúc này thả ra, Đông Phương Linh Thiên nhất nhất đem gương dọn xong. Tuyết nhi người đem huyết tích ở mặt trên thử xem. Đông Phương Linh Thiên đem gương giao cho lăng kỳ tuyết. Vẫn là ngươi đến đây đi. Mỗi một lần được đến bảo bối hắn đều không chút do dự cho nàng, nàng đều ngựa ngùng nhận lấy. Không, ngươi lưu tại bên người phòng thân dùng. Đông Phương Linh Thiên đem gương đẩy cho lăng kỳ tuyết, không khỏi phân trần lôi kéo lăng kỳ tuyết xanh nhạt ngón tay, rào phá. Nhanh chóng tích một giọt huyết ở trên gương, biến giải thích nói, này khối đó là vong linh nhất tộc kính tiên, có thể khống chế những cái đó gương. Lăng kỳ tuyết thật là hận thảm người nam nhân này, mỗi một lần đều đem thứ tốt để lại cho nàng, cũng ái thảm người nam nhân này, vẫn là bởi vì hắn mỗi một lần nhìn đến đồ tốt đều sẽ để lại cho nàng. Máu tích ở kính trên mặt, quỷ dị sự tình đã xảy ra, Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng thức hải nhiều ra một đạo thần thức liên thông, thử ý niệm vừa động. Khoảng cách nàng gần nhất kia mặt gương liền tự động bay lên tới, lui ra phía sau 3 mét, lại làm nó trở về, nó lại ngoan ngoãn song song hoặc trở về. Nói cách khác, này mặt gương kỳ thật là khống chế này đó kính trận. Khó trách lúc trước quỷ nữ nhân thà rằng đảo tẩu cũng không đem gương mang đi, nguyên lai là vô pháp mang đi à. Lăng kỳ tuyết trong lòng một trận kích động, trời biết bọn họ được đến kính trận lúc sau, vẫn luôn không có cách nào sử dụng, đặt ở hỗn độn thế giới đều mau múp meo hiện giờ ở cái này trong cung điện, thế nhưng tìm được rồi khống chế bọn họ kính tiên, từ một cái đại lục được đến kính trận, lại ở một cái khác trên đại lục được đến bọn họ khống chế phương pháp, giống như là trời cao an bài hảo hết thể giống nhau, tràn ngập kỳ tích lại quỷ dị. Quay đầu lại ta dạy cho ngươi mấy bộ đơn giản điểm trận pháp, về sau gặp được thực lực so với chúng ta cao, ngươi liền có thể thả ra kính trận vây khốn bọn họ. Đến nỗi cái kia la dê, chúng ta lại nghĩ cách nghiên cứu. Nơi này như vậy nhiều thư tịch, có ghi lại sử dụng biện pháp cũng nói không chừng. Lăng Kỳ Tuyết gật đầu đem gương thu hồi hỗn độn thế giới, cùng Đông Vương Linh Thiên bắt tay ra cung điện. Nay một chuyến, cho dù cái gì bảo bối đều không có thu hoạch, nàng cũng cảm tạ trời xanh. Bởi vì, Đông Vương Linh Thiên thế, nhưng nhớ lại bọn họ chi gian sở hữu, không cần tìm kiếm đến tục tình thảo, hắn cũng trưởng ra tân tình thi. Ra cung điện, Lăng Kỳ Tuyết thử ý niệm vừa động, lúc này đây Cung điện bị nàng thu đi vào. Kích động đem trong cung điện nguyên lai kệ để hàng dọn đi vào, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Lăng kỳ tuyết lúc này mới phát hiện, bọn họ sở chạm vị trí đang ở tới nước. Đại lượng nước biển mãnh liệt rót tiến vào. Thực mau liền không có bọn họ cẳng chân. Nơi đây không nên ở lâu. Cũng may cung điện sau khi biến mất, những cái đó trận pháp cũng đi theo biến mất. Bọn họ một đường chạy như bay đi ra ngoài. Mới ra đại môn phía sau cung điện tường ngoài liền ầm ầm hoàn toàn đi vào trong nước cực nhanh trầm xuống sinh ra đại lượng lốc xoáy ngẩng đầu lúc trước ở trong hoa viên phản hồi tu luyện giả còn canh giữ ở ngoài cửa lớn xoay quanh ở trên bầu trời dưới nước là nguy hiểm khó dò lốc xoáy lang kỳ tuyết vô pháp lựa chọn cùng đông vương linh thiên lôi kéo tay chát nhập trong nước biển chìm vào đáy biển trên đầu bảy tám cái linh vương tùy tiện lôi ra một cái là có thể diệt bọn hắn chìm vào đáy biển chung Nàng có tỵ thủy châu, không sợ nước biển, lại đem tiểu kim long từ hốn độn thế giới thả ra, kỵ đến nó no trên lưng, làm hắn mang theo bọn họ chìm vào đáy biển. Kế tiếp chính là lăng kỳ tuyết sở trường cho hay, đào động. Trâm thủy phía trước, lăng kỳ tuyết đại khái nhìn một chút phương hướng, từ nơi này đào hồi bờ biển hẳn là không có vấn đề. Trở lại trong động, hơi làm nghỉ ngơi sau, lăng kỳ tuyết liền bắt đầu đào động, một đường đào hồi bờ biển, đổi hồi nguyên lai trang phục tướng mạo tìm một cái không người địa phương, chui ra mặt đất. Đang là buổi chiều, bọn họ nên ngang đi ở trên đường cái, hướng tiểu viện tử đi đến, đi về trước cùng Phương Miểu bảo bình an. Hai người tâm hữu linh tê không có nói được đến bảo bối một chuyện, bụng người cách một lớp già chẳng sợ thân thiết như cản ra ra làm nãi nãi, có một số việc không thể chia sẻ chính là không thể, miễn lưu hậu hoạn. Phương Miểu cũng không có hỏi nhiều, nhìn đến lăng kỳ tuyết bọn họ trở về thực vui vẻ. Tự mình xuống bếp làm cơm chiều lưu hai người ăn cơm chiều. Bồi tư tư nói chuyện phiếm thời gian nhưng thật ra thực mau tới rồi buổi tối, đang chuẩn bị ăn cơm chiều, một trận rít gạo từ giữa không trung chuyển tới. chương 399 chúng mục nhìn trường. Phương biểu Người dám giết ta nhị đệ, đáng chết. Hôm nay lão phu sẽ vì đệ đệ báo thủ. Giọng nói lạc, một đoàn đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, dừng ở tiểu viện tử trên nóc nhà. Nóc nhà bị hỏa cầu nổ tung, rách nát mái ngói khắp nơi vẩy ra, dừng ở tiểu viện tử, lách cách lang cang. Đối phương cấp bậc cách khác miểu cao, có thể giấu diếm được hắn thần thức bắn phá, chờ hắn phản ứng lại đây, tư tư nơi phòng nóc nhà đã bị tạc ra một cái động lớn. Lăng kỳ tuyết đang ở cùng tư tư nói chuyện hiếm, nghe được trên nóc nhà động tĩnh, phản xạ có điều kiện tế ra thân úc, biến hóa thành một cái hầm trú ẩn, che ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đông Vương Linh Thiên nhớ lại chuyện quá khứ, đi theo Phương Miểu ở phòng bếp nấu cơm, nghe được động tĩnh so hướng trong phòng chạy. Đáng chết, hắn cấp bậc vẫn là quá thấp, chỉ có thể cảm giác được người tới hơi thở thập phần nguy hiểm, không có năng lực trực diện đối mặt. Trở lại trong phòng nhìn đến cái kia kỳ quái đồ vật, Đông Vương Linh Thiên liền biết đó là thần ốc biến thành. May mà Tuyết Nhi có này đó thần khí bằng thân, kịp thời chặn phi lạc gật ngói. Nại nại ngươi đừng nút chúng ta đi xem. Ý niệm khẽ nhúc đích, thần ốc lưu lại một phiến môn nhẹ nhàng đóng lại, đi ra thần Úc cùng Đông phương linh thiên đi ra ngoài xem. Giữa không chung, phương miểu đã cùng người tới chiến đấu ở bên nhau, hỏa hoa vang khắp nơi, dừng ở một ít dân cư trên nóc nhà, khiến cho một mảnh lửa lớn. Hảo những người này ra có thủy thuộc tính tu luyện giả, ngưng tụ ra thủy tới đem hỏa dập tắt, lửa lớn mới không có ở toàn thành lưỡng gia đại hỏa tới. Rút không được gì... Lăng Kỳ Tuyết liền ở dưới nghiêm túc xem xét không chung hai người chiến đấu. May mắn chính là người tới cấp bậc tuy cao, Phương Miểu thân là hòa bình thành chủ, hơn nữa mấy ngàn năm nội tình, cũng có bản thân bảo vệ, lăng là đem người tới đánh chạy. Bất quá khi trở về trên người hắn cũng treo không ít thường, xuống dưới liền hướng trong đi, hắn không yên tâm tư tư một mình. Lăng Kỳ Tuyết theo không kịp Phương Miểu bước chân, thân ốc bị hắn thấy được. Phương Miểu thật sâu xem một cái Lăng Kỳ Tuyết, nói: Tuyết Nhi A. Về sau như vậy nịch thiên thần vật không cần dễ dàng lấy ra tới, vạn nhất đưa tới quy ký giả liền phiền thoái. Nói đi vào xem xét tư tư có hay không bị thương. Đối mặt như thế thần khí không có sinh ra tham nghiệm phương miểu, lang kỳ tuyết đảo cảm thấy chính mình có chút tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, múc ra một chén linh tuyển thủy đưa cho phương miểu, ra ra ngươi uống cái này, đối miệng vết thương có chỗ lợi. Phương miểu chối tử. Lăng kỳ tuyết kiên trì nói nàng còn có rất nhiều. Phương miểu mới cơ hội là run run dẩy đôi tay cầm chén tiếp nhận đi, tuyết Nhi A. Như vậy nghịch thiên đồ vật về sau cũng không thể dễ dàng lấy ra tới, biết không, dễ dàng đưa tới khuy ký chi tâm A. Nhìn thấy phương miểu là như thế toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ, Lăng kỳ tuyết có chút ngượng ngùng cuối đầu, nàng còn có nhiều hơn thứ tốt không có lấy ra tới đâu. Phương miểu không có đem linh tuyển thủy toàn bộ uống xong đi. Mà là tìm tới một cái cái chai, đem hơn phân nửa trang đi vào, trước cầm chén đưa đến Tư Tư trước mặt, làm nàng uống trước. Tư Tư uống lên một nửa, lưu lại một nửa cấp Phương miểu. Như thế phu thê tình thâm, xem đến Lăng Kỳ Tuyết khẽ mắt đều là ướt át. Tư Tư dường không thể dọn đi, Phương Miểu chỉ phải suốt đêm bỏ đến nóc nhà thượng, sửa chữa nóc nhà. Lăng Kỳ Tuyết tưởng, nếu là nổi lên lòng tham tu sĩ, đã sớm đánh nàng thần ốc chủ ý, còn có linh truyền thủy Nhưng cái đó đều là có tiền đều mua không được thứ tốt, bọn họ lại chỉ là nhắc nhở nàng thứ tốt không cần lộ ra ngoài. Như thế thiệt tình đãi nàng, Lăng Kỳ Tuyết nhớ kỹ này phân tình, có lẽ nàng thật đúng là nên hảo hảo nghiên cứu trị liệu tư tư bệnh tình. Tuy rằng có rất nhiều nói tưởng cùng đông phương linh tiên nói, Lăng Kỳ Tuyết vẫn là chủ động lưu lại trợ giúp phương miểu sửa chữa phòng ốc, len ca lên ken vội một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm trước đêm sở hữu phòng ốc đều sửa chữa hảo. Thường đồng khi, những cái đó thuộc hạ tới đưa tin cư nhiên cũng không có nhìn ra cái gì tới. Vội một đêm, lang kỳ tuyết mệnh mỏi múc ra một chén linh tuyền thủy, học tư tư bộ dáng, uống giống nhau, đem dư lại giống nhau đưa cho Đông Phương Linh Thiên, chúng ta cùng chung hoàn ạ. Tuân mệnh, ta nữ vương bệ hạ, Đông Phương Linh Thiên chơi bảo, bọn họ không phải làm bằng sắt, ở trên biển cung điện lưu lại mấy ngày, lại là ở vào tinh thần độ cao khẩn trương bên trong. Cái này rốt cuộc giúp Phương Miểu đem nóc nhà sửa được rồi, rốt cuộc có thể trở về nghỉ ngơi lạc. Ta muốn đi trước ăn sớm một chút lại trở về nghỉ ngơi. Thiên sắp sáng, rất nhiều bữa sáng phô đã khai trường, nói không chừng Trung gia tiểu lầu cũng khai trương Trước khi đi, Phương Miểu luôn mãi dặn dò bọn họ chú ý an toàn. Không thể không nói, Trung tử ngư không như thế nào, nhưng Trung gia đầu bếp làm được đồ ăn lại là nhất thích hợp lăng kỳ tuyết khẩu vị cũng khó trách trung gia hòa bình thành ngành ăn uống có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, bản thân nội tình liền ở nơi đó, làm được đồ vật cũng là mặt khác tiểu lầu, mỹ thực cửa hàng vô pháp bằng được. Lăng kỳ tuyết đi thời điểm, trung gia tiểu lầu cơ hồ là kín người hết chỗ, bọn họ chỉ ở đại sảnh tìm được một cái rửa vô trong điểm vị trí, tuy rằng có điểm xảo, điếm tiểu nhị lại rất là nhiệt tình. Chính cái gọi là hoan gia ngõ hẹp, chính ăn đến hoan. Liền nhìn đến Trung Tử Ngư ở một đám tiểu lầu quản lý giả tiền hô hậu ủng dưới chậm dãi đi đến đại sảnh. Rất nhiều thực khách vì thảo trung ra lớn nhỏ tỷ vui mừng, sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Chỉ có Lăng Kỳ Tuyết, túi lầu thực không nói. Đông Phương Linh Thiên không coi ai ra gì trợ giúp Lăng Kỳ Tuyết đem cá xương cốt lấy ra tới, vì Lăng Kỳ Tuyết ăn. Lăng Kỳ Tuyết tự nhiên hưởng thụ Đông Phương Linh Thiên hầu hạ, cũng không để bụng ở trước mắt bao người, mọi người như thế nào soi mói. Thật là không biết xấu hổ, thế nhưng muốn tướng công giúp ngươi chọn sương cá, phương đông công tử ngươi vẫn là đem cái này lười nữ nhân hưu rất đi. Trung tử ngư thở phì phì chạy đến lăng kỳ tuyết cái bàn trước, hô to gọi nhỏ. Nàng kinh hô đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới bên này, lăng kỳ tuyết không sao cả, bản thân thấy thế nào liền thấy thế nào bái, tổng không thể dư luận nói ngươi là người xấu, ngươi liền đi đâm tưởng tự sát ta. Đông vương linh thiên cũng là một bộ đạm nhiên chi sắc, Kiên nhẫn đem xương cá tinh tế lấy ra, sau đó đem tuyết trắng thịt cá huy đến lăng kỳ tuyết trong miệng, phản phất vừa rồi bất quá là một con ngũ cẩu kêu một tiếng, mà không phải một cái tuổi thanh xuân nữ tử đang nói chuyện. Trung tử Ngư đã nhớ không rõ nàng là lần thứ mới bị Đông Phương Linh Thiên làm lơ, trong lòng kia cổ vô danh hỏa lại lần nữa ập vào trong lòng, vươn ra ngón tay, liền tưởng chỉ vào lăng kỳ tuyết mắng. Đông Phương Linh Thiên lại ở tay nàng chỉ vươn tới phía trước, dùng một cây chiếc đũa chịu lại đây, thiếu chút nữa không đem tay nàng chỉ chịu đoạn a vừa rồi là kinh hô hiện tại biến thành đau hô trung tử ngư dùng mặt khắc một bàn tay che lại bị đông phương linh thiên đánh đau ngón tay bài trừ vài giọt ủy khuất nước mắt ô ô phương đông công tử ta nói chính là sự thật nữ nhân này liền chiếu cố trượng phu đều sẽ không ngươi còn giữ nàng làm gì chiếu cố thế tử là trách nhiệm của ta cùng người không liên quan không quan hệ vị này tiểu tỷ ngươi tuổi không nhỏ đi Có thời gian tới quản người khác nhàn sự, còn không bằng nhiều quản quản chính mình kia há mộm, đừng đến lúc đó chuyển ra cái miệng lưới tên, chọc đến không có nam nhân dám cưới ngươi. Đông phương linh thiên hoặc là không nói, hoặc là nói ra nói đều là có thể tức chết người. Trung tử ngư lại là vui vẻ, phương đông công tử ngươi có phải hay không ở quan tâm ta hôn sự, chúng ta thành thân đi. Chương 400 khẩu Phật tâm xà Lăng kỳ tuyết đem đông phương linh thiên uy hạ thịt cá đều phun tới, phun ở nàng trước mặt một địa ăn sáng thượng. Kỳ ba niên miên có, mấy năm đặc biệt nhiều, một cái so một cái không biết xấu hổ. Nàng nào con mắt nhìn đến đông phương linh thiên ở quan tâm nàng hôn sự, hắn ở độc miệng. Độc miệng ngươi cái này bà ba hoa, liền nghe không ra trong đó ý tứ sao. Thật đúng là sức tưởng tượng phong phú. Tuyết nhi, ngươi chậm một chút, bị ngẹn chứ, điếm tiểu nhị. Đêm này đó toàn bộ đều trịt rớt, đổi một phần tân tới. Đông phương linh thiên lại đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới lăng kỳ tuyết trên người, đến nỗi trung tử ngư, nàng bất quá là không khí. Thiên thiên, ngươi đủ rồi, nơi này mặt khác không có bị ô nhiễm đồ ăn còn có thể ăn a. Chủ yếu là đối mặt như vậy một cái hết muốn ăn người, nàng không muốn ăn. Đông phương linh thiên lại giải thích nói, không phải tuyết nhi, ngươi nước miếng với ta tới nói chính là cam lộ. Lại như thế nào sẽ ghét bỏ, bất quá là nơi này đột nhiên tới một cái miệng ba thực số người, nàng đem chúng ta đồ ăn đều hơn xú, cho nên mới muốn đổi A. Trung tử ngư lại bạch ngủ, cũng nghe ra đông phương linh thiên ý có điều chỉ, nói nàng ô nhiễm bọn họ đồ ăn, nguyên bản còn ôm một tia hào giác, tràn đầy khát khao mặt nháy mắt ra nẻ hát hóa, không hề hình tượng kêu to, các người hai cái liên hợp lại khi dễ ta. Đông phương linh thiên như cũ thần sắc nhàn nhạt trợ giúp lăng kỳ tuyết đem sương cá lấy ra tới, xem đều không xem trung tử ngư liếc mắt một cái. Nhưng thật ra lăng kỳ tuyết ngồi chờ vi thực, có thời gian ngẩn đầu xem một cái trung tử ngư. Trung tử ngư bị đông phương linh thiên nói khí thất khiếu bước khói, lại không chố nhưng phát, kia một đôi lớn lên còn tính có thể đôi mắt cổ thành cá vàng mắt, song má cũng là tức giận, phản phất một con nổi giận biết xanh, liền kém hoa hoa hoa kêu to vài tiếng. a. Trung tử ngư tức giận đến phát điên. Này hai vợ chồng một cái làm lơ nàng, một cái dùng ngươi ngu ngốc nha ánh mắt nhìn nàng, với nàng tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nếu là phía trước, nàng còn dám tiêu ngạo trực tiếp đối lăng kỳ tuyết động thủ, chính là mấy ngày hôm trước, bọn họ chung ra mời đến ám sắt thành chủ người sau khi thất bại, bọn họ chung ra liền thu hồi nguyên lai kiêu ngạo thái độ, sửa làm tao nhã hiền lành đối mặt trong thành bà cánh. Làm không có chứng cứ thành chủ tìm không thấy trừng phạt bọn họ chung ra lý do. Hiện tại liền tính bị lăng kỳ tuyết xem thường, nàng cũng không dám trực tiếp xung đột, nàng cơ hổ khí ra nội thương. Lúc này Đông phương linh thiên chọn hảo một mảnh thịt cá, lăng kỳ tuyết chỉ là hẽ miệng ba, Đông phương linh thiên liền đem thịt cá để vào nàng trong miệng. Xem đến trung tử ngư nuốt nuốt nước miếng, nếu là kia khối thịt cá tiến chính là nàng miệng ba thì tốt rồi. Vì cái gì Đông Phương Linh Thiên muốn cưới lăng kỳ tuyết đâu? Nếu là hắn không có thành thần, nàng chính là hòa bình thành trung nhất có cơ hội. Lại cứ không bằng nàng nguyện, Đông Phương Linh Thiên không những thành thần, còn đối lăng kỳ tuyết hảo đến làm người ghen ghét. Không thể nào phát tiết, phát điên giống lên vài tiếng, đem trong cửa hàng đại bộ phận khách nhân giống đi rồi lúc sau. Sâu ký nói, đừng tưởng rằng toàn thế giới liền ngươi có một cái hảo tướng công. Kêu ý vị rõ ràng là ăn không đến quả nho nói quả nho là toàn. Toàn thế giới có bao nhiêu hảo tướng công ta không biết, cũng khinh thường biết, ta chỉ biết, nhà ta thiên thiên là một vị thực tốt tướng công là được. Lăng kỷ tuyết nói cơ hồ đem trung tử ngư cái mũi đều khí hoai, nàng chính là hiếm lạ lăng kỷ tuyết tướng công. Cũng may nơi này không có chỉ dung, nếu không trung tử ngư cái mũi cho dù không hoài, cũng sẽ bị khí bẹp. Đi theo nàng phía sau một đám tiểu lầu quản lý nghiêm sôi nổi bất động thanh sắc thối lui, trốn, nói giỡn, vạn nhất ngày nào đó lớn nhỏ tỉ nhớ tới hôm nay nàng xấu bộ dáng bị bọn họ nhìn đến, ai biết có thể hay không bị mạc danh từ trước, bọn họ thượng có lao hạ có tiểu, dưỡng ra sống tạm bất dịch, vẫn là kiềm chế điểm đi. Trung tử ngư còn ở cố mục đích bản thân phát giận, người cái này đố phụ là nam nhân đều sẽ có tam thê tứ thiếp. Chính ngươi độc chiếm phương Đông Công Tử còn chưa tính, còn muốn phương Đông Công Tử trái lại hầu hạ ngươi, thật là trên thế giới nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Quan ngươi chuyện gì? Lăng kỳ tuyết phong khinh vân đạm thoáng nhìn, nói được trung tử ngư nghẹn lời, là không liên quan chuyện của nàng A, không đúng, nàng thích Đông Phương Linh Thiên, hắn thê tử khi dễ hắn, này liền quan chuyện của nàng. Ta muốn ngươi đem phương Đông Công Tử nhường ra tới, đem hắn nhường cho ta. Ta có thể cho hắn càng nhiều tu luyện tài nguyên, ta có thể cho hắn hòa bình thành tối cao nam nhân hưởng thụ đáy ngộ. Trung tử ngư mặt đỏ thai hồng, giống như là cùng người cãi nhau phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau. Nàng càng là la lối khóc lóc, càng là sấn đến phong khinh vân đạm ngồi ở ghế trên trời uy thực lăng kỳ tuyết thanh nhã thuộc tĩnh, phảng phất quý tộc trốn đi công chúa. Lăng kỳ tuyết là lười đến cùng loại này không thể nói lý người ta nói lời nói, nói rất đúng giống chính mình thực ghê gớm dường như. Trên thực tế, chỉ là so tài nguyên, nàng có khả năng cấp đông phương linh thiên so cái này người đàn bà đánh đá muốn nhiều hơn nhiều, ngay cả thân phận. Hiện tại thân phận của nàng chính là thành chủ duy nhất cháu gái nhi, tương lai thành chủ, so nàng muốn cao hơn n cái bội số, nàng lại còn tự cho là đúng cho rằng chính mình rất cao nhã. Có thể là vài lần đi ăn cơm bị trung tử ngư quấy rời, lang kỳ tuyết đã rèn luyện ra miễn dịch lực, đối với nàng cũng có thể ăn thật sự hương ngồi chờ đông phương linh thiên uy thực Lăng kỳ tuyết không nói, không đại biểu sẽ không có người ta nói. Cũng không biết thành vũ là nơi nào toát ra tới, thế nhuyễn thanh âm phản phất chống dông toát ra giống nhau. Đối chung tử ngư nói, ta đã sớm nói qua kẻ tỉ tỉ góc tường không đạo đức, ngươi vẫn là hết hy vọng đi, lại cứ hết hy vọng không thay đổi. Hiện giờ lọt vào nhục nhã, ngươi cũng là xứng đáng, về sau không thể còn như vậy. Ông cụ non ngữ khí, Giống như nàng là trung tử ngư trưởng bối giống nhau Lăng kỳ tuyết như suy tư gì hiếp híp mắt Này thành vũ không có một chữ nhắc tới nàng Nói rất đúng giống cũng là ở khuyên bảo trung tử ngư Về sau không cần lại cụ triển Nhưng cẩn thận vừa nghe Rõ ràng là suối dục trung tử ngư Ngươi sở dĩ sẽ bị nhục nhã Hoàn toàn là bởi vì tưởng kệ nàng người Cho nên ngươi không phục Muốn tìm cũng là lăng kỳ tuyết Lăng kỳ tuyết cũng là say Ngay từ đầu thành vũ hai anh em xuất hiện Vì bọn họ giải quyết ngay lúc này nguy cơ, nàng đối hai huynh muội này còn tâm tồn cảm kích. Nhưng hiện tại càng xem, này thành vũ càng không vừa mắt. Trung tử ngư là bạch mục khiến người chán ghét, nhưng thành vũ là tâm cơ thâm trầm, khẩu phật tâm xà, càng thêm có lửa gạt tính, càng thêm lệnh người căm ghét. Lăng kỳ tuyết cũng không nói lời nào, tính xem này biến, đảo muốn nhìn bọn họ hai cái nói như thế nào. Trung tử ngư là trung gia con vợ cả lớn nhỏ tỉ. Thành Vũ là thành gia con vợ cả lớn nhỏ tỷ, hai người ở hòa bình thành địa vị lực lượng ngang nhau, ngày thường Trung tử Ngư không quen nhìn Thành Vũ dối trá, Thành Vũ cũng không quen nhìn Trung tử Ngư kiêu ngạo ương ngạnh. Bởi vì muốn trang ôn nhu, nàng không thể giống nàng giống nhau tùy tâm sở dục tức giận lung tung, nói không quen nhìn, càng có rất nhiều ghen ghét, ghen ghét nàng muốn làm gì liền dám làm cái gì, mà nàng chính mình lại chỉ có thể làm bộ ôn nhu thiện giải nhân ý bộ dáng. Trung tử ngư bị Thành Vũ nói, quả nhiên, nhìn về phía lăng kỳ tuyết ánh mắt đều trở nên không tốt lên. Không, nàng xem lăng kỳ tuyết ánh mắt luôn luôn đều là bất thiện, chỉ là lúc này, càng nhiều ra vài phần đoán độc cùng nhất định phải hàn quang. Chương 401 Lăng kỳ tuyết khỏe mắt dư quang phiết tới rồi Thành Vũ trong mắt một mặt đắc ý, chợt lóe mà qua, nếu không phải nàng nhìn chầm chầm vào Thành Vũ, căn bản là cảm thấy không ra. Bất quá! Cảm tình thứ này giả chính là giả, liền tính ngụy trang đến lại hảo, cũng luôn có lộ ra sơ hở thời điểm. Lăng kỳ tuyết đối chính mình xem người bản lĩnh vẫn là rất có tự tin. Bất quá, nàng cũng không có làm cái gì thực xin lỗi thành vũ sự à, vì cái gì muốn tính kế nàng. Không nghĩ ra giao cho thời gian tới giải quyết, lăng kỳ tuyết quyết định không nghĩ. Đông Phương Linh Thiên đem lăng kỳ tuyết yêu nhất ăn đồ ăn kẹp đến nàng trong chén, nói. Cùng một ít dâu riêng người phí như vậy nhiều kính làm gì, mau ăn xong trở về nghỉ ngơi. Lan lộn mấy ngày, tiểu nữ nhi còn có tinh thần cùng hai cái ngu ngốc nữ nhi ở cái này trứng mắt, đông phương linh thiên không vui, nương tử, người muốn xem cũng là xem ta a Hai cái ngu ngốc nữ nhân có cái gì đẹp, muốn xem cũng là xem tướng công ta a tướng công ta có thể so bọn họ xinh đẹp nhiều, xem ta đôi mắt nhiều trong trẻo, xem ta ngũ quan nhiều mỹ lệ. Còn có thân hình cũng hoàn mị a Cảm giác được Đông Phương Linh Thiên trong mắt toán hận, Lăng Kỳ Tuyết ha ha cười, Thứ này là trước đây cứ như vậy, Quản ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, Vẫn là ma thú, Dù sao không có hắn không ăn dấm Thứ này không khai một nhà dấm sưởng, Thật là phí phạm của trời. Tuyết nhi Đông Phương Linh Thiên ủy khuất làm nũng, Lăng Kỳ Tuyết một đầu hát tuyến, Lớn như vậy cá nhân, Ở công chúng trường hợp làm nũng, Ngươi xấu hổ không xấu hổ. Đông phương linh thiên không cho là đúng, tiếp tục làm lũng, cùng chính mình thê tử làm lũng thiên kinh địa nghĩa. Tuyết nhi, mau ăn, ăn no trở về nghỉ ngơi, ta không nghĩ nhìn đến hết muốn ăn người. Đặc biệt là hết muốn ăn nữ nhân. Lăng kỳ tuyết, quả nhiên là giết người với vô hình, một câu có thể đỉnh 3.000 binh lực cao thủ A. Xem kia trung tử ngư khí đỉnh đầu bốc khói, nổi trận lôi đỉnh bộ dáng, lăng kỳ tuyết trò đùa dai tưởng, nếu gác một con nồi đi lên. Lại đánh một cái trứng gà, phỏng trừng không ra 2 phút, trứng gà là có thể nấu chín. Lại xem thành vũ, nhịn xuống không phát, lại cũng nghẹn khó chịu, thế cho nên lăng kỳ tuyết đều vì nàng cảm thấy tiêu hóa không lương. Không biết như thế nào, lăng kỳ tuyết cảm thấy trong lòng đặc sản. Giống như là ăn kẹo cầu vồng, tâm tình nháy mắt trở nên trong sáng lên. Cho các ngươi một cái nhớ thương nàng tướng công, một cái tính kế nàng, xứng đáng bị thiên thiên nói chết. Đã chết hảo. Kinh địch loại này sinh vật, thiếu một cái tính một cái. Bất quá, lang kỳ tuyết hiếp hiếp mắt. Trung tử ngư bị đông phương linh thiên nục nhã, đó là nàng sát thật tưởng đem đông phương linh thiên đoạt lấy đi, ngươi thành vũ có cái gì thật là khó chịu. Đáp án rõ như ban ngày, thành vũ bất quá là đánh vì nàng suy nghĩ danh hảo, tiếp cận đông phương linh thiên mới là sự thật a. Cái gì hợp ý, cái gì nhận làm tỉ tỉ đều là giả, thông qua tiếp cận nàng tới tiếp cận đông phương linh thiên. Thậm chí thay thế mới là thật sự à. Hung hăng trừng liếc mắt một cái đông phương linh thiên, đều là ngươi cái nhị hóa trọc hạ phong lưu nợ. Đông phương linh thiên thanh triệt ánh mắt vô tội biện giải, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Bản thân Phạm Hoa si không phải ta à. Lăng kỳ tuyết lại trừng hắn, chính là ngươi trọc họa, không có việc gì lớn lên sao yêu nghiệt làm gì. Chính là ngươi sai. Tóm lại cái gì đều là ngươi sai. Trung tử ngư cùng thành vũ đang ở nổi nóng. Hai người kia khen ngược, đem các nàng tức chết rồi, lại ở các nàng trước mắt mắt đi mày lại kích thích các nàng. Trung tử ngư không đầu góc, đương trường liền nhịn không được tiêm thanh gầm rú, đem thử lầu cuối cùng vài vị khách nhân cấp giống chạy. Bản thân đều là không có tính tiền liền chạy, trưởng quầy muốn ngăn lại biết do đối lý không dám cản, thậm chí chính hắn đều muốn chạy, lớn nhỏ tỉ đang làm cái quỷ gì a? Như thế đi xuống, tháng này công trạng sẽ thẳng tắp giảm xuống. Các ngươi hai cái đủ rồi. Trung tử ngư giống to, sau đó như là ở nguyên rùa hắn, lại như là đang an ủi chính mình, nhỏ giọng oán cả giận nói, tu ân ái bị chết mau. Thanh vũ cắn răng, không nói lời nào, hiển nhiên là cảm thấy Trung tử ngư nói cũng là nàng tưởng biểu đạn, bất quá nàng không dám nói ra như vậy ác độc nói thôi. Tuyết nhi, ta xem về sau vẫn là vi phu tự mình nấu cơm cho ngươi tính, không cần trở ra ăn, những người này thật chán ghét. Đông Phương Linh Thiên lôi kéo tay lăng kỳ tuyết đứng lên, muốn đi ra tửu lầu. Từ từ, các ngươi còn không có đưa tiền. Cứ việc bị khinh bỉ. Trung Tử Ngư cũng không nghĩ Đông Phương Linh Thiên nhanh như vậy đi ra nàng tầm mắt. Vừa mới những cái đó khách nhân đều không có đưa tiền liền chạy, ta còn tưởng rằng hôm nay là tiểu lầu miễn phí ngày đâu. Đông Phương Linh Thiên ngoài miệng đếm, dưới chân động tắc cũng không dừng lại, lôi kéo lăng kỳ tuyết thực đi mau đến cổng lớn chỗ. Hắn không phải tham tiện nghi người, nhưng chính là tưởng sổ nợ rối mù. Ai làm trung tử ngư như vậy chán ghét. Quấy giày hắn cùng tuyết nhi bữa sáng. Trường quay đối ly không dám nói lời nào. Đây là tiểu lầu, lão bản cư nhiên đối với khách nhân loạn giống. Bản thân không trả tiền đó là người phục vụ vấn đề, nhưng trung tử ngư chính là nhéo không bỏ. Thậm chí mau bọn họ một bước chạy đến phía trước. Hôm nay không trả tiền chính là không được đi. Bằng không ta liền nháo đến thành chủ phủ đi. Nàng thậm chí nghĩ. Nếu là nháo đến thành chủ phủ đi, thành chủ xem lăng kỳ tuyết là như vậy một cái ham tiểu lợi người, có thể hay không không nhận cái này làm cháu gái, về sau lăng kỳ tuyết liền cái gì đều không phải, kia nàng chẳng phải là có thể đem lăng kỳ tuyết trộm giết chết. Đột nhiên nhớ tới ngày đó hòa bàn tử cùng nàng nói hợp tác, trung tử ngư trong lòng bùn thằng nghẻ, nếu đông phương linh thiên vẫn là như vậy thái độ, nàng phải nghiêm túc suy xét cùng hòa bàn tử hợp tác công việc. Còn không phải là một chút thiên sao. Làm đến cùng muốn mệnh dường như. Lăng kỳ tuyết đem một đống năng lượng tệ rất xa ném đến quầy thượng, trưởng quầy ngươi chạy nhanh đềm đếm, xem số lượng có phải hay không sai rồi. Gọi món ăn khi nàng xem qua thực đơn, nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, lúc ấy nhớ hạ số lượng. Trưởng quầy nơm nớp lo sợ đềm đếm, cười nói, lăng đại tiểu tỷ hảo trí nhớ, chính là cái này số, không sai. Không sai chúng ta đi rồi, trung lớn nhỏ tỷ. Xem ở ngươi thiếu tiền thiếu đến nổi điền phân thượng, cái này là thưởng cho ngươi. Lăng kỳ tuyết móc ra một cái năng lượng tệ hướng lên trên ném đi, lại rơi xuống khi không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ở trung tử ngư cổ áo thượng, hoặc tiến cổ áo đi. Đông phương linh thiên tức giận chừng mắt nhìn lăng kỳ tuyết liếc mắt một cái, như vậy ác thú vị ngươi cũng chơi, nữ nhân có cái gì hảo ngoạn, muốn chơi về nhà chơi tướng công đi. Lôi kéo tay lăng kỳ tuyết, cũng không quay đầu lại. Dư lại hai cái tức giận đến chết khiếp lớn nhỏ tỉ lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt, lẫn nhau chừng. Trở lại thành chủ phụ bọn họ trong phòng, đông phương linh thiên liền gấp không chờ nổi hôn lăng kỳ tuyết. Đã hơn một năm thời gian, hán thế nhưng thủ như vậy đại mỹ nhân không co an luôn, nghĩ đông phương linh thiên liền chứng đau, như thế nào sẽ như vậy ngốc ca. Từ lúc ban đầu nhìn nhau 15 tuổi, bọn họ cùng nhau đi qua năm cái xuân thu, cùng nhau đã trải qua mưa mưa gió gió. Mà Tuyết Nhi, cũng càng thêm trổ mã đến minh diễm động lòng người, thối lui lúc trước non nớt, hiện tại nàng càng nhiều ra vài phần thành thục nữ tử vũ mị tới. Ngay từ đầu, Lăng Kỳ Tuyết hô hấp liền rối loạn, trước kia hắn thân trung hàn độc, sở hữu cảm tình đều chỉ có thể áp lực ở trong lòng, lại sau lại, hắn cái gì đều quên mất, nàng chỉ có thể thủ như vậy một cái như hoa như ngọc hoa dạng mỹ nam, có thể nhìn lại không thể ăn. Lăng Kỳ Tuyết nhắm mắt lại, lại vào lúc này Trường 402 lăn ra đầy cho ta. Lộc cục. Cách một cánh cửa hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo chính là Trần Ngọc Xuân kia cung kính thanh âm, tiểu tỷ cô ra, thành chủ để cho ta tới hỏi các ngươi chạm vạng hay không có thời gian qua đi một chuyến. Đông phương linh thiên không kiên nhẫn quát, không có thời gian. Lăng kỳ tuyết. Thứ này rõ ràng ý yêu cầu bất mãn a Trần Ngọc Xuân cũng không biết cô ra làm sao vậy. Tiêu ngự khí như là ăn thuốc nổ giống nhau, nghĩ trăm lần cũng không ra, buồn bực rời đi trở về báo cáo phương miểu. Phía sau cửa, Lăng Kỳ Tuyết nhịn không được cười ra tới, Đông Phương Linh Thiên hát mặt, còn cười ra tới, Tuyết nhi, ta mau nghẹn đã chết. Nghẹn chết người tính, ban ngày tuyên dịn, xứng đáng. Lăng Kỳ Tuyết nói cái gì, Đông Phương Linh Thiên đã nghe không được, chỉ có thể nhìn đến Lăng Kỳ Tuyết một trương đỏ bừng đỏ bừng tiểu miệng nhi, liền ở hắn mí mắt hạ. Lúc đóng lúc mở, phảng phất trong gió lắc lư tiểu anh đảo, dù người hái. Ô ô dư lại nói toàn bộ bị Đông Phương Linh Thiên nuốt vào trong bụng. Lại ở hắn ý loạn tình mê là lúc, một cái rõ ràng tiếng bước chân từ xa đến gần. Đông Phương Linh Thiên rốt cuộc nhịn không được phát hỏa, hướng về phía ngoài cửa liền giống, dây dưa không xong. Không có việc gì chạy nhanh lăn. Quay giày hắn chuyện tốt. Nhưng mà, liền ở bọn họ chờ cái kia tiếng bước chân đi xa khi. Ngoài ý muốn lại đã xảy ra, cái kia tiếng bước chân thế nhưng hướng bên này đi tới. Xuất phát từ nữ nhân trực giác, lang kỳ tuyết đẩy đông phương linh thiên hướng bên cạnh trốn đi. Với lúc rời đi ván cửa mặt sau vị trí, một tiếng mạnh mẽ hoanh thanh âm cửa bị người từ bên ngoài nổ tung. Hiện người tới dùng chính là hỏa thuộc tính linh lực trưởng cửa ngã xuống đồng thời nổi lửa, ngay sau đó lại là một cái đường kính ước một mét hỏa cầu từ bên ngoài tạp tiến vào, chính chính mệnh trung bên trong một chất gia cụ. Một chất gia cụ bị bậc lửa, thực mau liên lụy đến mặt khác gia cụ, nháy mắt lại tạp vào được mấy cái đại hỏa cầu, toàn bộ phòng đều biến thành biển lửa. Bị Trần Ngọc Xuân quấy dày không mau không địa phương phát tiết, này đem lửa lớn đem hắn tức giận hoàn toàn thiêu cháy. Niệm xuất khẩu quyết ngưng tụ ra một cái đại thủy cầu đem trong phòng hỏa dập tắt, sau đó thân thể một cái linh hoạt sấn chuyển, đứng ở cửa ở giữa, phệ thiên kiếm đối với ngoài cửa liền bay đi ra ngoài. Nga Lăng kỳ tuyết trương đại miệng ba, chưa bao giờ biết phệ thiên kiếm còn có thể coi như phi tiêu tới dùng, xem ra yêu cầu bất mãn lực lượng mới là lớn nhất ta. Phệ thiên kiếm ở bên ngoài bay một vòng một lần nữa bay trở về đến đông phương linh thiên trong tay, tay phải chấp nhất phệ thiên kiếm, tay trái bay nhanh ở không chung vẽ ra mấy tổ phức tạp tay kết. Sau đó lăng kỳ tuyết liền thấy trên người hắn khí thế bạo trướng, hét lớn một tiếng lao ra đi, ngay sau đó chính là kim loại chạm vào nhau thanh êm. Trượng Phu ở phía trước đấu tranh ánh dũng, nàng cũng không thể làm chờ, ngũ hành kiếm nơi tay, lăng kỷ tuyết cũng xông ra ngoài. Người đến là ba cái hắc y rẻ nhân, che mặt, nhìn không thấu cấp bậc, nói cách khác cấp bậc so với bọn hắn cao. Trong lúc nhất thời, kim loại chạm vào nhau len ken thanh, các loại thuộc tính linh lực chạm vào nhau sát ra từng trận quan mang, ở hành lang lưu hình chấp động. Này ba cái hắc y rẻ nhân cấp bậc là linh giả trung kỳ. So Lăng Kỳ Tuyết bọn họ chỉ cao một chút. Vượt cấp khiêu chiến đã là bọn họ chuyện thường ngày, Lăng Kỳ Tuyết mặt không đổi sắc đón đánh, tam đánh nhị, lại một chút không có rơi xuống phong. Tiên lặng ở trong không khí giải một phen mê hồn tán, một bên đánh, một bên tính nhẩm này phát tác thời gian. Ước chừng 5 phút sau, ba cái HIY nhân hét lên rồi ngã gục, mê hồn tán phát huy tác dụng, bọn họ ngủ đã chết qua đi. Lăng Kỳ Tuyết ý bảo Đông Phương Linh Thiên đem bọn họ bó lên. Phòng bị đốt thành như vậy, không thể đi trở về, đem người áp đến tiểu viện tử đi. Ai ngờ tới rồi tiểu viện tử, phương miểu đã trói hai người, bó thành bánh trưng bộ dáng, ngồi sổm trong viện. Tuyết nhi, các ngươi. Nhìn đến lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên đệ nặng ba người đã trở lại, phương miểu sắc mặt và khó coi, vừa xem hiểu ngay, tam đại gia tộc người dám một mà lại khiêu chiến hắn kiên nhẫn. Mặt ra chầm xuống, hướng về phía không trung liền đề. Tam đại gia tộc người đều cút cho ta tới. Khí phách mười phần có hay không? Lăng kỳ tuyết dùng sùng bái ánh mắt vọng qua đi, càn ra ra thật thói xấu. Nhớ trước đây bọn họ tới thời điểm, phương miểu cũng là như thế này, chỉ ở tiểu viện tử giống, là có thể đem bọn họ giống đến nơi đây tới. Hắn uy tín ở hòa bình thành là không người có thể so. Đông phương linh thiên ánh mắt tạm ảm, hiện tại thực lực của hắn quá thấp, nếu là lại đến một cấp bậc cao một chút sát thủ. Hôm nay bọn họ liền khó thoát kiếp nạn. Hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải trước hảo hảo tu luyện, đem cấp bậc thực lực để đi lên. Lăng Kỳ Tuyết cũng hâm mộ phương miểu như vậy kêu ngạo thực lực, một cái thành chỉ có hắn mới là chủ nhân. Không bao lâu, ba cái gia tộc người toàn bộ đều đi vào tiểu viện tử, bao gồm vừa mới ở Trung Gia Tiểu Lầu gặp được Trung Tử Ngư cùng Thánh Vũ. Tam đại gia tộc cùng sở hữu mấy chục người, phòng trừng này chỉ là dòng chính. Con vợ lẽ đều không có tư cách tới, bằng không, ba cái đại gia tộc sao có thể mới này mấy chục người. Bọn họ tới nay, diện tích không lớn sân tức khắc bị tắc đến tràn đầy. Phương miểu cùng lăng kỳ tuyết, Đông phương linh thiên lui về nhà chính, chỉ dùng thần thức tới giỏ xét bên ngoài. Phương miểu thật là thực tức giận, này đó mặt tới hắn không có đi ra tiểu viện tử một bước, nhưng hòa bình thành trung sự vật hắn một chút đều không có không biết. Những người này tựa hồ đã quên mất. Này hòa bình thành chủ nhân là ai, chẳng những bốn phía khuyết trương thế lực, còn đem ra tay rồi đến hắn thành chủ phủ. Khẩu khí này như thế nào nhịn xuống? Phương miểu cũng tới hòa khí, thanh thanh giọng nói, hồn hậu thanh âm giận cực mà phát, xem ra những người này có người quá đến quá an nhàn, an nhàn đến còn tưởng rằng hòa bình thành không có lao phu, gia tộc bọn họ sẽ phát triển đến hảo càng tốt. Lang kỳ tuyết đứng ở nhà chính cửa. Xuyên thấu qua ván cửa thượng một cái tiểu phá ngoài động ra bên ngoài xem, những người này đại đa số đều là sắc mặt mất tự nhiên thậm chí là trắng bệnh, phản phất là nhất sợ hai đồ vật bại lộ dưới ánh mặt trời giống nhau. Đặc biệt là trung tử ngư, hoa bàn tử, sắc mặt đã bạch thành một trường giấy. Lần này thiên điệu dị tượng, bọn họ sấn loạn bán cùng bên ngoài cao thủ cấu kết tập kích phương miểu, thất bại lúc sau, vốn dĩ cho rằng không có chứng cứ, phương miểu không dám đem bọn họ thế nào. Như thế xem ra, là bọn họ tâm tồn may mắn mà thôi. Toàn bộ hòa bình thành đều là phương hiểu, hắn tưởng nghe lén cái nào vị trí liền nghe lén cái nào vị trí, những người này nói chuyện hắn như thế nào không có nghe được, bất quá là không muốn hòa bình thành nhiều năm bình tĩnh lọt vào phá hư, mới chuẩn bị gõ gõ liền không nghiêm trị. Hiện giờ xem ra, không hảo hảo trừng phạt những người này, về sau hắn ở hòa bình thành địa vị liền phải thu được khiêu chiến, những người này chẳng lẽ không biết. Một khi hòa bình thành trung đã không có linh vương cấp bậc trở lên cao thủ, liền sẽ đưa tới cao thủ khuy ký, tam đại gia tộc có năng lực chống cự ngoại địch xâm lấn sao, những người này vì ích lợi, trong đầu đều nước vào. Phương miểu lời này vừa nói ra, tam đại gia tộc người sôi nổi tối đầu, kinh sợ nhạ thanh nói, không dám không dám, ta chờ đối thành chủ thành tin thiên địa chưng dám, nhật nguyệt nhưng biểu. Thiết, lang kỳ tuyết khinh thường cười nhạo ra tiếng, ra mặt đủ hậu. Chương 403 thôi thôi. Không dám. Ta nhưng nghe được có người ở nhà cộng lại muốn thỉnh cao thủ tới ám sát ta. Sự thanh lúc sau thỉnh hắn tỏa chấn hòa bình thành. Chẳng lẽ là ta già rồi nến ngãng. Phương miểu thanh âm tựa hồ thực bình tĩnh đi. Lại lộ ra một cổ không thể kháng cự uy nghiêm. Vốn dĩ giả vờ chấn định lao ra hỏa còn tâm tồn may mắn. Cảm thấy phương miểu không có chứng cứ. Hiện tại xem ra, bản thân đã sớm biết bọn họ muốn làm gì. Bọn họ nhiều nhất chỉ là linh đem hậu kỳ thực lực, bày ra kết giới, nơi nào có thể ngăn trở trụ linh vương trộm nghe à. Khó trách bọn họ mời đến người toàn bộ bị phương miểu xử lý, nguyên lai like hắn sớm có phòng bị, đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn họ người tới. Đều do bọn họ thô tâm đại ý, khi đó hẳn là đến nơi khác đi thương lượng. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, bị phương miểu hồng quả quả nói trắng ra, bọn họ dứt khoát bất cứ giá nào. Là chính ngươi không hiểu kinh doanh chúng ta hòa bình thành Làm hòa hoa châu nhỏ nhất nhất bên cạnh thành thị Chúng ta đã chịu đủ rồi mặt khắc thành phố lớn người cười nhạo Nhưng làm thành chủ ngươi lại không có tự biết Thủ một tòa đại kim sơn lại không khai phá Này không phải muốn buộc chính chúng ta động thủ sao Trung ra một cái trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói Lang kỳ tuyết nghe được không hiểu ra sao Cái gì đại kim sơn Ngày đó cùng tư tư nói chuyện hiếm Nàng nhưng thật ra biết Bọn họ đi vào nơi này là lạc thiên đại lục thượng một cái tiểu quốc gia. Lạc thiên đại lục thượng tổng cộng có 5 cái đại quốc. Không không quốc, Long thiên quốc, Húc nhạc quốc, Toa lê quốc, Sa lục quốc. Mỗi một cái đại quốc lại có được rất nhiều phụ thuộc tiểu quốc. Bọn họ quốc gia đó là một cái phụ thuộc ở Sa lục quốc hạ nhỏ nhất một quốc gia, Thành hòa quốc. Thành hòa quốc lại có được 5 cái châu Nơi này nơi nơi đều là rừng rậm. Mỗi một cái châu chính là một tòa thành. Năm cái châu phân biệt là Hòa Bình Châu, cũng chính là bọn họ cái này Hòa Bình Thành, Hòa Lợi Châu, Hòa Hoa Châu, Hòa Phổ Châu, Hòa Tắc Châu. Trong đó Hòa Bình Thành là nhỏ nhất, thực lực yếu nhất cái kia, bởi vậy Hòa Bình Thành người đi ra ngoài, thường thường lọt vào mặt khác châu người cười nạo. Vì thế, Hòa Bình Thành người rất ít đi ra ngoài, cũng không có người nguyện ý đi vào Hòa Bình Thành cái này thâm sơn cung cốc, liền làm cho Hòa Bình Thành người càng ngày càng không muốn đi ra ngoài. Không ra đi liền ý nghĩa phong bế, lạc hậu, cho nên hòa bình thành càng thêm lạc hậu. Nhưng nơi này có một tòa kim sơn đây là có chuyện gì, lăng kỳ tuyết khó hiểu, nơi này không để dùng đồng vàng, nói cách khác ở chỗ này, vàng chính là một viên Mỹ lệ một chút cục đá, không dùng được. Sau đó cùng các ngươi giải thích. Phương miểu nhỏ giọng đối lăng kỳ tuyết nói, sau đó buông ra thanh âm, đối bên ngoài tam đại gia tộc người ta nói nói, Các ngươi nếu là không muốn ngốc tại Hòa Bình Thành không có người miễn cưỡng, muốn làm mặt khác châu đại gia tộc thỉnh tự tiện, nếu là còn nghĩ lưu lại nơi này, thu hồi các ngươi kia phân tham làm tâm, nơi này không có kim sơn càng sẽ không có lời đồn chung năng lượng tinh thạch quạng, nếu không nhiều năm như vậy, các ngươi người đã sớm lục soát ra tới, cũng sẽ không mỗi ngày. Hoa đại lượng tinh lực vật lực tới tìm tòi lại không thu hoạch được gì. Trong viện đại bộ phận người sắc mặt đại biến, cũng có chưa từ bỏ ý định như chung ra một cái trường lão, không thể tin tưởng triệu đỉnh phòng nơi này xem ra, hư lệnh nói, đừng tưởng rằng như vậy liền tống của chúng ta, nếu không có kia tòa tinh thạch quạng, ngươi thành chủ lấy cái gì tới đổi lấy cái kia lão yêu bà mỗi ngày sở cần đại lượng năng lượng tiêu hao Thế nhưng nói hắn tư tư là lão yêu bà. dám nói hắn tư tư là lão yêu bà. Phương miểu giận không thể ác, ngón tay làm ra tay hoa lan trạng, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa liền ngưng tụ ở đầu ngón tay chỗ. Mặc nghiệm khẩu quyết, ngọn lửa liền lấy viên đạn chi thế bay ra đi, ở giữa trung gia trưởng lão giữa mày, kia trung gia trưởng lão còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, liền về phía sau đảo đi, chết thẳng cẳng. Trung gia mọi người sắc mặt nháy mắt trắng xanh, lần này tuy rằng hòa gia cũng thỉnh sát thủ, bất quá trung quy không có bọn họ trung gia làm các người, bản thân đến tận đây cũng không nói gì thêm, cũng không có thừa nhận, mà bọn họ trung gia vị này đức cao vọng trọng trưởng lão. Lập tức liền nhảy ra thừa nhận sự thật, là bọn họ Trung gia xứng đáng xui xẻo bị cái này trưởng lão liên lụy, cũng là bọn họ Trung gia thất sách, thế nhưng không nghĩ tới Phương Miểu sẽ tùy thời nghe lén bọn họ Trung. Gia. Việc đã đến nước này, nói thêm nữa cái gì đều là vô dụng, Trung gia gia chủ chỉ có thể về phải làm người xử lý trưởng lão thi thể, không dám nói lời nào. Rốt cuộc ở chỗ này sinh sống mấy ngàn năm, Trung gia những người này cũng coi như là lao hàng xóm. Phương Miểu còn không đành lòng giết chết mọi người, xua xua tay, có chút bất đắc dĩ, thanh âm có chút thê lương, "Thôi thôi, nếu các ngươi Trung gia không muốn an phận thủ thường, các ngươi vẫn là đến nơi khác đi thôi, tin tưởng lấy các ngươi chung gia sản nghiệp to lớn, vẫn là có thành thị nguyện ý thu lưu của các ngươi." Lăng Kỳ tuyết xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến thành Vũ đang nghe đến Phương Miểu nói sau, khóe môi nhếch lên, lộ ra một giây đồng hồ đắc ý, bất quá nàng che giấu rất khá. Gần là một giây đồng hồ lúc sau, nàng liền khôi phục phía trước kia phó trách trời thương dân bộ dáng cũng là cái này có lửa gạt tính bộ dáng không biết lửa gạt bao nhiêu người a tưởng bọn họ bắt đầu tới thời điểm, cũng thiếu chút nữa đã bị nàng lửa gạt. Con hảo, nàng kịp thời nhận rõ nàng gương mặt thật, không có thâm giao. Lại xem hòa ra, bọn họ trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít có ý cười, dù sao bọn họ không có ra tới thừa nhận, cũng không có ở trong thành thương lượng. Hành sự không coi trung gia kiêu ngạo, liền tính Vương Miểu Hoài nghi bọn họ cũng tham gia tiến vào, hắn cũng tìm không thấy chứng cứ tới đem bọn họ đuổi ra Hòa Bình thành. Nói được đơn giản, tới rồi mặt khác trong thành thị, bởi vì gia đại nghiệp đại, cũng dễ dàng thu được mặt khắc thành chủ hoang nên, khá vậy càng dễ dàng đã chịu nơi đó đại gia tộc xa lánh, cuối cùng toàn bộ gia tộc đều suy tàn cũng không phải không có. Hòa gia người không cấm âm thầm may mắn bọn họ thông minh, không có giống trung gia người như vậy xúc động. Đến nỗi thành ra che giấu đến càng sâu, từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra cái đuôi. Cuối cùng, phương miểu vây vây tay, vẫn là làm cho bọn họ đi trở về. Lăng kỳ tuyết hiểu được, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là đồng thời đem chống đơ trong thành đại bộ phận sản nghiệp tam đại gia tộc đều đuổi đi, hòa bình thành kinh tế sẽ lọt vào bị thương nặng, vốn dĩ liền bẩn cùng, nói không chừng về sau sẽ càng nghèo. Ra ra! Cái này sống mấy ngàn tuổi lão nhân ở trong mắt nàng, vẫn luôn là cao cao tại thượng, thân hình đỉnh bạt linh vương cao thủ, giờ khắc này, lăng kỳ tuyết thế nhưng cảm thấy hắn lưng cong rất nhiều, người cũng giả nua rất nhiều. Hòa bình thành chung có cái gì không có gì nàng không biết, nàng lại có thể lý giải phương miểu đối nơi này nhiệt tình. Hắn tuy rằng suốt ngày không ra khỏi cửa, lại đối hòa bình thành thế cục rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể không so đo cá nhân được mất cừu hận, vương tha hòa ra. Thành ra, chỉ vì giữ được hòa bình thành hòa bình. Bẽ ngoan. Phương miểu phất tay ở bọn họ chung quanh bày ra một cái kết giới, kỳ thật cái kia tinh thạch quặng là thật sự, bất quá không có bọn họ tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ là một cái rất nhỏ hàn băng tinh thạch. Phương miểu vừa nói, lang kỳ tuyết tức khắc liền minh bạch hàn băng tinh thạch, hẳn là cùng mãi mãi hàn băng giường có quan hệ đi. Bọn họ nơi vị trí là trong thành nhất ấm hàn địa điểm. Nói cách khác hàn băng tinh thạch ở chỗ này ngẩm. chương 404 đóng băng năng lượng. Lăng kỳ tuyết kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa rồi còn nghĩ ra ra hình tượng rất cao lớn. Lúc này, nàng lại không biết nên nói cái gì. Một phương diện, vì hồ yếm người giữ được này tinh thạch quạng, hắn cũng không có sai, chính là về phương diện khác. tựa hồ nhìn ra lăng kỳ tuyết tâm tư, phương miểu thản nhiên cười, kỳ thật liền tính đem này tinh thạch quạng đào ra. Đối hòa bình thành cục diện cũng sẽ không rất lớn cải thiện, bởi vì phía dưới này khoảng chỉ có một mét, đào ra cũng không đủ phân, ngược lại sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt, còn không bằng không đào. Phương miểu cười có chút bất đắc dĩ, cũng không biết là ai thả ra tin tức, thuyết hòa bình thành chung có một cái mạch khoáng, lúc ấy ta nghĩ hòa bình thành rất nghèo, có có thể khiến cho đại gia lực chú ý đồ vật cũng hảo, ít nhất có thể hấp dẫn một ít người đến hòa bình thành tới, kéo hòa bình thành kinh tế liền cam chịu tin tức chân thật tính. Ai biết người ngoài không có kéo tiến vào, nhưng thật ra làm nhà mình những người này nổi lên lòng xấu xa. Bất quá, khoảng thời gian trước, hòa ra người ở kia phiến hải vực vớt tới rồi mấy khối tinh thạch, đại gia lại bắt đầu đối hòa bình thành có khoáng sản một chuyện ham thích lên, ta đoán bọn họ nhất định là cho rằng khoáng sản ở đáy biển đi. Phương miểu một hơi đem hòa bình thành đại kim sơn lai lịch nói cho lăng kỳ tuyết, Đứng ở một bên đông phương linh tiên vẫn luôn nghiêng thai lắng nghe, không có chen vào nói, như suy tư gì. Nếu là kia phiến hải vực có tinh thạch quạng, bọn họ ở chui vào đáy biển khi hẳn là sẽ nhìn đến, không phải là ai xui xẻo ở trong biển chết đuối, lưu lại tinh thạch bị hòa ra người vớt lên, mới có thể sinh ra như vậy hiểu lầm đi. Ra ra ngươi biết thành chủ phủ ngầm 500 mễ là thổ nguyên tố nhất nồng đậm địa phương sao. Lăng kỳ tuyết hỏi, phương miểu đối bọn họ công bằng. Nàng cũng không cần thiết lại cất giấu, ta là nhiều thuộc tính tu luyện giả, ngày đó chui vào thành chủ phủ ngầm tu luyện sau, cảm giác được 500 mẹ chỗ thổ thuộc tính linh lực là dễ dàng nhất hấp thu. Phương Miểu kích động đôi tay đều là run run, ngươi thế nhưng là thổ thuộc tính tu luyện giả, kia Tuyết Nhi ngươi có thể giúp ra ra đi xem phía dưới Hàn Băng tinh thạch quảng ra sao sao. Lăng Kỳ tuyết gật đầu, nói làm liền làm, đi đến sân một thân cây hạ, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên liền đi xuống toàn. Vẫn là ở 500 mễ chỗ khi, tìm được rồi phương miểu trong miệng hàn băng tinh thạch quạng. Bất quá bọn họ không dám tới gần, chỉ là rất xa cảm nhận được một trận đến xương rét lạnh, phù cận thổ địa đều bị đông cứng, ngay cả lăng kỳ tuyết kim chuột thổ độn công pháp đều có thể đóng băng. Ngâm thổ trong động, lăng kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên liếc nhau, quá không thể tưởng tượng. Cái này thế gian thế nhưng có có thể đông lạnh trụ công pháp năng lượng. Thiên thiên! Nếu là có thể đem tinh thạch làm tới tay thật tốt ta. Gặp được bảo bối, tự nhiên tưởng lộng tới tay. Nhưng lăng kỳ tuyết cũng biết đó là tư tư duy nhất bảo mệnh đồ vật. Cũng chỉ là ngắm lại, không dám động thủ. Nói nữa, cho dù động thủ, bọn họ cũng không từ dưới tay. Thứ này có thể đóng băng công pháp. Bọn họ tổng không thể tìm đem cái quốc đảo tới đó đi. Đem tinh thạch cấp đảo ra đi. Chúng ta đây lên rồi. Một bên hướng lên trên toàn lăng kỳ tuyết còn đang suy nghĩ. Nếu là có thể chữa khỏi tư tư, bọn họ chẳng phải là có thể đem này khối tinh thạch mang đi. Ân, về sau muốn càng thêm nỗ lực nghiên cứu trị liệu tư tư phương án, liền như vậy vui sướng quyết định. Tuyết nhi, ra sao, tinh thạch có khỏe không, còn có thể đem công pháp đóng băng sao? Vừa lên tới, phương miểu liền thập phần vội vàng đi lên đi lên dò hỏi. Có thể, ta cảm giác chúng ta còn không có tới gần tinh thạch, đã bị đông lạnh đến không dám tiếp tục. Phương miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Kỳ Tuyết có nói, ra ra, nếu ta có thể đem mãi mãi bệnh chứa khỏi, ngươi có phải hay không có thể đem tinh thạch tặng cho ta? Có thể xâm lấn thần thức màu đen linh lực, còn có có thể vây khốn địch nhân thân thể kính trận, nếu là hơn nữa tinh thạch về sau nghiên cứu một cái có thể đóng băng những người khác công pháp tu luyện công pháp, lại đi ra ngoài đánh nhau nàng chẳng phải là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nghĩ Lăng Kỳ Tuyết liền hương phấn, Nếu là ngươi có thể trị hảo nãi nãi ta liền đưa. Phương miểu vẫn là kích động, lang kỳ tuyết nói như vậy, đại biểu cho nàng là một cái luyện đan sư. Không nghĩ tới hắn trong lúc vô tình thu làm cháu gái như vậy có tiền đồ, tương ứng tính tu luyện giả, luyện đan sư, không dám nào giống nhau đều là kinh tài diễm diễm thiên phú. Chúng ta đây nói định rồi, ta đây liền trở về tìm kiếm trị liệu phương án. Lang kỳ tuyết nói đi là đi. Phương miểu còn ở phía sau kêu muốn hay không lưu lại ăn cái cơm trưa, nàng đều xem nhẹ. Nếu không phải tiểu viện tử không có dư thừa phòng, lăng kỳ tuyết mới không nghĩ qua lại chạy, chờ trở lại thành chủ phụ khi, nàng cảm thấy hai cái đùi đều chạy chặt ước, vẫn là sẽ phi hảo. Ở hoang diệt đại lục thượng, ra cửa đều có phi hành mà thú thay đi bộ, hơn nữa chính mình có thể phi, bọn họ thật lâu không có như vậy qua lại trốn chạy qua. Bọn họ phòng bị lừa đốt, Cũng may thành chủ phủ có rất nhiều dư thừa phòng, Trần Ngọc Xuân tùy tiện cho bọn hắn tìm một gian rộng mở. Lăng Kỳ tuyết tiến vào sau, liền tiến vào hỗn độn thế giới, mị mị đắt phao một cái suối nước nóng, cảm thấy bước chân thoải mái nhiều, mới ra tới. Đông Phương Linh Thiên đã thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, ngồi ở mép giường chờ nàng. Mệt muốn chết rồi đi. Đông Phương Linh Thiên lộ ra một ôn hòa tươi cười, kia tươi cười thực thuần tịnh, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất. Phẳng phát sáng tỏ ánh trăng, có thể chiếu đến nhân tâm đi. Lăng kỷ tuyết đi qua đi liền nằm xuống, lúc này mệt đến muốn làm cái gì sức lực đều không có. Ngủ đi. Đông Vương linh thiên chi kỷ giúp nàng đem chăn kéo ra, làm nàng nằm xuống, sau đó ở bên người nàng nằm xuống, liên tục mấy ngày cao cường độ thấp tinh thần khẩn trương, hắn cũng mệt mỏi. Trở lại tỉnh lại, lăng kỷ tuyết đã trôn vùi ở một đống thư trung, nàng gấp không chờ nổi muốn chữa khỏi tư tư. Đem tinh thạch bắt được tay. Thành ra hòa ra như hổ rình ngồi. nếu là trước đây, có lẽ nàng còn không có nguy cơ cảm, chính là trải qua ngày hôm qua bị đánh lén một chuyện, lăng kỳ tuyết đột nhiên ý thức được, bắt được hàn băng tinh thạch cấp bách, nếu không, cho dù nàng lấy không được, hòa ra, thành ra người cũng sẽ hao hết tâm tư nghĩ cách tìm được, thậm chí chống đi. Vốn đang tưởng đem thiếu đêm động phòng hoa trúc bổ thượng Đông Phương Linh Thiên, chỉ có thể ước thốt đi theo bên người nàng. Bưng trà đổ nước, một ngày tam cơm toàn bao, bắt đầu làm toàn chức bảo mẫu, vội xong rồi còn giúp trợ nàng cùng nhau tra tìm về tư tư bệnh tình thư tịch. Nhưng hắn không hề câu hấn hận, nàng đợi hắn 5 năm, nếu liền điểm này thời gian hắn đều không thể chờ nàng, kia hắn cũng không xứng nàng ái. Không phải tìm khắp sở hữu thư tịch liền nhất định sẽ có kết quả, lần trước Đông Phương Linh Thiên vệ tỉnh Hàn có thể ở tư liệu ghi lại chung tìm được dấu vết để lại, đó là hắn may mắn. Lần này Lăng kỳ tuyết liền tìm rất nhiều thư tịch, chỉ nhìn đến có ghi lại tư tư tình huống là trời sinh, không có thuốc nào chưa được. Lăng kỳ tuyết buồn bực vài ngày sau, liền làm ra một cái lớn mật quyết định, nàng tự mình thực nghiệm phối chế giải dược. Trên đời này nào một loại đan dược đan phương không phải trải qua mấy trăm hơn một ngàn, thậm chí thượng vạn lần thực nghiệm mới phối chế đến, đến ra, nàng cũng không tin lấy nàng ở đàn đạo thượng thiên phú, liền không thể luyện chế ra có thể trị liệu tư tư giải dược chương 405 Thể Hồ Quán Đỉnh. Được đến phương miểu đồng ý sau, lang kỳ tuyết liền ở tiểu viện tử đáp nổi lên lều trại, chuyên tâm vì tư tư phối chế đan phương. Mất án mất ngủ chính là hơn một tháng, lang kỳ tuyết ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng luyện đan trình độ đã sớm đạt tới đan tôn cấp bậc, hiện giờ tới rồi nơi này, chỉ là linh giả lúc đầu thực lực, nàng thử thật lâu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế linh lực tu luyện giả sử dụng cao cấp đan dược. Bất quá kinh hỉ chính là nàng tinh thần lực cấp bậc thế, nhưng tránh thoát thực lực cấp bậc trói buộc, thăng cấp tới rồi linh giả trung kỳ, thậm chí ẩn ẩn có tránh thoát trung kỳ trói buộc, chạy về phía hậu kỳ cảm giác. Lăng Kỳ Tuyết thói quen nàng như vậy tinh thần lực cấp bậc cùng thực lực cấp bậc phân ra cục diện, tâm thái bình thản thử luyện chế đan dược. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy chỉ phi hành ma thú bay qua, tiểu viện tử, Lăng Kỳ Tuyết đứng ở lộ thiên địa phương, nghiêm túc luyện chế lạnh vô cùng đan. Nàng tưởng Nếu trên thế giới có cực hỏa đan, cũng có thể chế tạo ra một mặt lệnh vô cùng đan tới. Nguyên lý cùng cực hỏa đan không sai biệt lắm, cực hỏa đan sở sử dụng dược liệu đều là tính nóng, kia lệnh vô cùng đan sử dụng dược liệu đều là hàn tính liền có thể. Kết quả một thực nghiệm chính là một tháng, dược liệu cũng hoa rất nhiều, chính là không thể luyện chế ra vừa lòng đan dược tới. Tuy rằng tư tư ở an nàng luyện chế đan dược sau, cảm thấy hào rất nhiều, thân thể sẽ không như vậy nhiệt, chính là khoảng cách chứa khỏi. Còn kém rất lớn một đoạn, nàng tổng cảm thấy khuyết thiếu cái gì thành phần. Khuyết thiếu cái gì đâu. Lăng kỳ tuyết dứt khoát dừng lại sở hữu động tác, ngồi ở trong viện tự hỏi. Làm sao vậy? Đông phương linh thiên tử trong phòng bếp đi ra, trong tay phủng một cái khay, khay có thơm ngào ngạt ngon miệng đồ ăn. Trung gia người bị đuổi ra hòa bình thành lúc sau, trung gia sở hữu cửa hàng đều không tiếp tục kinh doanh, lăng kỳ tuyết miệng chọn. Đông Phương Linh Thiên liền tự mình cấp Lăng Kỳ Tuyết làm một ngày tắm đốn, cộng thêm giặt quần áo, dung cái toàn chức bảo mẫu giống nhau, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chiếu cố Lăng Kỳ Tuyết thượng. Làm Lăng Kỳ Tuyết nhưng khí chính là, liền tính mỗi ngày hoa rất nhiều thời gian tới chiếu cố nàng, thực lực của hắn cấp bậc vẫn như cũ tăng lên thực mau, ngắn ngủn một tháng, hắn liền thăng cấp tới rồi linh giả trung kỳ, yêu nghiệt đến làm người hâm mộ ghen tị hận. Mà Lăng Kỳ Tuyết kia kéo chân sau thực lực cấp bậc chỉ là linh giả lúc đầu. Nhìn thấy lăng kỳ tuyết nâng má, ngồi ở ghế trên phát ngốc, liền biết nàng suy nghĩ những việc này. Đi qua đi, nhẹ giọng dò hỏi, vẫn là không có manh mối sao. Thiên thiên, ta tổng cảm thấy ta luyện chế ra tới đan dược đã thực hoàn mỹ, nhưng chính là còn khuyết thiếu điểm cái gì, làm hiệu quả không như vậy lý tưởng. Lăng kỳ tuyết vô cùng buồn bực a Ăn trước no rồi lại tưởng, nói không chừng ăn đến một nửa, linh cảm liền tới rồi. Đông phương linh thiên an ủi nói. Lăng kỳ tuyết thuận theo từ hốn độn thế giới móc ra một cái bàn. Đông phương linh thiên đem đồ ăn bày biện hảo, liền cái bàn liền ăn lên. Đến nỗi phương miểu bọn họ, tự nhiên là ở tư tư trong phòng, hưởng thụ bọn họ hai người thời gian. Thiên thiên, người nói trên thế giới như thế nào sẽ có nhiều như vậy quái bệnh. Sau khi ăn xong, lăng kỳ tuyết dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi nếu là người khác, có lẽ nàng chỉ là mắt lạnh coi thường. Nhưng tư tư lại là nàng quan tâm người, cũng là quan tâm nàng người, nàng liền thương cảm. Thế sự vô thường, chúng ta có thể đi chính là làm tốt chính mình, vui sướng quá mỗi một ngày. Đông vương linh thiên ngữ khí hơi hơi mang theo một chút thương cảm. Thuyết nhi nếu không về sau chúng ta liền ở hòa bình thành ẩn cư xuống dưới, đến nỗi thực lực, lấy chúng ta thiên phú, sớm hay muộn sẽ thăng cấp. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy theo đuổi thực lực tăng lên đồng thời. Con hẳn là năm chắc hảo mỗi một ngày cùng Tuyết Nhi ở bên nhau nhật tử, mới không ngủng công cuộc đời này. Ta cũng thường thường suy nghĩ vấn đề này, ngay từ đầu còn sợ ngươi không muốn, xem ra chúng ta nghĩ đến một khối đi. Lăng kỳ tuyết trong lòng nhạc nở hoa, phu thê chi gian quan trọng nhất chính là có ăn ý. Đây là bọn họ chi gian ăn ý. Kêu nếu ngươi ngày nào đó nghĩ ra đi chơi, chúng ta giống nhau có thể nơi nơi đi du sơn ngoạn thủy. Đông Phương Linh Thiên còn nói thêm. Tuyết Nhi tuổi hồ càng thích có mỹ thực địa phương, nóc tại một chỗ lâu rồi, nói không chừng cũng sẽ nghĩ ra đi đi một chút. Ân, Chúng ta cùng đi. Lang kỳ tuyết bàn tay mềm rối ra, lướt qua trên mặt bàn, nắm lấy Đông Phương Linh Thiên tay. Vậy người đáp ứng ta, về sau không thể ở như mày. Đông Phương Linh Thiên vừa nhớ tới vừa rồi nhìn đến cái kia yêu thương bóng dáng, tâm đều nát. Sẽ không... Ta chỉ là suy nghĩ lạnh vô cùng đan còn khuyết thiếu một mặt cái gì dữ liệu, nhíu mày là thói quen tính động tác. Vậy là tốt rồi, bất quá cũng không thể thói quen tính nhíu mày a, vạn nhất có mắt đuôi văn làm sao bây giờ? Lăng Kỳ Tuyết tưởng nói, có thể hay không đem ngươi miệng ba kéo lên khóa kéo. Mắt đuôi văn gì đó ghét nhất. Lăng Kỳ Tuyết cố ý sụ mặt, hừ. Đông phương Linh Thiên thu thập chén đưa đi, Lăng Kỳ Tuyết ngồi ở tại chỗ tiếp tục tưởng nếu là ở ngày thường tưởng không ra sự tình, nàng nhất định sẽ ném xuống không nghĩ. duy độc ở đàn dự thượng, tưởng không ra sự tình, nàng muốn ở trong đầu lặp lại suy đoán, cùng với chết lao tướng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, đem sẽ phát sinh trạng huống đều nghĩ ra một cái biện pháp tới ứng đối. như thế ngồi nửa ngày, vẫn là không có manh mối. lang kỳ tuyết đơn giản đứng lên, đi vào nhà chính, đi vào tư tư trong phòng, lại cùng nàng giao lưu giao lưu bệnh tình sự. đột nhiên. Trong đầu có cái thứ gì nổ tung, giống như thể hồ quán đỉnh giống nhau, nàng nghĩ tới. Kích động cùng Phương Miểu nói, ra ra, ra ra, ngươi có thể có biện pháp đào đến hàn băng tinh thạch sao? Phương Miểu kinh ngạc đến nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mặt khác đồ vật ra ra nhất định nghĩ cách cho ngươi làm ra, chỉ là này hàn băng tinh thạch là tư tư mệnh, ra ra không thể đào cho ngươi a Hán canh giữ ở này gian lủi bại căn nhà nhỏ mấy ngàn năm. Vì chính là bảo vệ cho này hàn băng tinh thạch. Không phải, ra ra ta tưởng ở lệnh vô cùng đan gia nhập hàn băng tinh thạch, thử xem xem, khả năng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Lăng kỳ tuyết giải thích nói, nếu này hàn băng tinh thạch có thể giữ được hàn băng dường, cũng có thể giữ được tư tư, nàng luyện chế gia đan dược lý chính hảo khuyết thiếu chút cái gì, nàng có 8 phần đem ta hàn băng tinh thạch gia nhập sau, luyện chế gia đan dược sẽ hiệu quả càng tốt. Phương miểu minh bạch sau. Liền làm lăng kỳ tuyết mang theo hắn chui vào ngầm, vẫn là cùng lần trước xuống dưới khi tới cùng cái địa phương, kim chuột thổ độn liền không có hiệu quả, rốt cuộc đào không đi vào nửa phần. Ra ra ngươi là như thế nào biết nơi này có một khối hàn băng tinh thạch. Lăng kỳ tuyết rất tò mò, nếu hắn hạ không tới, lại như thế nào biết. Không nói gặp ngươi, đây là ta tổ truyền một cái bảo bối, từ ông nội của ta bối khởi sẽ biết, sở dĩ không ở mặt trên tu sửa biệt thự cao cấp. Chính là sợ hãi biệt thự cao cấp dễ dàng bị người theo dõi, này khối hàn băng tinh thạch bị người phát hiện. Cái này kêu làm không hiện sơn không lộ thủy. Kế tiếp phương miểu động tác đem lăng kỳ tuyết dọa, hắn cư nhiên từ nạp giới lấy ra một phen cái quốc, đối với hàn băng tinh thạch phòng liền mánh đảo. Lăng kỳ tuyết. Ở chỗ này, sở hữu pháp lực đều bị đóng băng, một cái quốc đi xuống cũng chỉ có thể đào ra một cái động tới, lăng kỳ tuyết cùng phương miểu ở động ngầm. Hoàn toàn không biết mặt trên đã thời tiết thay đổi. Chương 406 Tao ngộ bắt góc. Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên nói tiếng sau, mang theo Phương Miểu chui vào ngầm, Đào Hàn Băng Tinh thạch đi, Đông Phương Linh Thiên liền ngồi ở trong viện bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, trên bầu trời đột nhiên bị một mảnh chói mắt bạch quang sở bao trùm. Cường độ ánh sáng chi mãnh liệt, Đông Phương Linh Thiên bản năng nhắm mắt lại, nghĩ thầm chẳng lẽ Phương Miểu còn đắc tội cái gì cao thủ? phái người tới trả thù Nếu là như thế này, hắn đến chạy nhanh đi đem tư tư mang đi, đi tìm tuyết nhi, theo chân bọn họ hội hợp. Mới đứng lên, kia trận mãnh liệt quang liền biến mất, hai cái bạch thi thắng tuyết tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở hắn phía trước, nửa con eo dùng thập phần thành kính thái độ nói, nô tỷ phụng trưởng lao chi mệnh thỉnh vương trở về. Đông phương linh thiên không hiểu ra sao, cái gì trưởng lão cái gì vương, này hai nữ nhân lại là ai. Hắn không có ra tiếng, Nửa hiếp mắt đánh giá này hai nữ nhân, dáng người mặn rượu, thướt tha nhiều vẻ, như hoa gương mặt lộ ra nhàn nhạt trải vớt rồi lại tựa mang theo điểm lấy lòng ý vị. Thực tử mâu thuẫn hai khuôn mặt ta. Đông phương linh thiên thu hồi tầm mắt, trong lòng như cũ nghĩ đến hai người kia là người nào. Vừa mới bọn họ kêu hắn cái gì. Đang nghĩ người tới, hai nữ nhân lại thấp giọng khẩn cầu nói, nô tỳ phụng trưởng lao chi mệnh thỉnh vương trở về lúc này đông phương linh thiên xác định chính mình không có nghe lầm này hai nữ nhân kêu hắn vương quỷ dị nhớ tới lão long nói cái kia chuyện xưa kia chàng kinh tâm động phách hạo kiếp cái kia vì tình yêu phấn đấu quên mình mà tộc công chúa xem đông phương linh thiên không có phản ứng hai nữ tử nói một tiếng đắc tội vương liền một người giá khởi đông phương linh thiên một con cánh tay một trận bạch quang đầy trời một lát biến mất ở trong sơn kia một khắc phương đông không phải không có phản kháng Chỉ là hiện tại thực lực của hắn chỉ có linh giả trung kỳ, căn bản không phải hai nữ tử đối thủ, cũng không biết dạng trước mắt bạch quang lóe mắt bao lâu, chỉ cảm thấy đôi mắt đều tránh mau hoa, mới dần dần tan đi, chỉ là lại trận mắt. Lại nói ngầm lăng kỳ tuyết, phương miểu ước trừng đào một canh giờ, cũng không đào ra nhiều ít, lăng kỳ tuyết đứng ở hắn mặt sau, nhìn hắn một cái quốc một cái quốc một chút đào, không cấm cảm thán tình yêu lực lượng vĩ đại, mấy ngàn tuổi lão nhân, vì trị liệu hải nhân. Như vậy ra sức đào thổ. Ra ra ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút ta đem thiên thiên kêu xuống dưới đảo. Như vậy đi xuống không biết khi nào mới có thể đảo đến hàn băng tinh thạch. Lăng kỳ tuyết liền nghĩ tới đông phương linh thiên, ở mất đi linh lực dưới tình huống, người trẻ tuổi thể lực muốn so lão nhân hảo. Cũng đúng. Phương miểu trở về một câu, lại không có dừng lại. Thấy thế lăng kỳ tuyết chui ra mặt đất, vẫn là trước đem thiên thiên kêu tiếp đi. Quen cửa quen mèo Chỉ cần trong chốc lát lăng kỳ tuyết liền toàn mặt đất. Trong viện trống trơn, ngày thường lúc này thiên thiên đều sẽ ở trong sân tu luyện, đi đâu vậy? Thiên thiên. Lăng kỳ tuyết hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Không có đáp lại, nàng liền đi tới nhà chính, nhà chính cũng là trống không. Còn nghĩ thiên thiên có phải hay không đi ra ngoài mua đồ ăn, tư tư nôn nóng thanh âm liền từ trong phòng chuyển ra tới, tuyết nhi. Làm sao vậy nãi nãi? Lăng kỳ tuyết như cũng không bắt bẻ có gì. Tuyết nhi. Thiên thiên xảy ra chuyện. Cái gì? Lăng kỳ tuyết cho rằng tư tư ở nói giỡn, ở Hòa Bình Thành, vẫn là ở phương miểu địa bàn thượng, có thân giám đối với thiên thiên xuống tay. Không phải, là hai cái bạch ti hề nữ nhân, đem thiên thiên bắt cóc đi rồi. Tư tư nôn nóng nói. Vừa rồi kêu một màn nàng không có thấy rõ ràng, thần thức cũng bị hai nữ tử ngoại tán thần thức ngăn chặn. Giò xét không đến bên ngoài tình huống Hai cái bạch tí ghi nữ tử quá tự tin Quên mất bày ra kết giới Nàng thần thức không thể rõ xét Nhưng đôi mắt lại có thể xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ nhìn đến bên ngoài tình hình Tuy rằng nghe không rõ bọn họ nói gì đó Nhưng cuối cùng hai cái bạch tí ghi nữ tử Mỗi người giá trụ đông phương linh thiên một con cánh tay Đem hắn giá đi tình hình nàng xem đến rõ ràng Ta nhìn không thấu các nàng cấp bậc Nhưng là từ các nàng trên người phát ra hơi thở Có thể phán định, các nàng cấp bậc tuyệt đối không ngừng linh tôn, thậm chí linh thánh đô không ngừng. Tư tư rất là ảo não lúc ấy rõ ràng nhìn các nàng đem đông phương linh thiên bắt cóc đi, chính mình lại cái gì đều làm không được, chỉ cần rời đi cái này hàn băng giường nàng liền sẽ toàn thân giống như lửa đốt mà tử vong. Nãi mãi, ngươi không cần tự trách, này hết thể đều là ngoài ý muốn. Lăng kỳ tuyết trái lại an ủi tư tư. Trên thực tế, Nàng nhưng không cho rằng đây là cái gì ngoài ý muốn, tới rồi lạc thiên đại lục lúc sau, bọn họ chỉ phải tội chung ra, hòa ra, nhưng nếu là bọn họ hai nhà có thể mời đặng như vậy cao thủ tới bắt cóc thiên thiên, đã sớm thỉnh người tới ám sát phương miểu, căn bản không phải là kẻ thù. Đồng nhiên, Lăng Kỳ Tuyết nhớ tới lão long nói qua cái kia chuyện xưa, kia trường hạo kiếp, cái kia thần vương vì hô yếm nữ nhân tự bạo bỏ mình thảm thiết chuyện xưa. Đã từng. Nàng chỉ cảm thấy kia chỉ là một cái thê mị câu chuyện tình yêu, hiện giờ liên tưởng khởi vì thiên thiên chịu tình ti cái kia bạch tí hề nam tử, còn có hắn nói qua nói, ở thiên vực đại lục chờ bọn họ. Nàng có loại dự cảm, câu chuyện này cùng nàng, cùng thiên thiên có lớn lao quan hệ, thậm chí, bọn họ chính là cái kia thần vương cùng ma tộc công chúa chuyển thế. Đương nhiên, lăng Kỷ tuyết sẽ không đem này đó nói cho tư tư, như vậy thiên phương dạ đàm. Nàng đều yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Chính là Tư Tư còn nghĩ nói nếu là lúc ấy Phương miểu ở. Chỉ là, Phương miểu ở cũng không tế với sự, kia hai nữ tử tu vi quá cao thâm khó đoán. Không có việc gì, liền tính trốn đến quá hôm nay, cũng tránh không khỏi ngày mai. Lăng kỳ tuyết nói, nghĩ thông suốt, liền rộng rãi. Khó trách ở từ Hoàng Diệp Đại Lục đi lên trên đường, Đông Phương Linh Thiên giống như biết rất nhiều lạc thiên đại lục thượng sự, hiện tại nghi đến. Đó là hắn trong trí nhớ có thần tộc ký ức thức tỉnh rồi đi. Tuyết nhi ngươi đừng khổ sở, mãi mãi nhìn ra được tới, thiên thiên là ái ngươi, nếu là có thể thoát thân, hắn sẽ trở về tìm ngươi. Thư tư an ủi lăng kỳ tuyết. Điểm này lăng kỳ tuyết chưa bao giờ lo lắng, nếu là thiên thiên A có thể thoát thân thì tốt rồi, sợ là sợ những cái đó dối trá thần tộc đối hắn ra lận, cưỡng bách hắn làm vi phạm chính mình ý nguyện sự. Thiên thiên như vậy cao lãnh tính tình. Như thế nào có thể bị một đám dối trá người chỉ huy? Liên lăng kỳ tuyết đều cảm thấy không thể tưởng tượng, giờ khắc này, nàng lo lắng thế nhưng không phải đồng phương linh thiên sẽ thay lòng đổi dạng, cũng không lo lắng hắn sẽ lại lần nữa đem nàng quên, mà là lo lắng hắn không khoái hoạt. Lắc đầu, thâm thở dài một hơi, nàng điên cuồng, vì một người nam nhân điên cuồng. Bất quá, lăng kỳ tuyết cũng càng thêm thanh tỉnh nhận thức đến một sự kiện, thần tộc người có thể tìm được Đông phương linh thiên cũng làm hảo nàng sẽ trở về lạc thiên đại lục chuẩn bị, khẳng định sẽ ở phía trước thiết hạ thật mạnh chướng ngại, chuẩn bị muốn nàng mệnh, để tránh nàng này một đời tiếp tục thai họa bọn họ vương. Hiện tại đến nàng không có thời gian thương xuân thu buồn, càng không có thời gian nhớ lại cái gì, duy nhất có thể làm chính là điên cuồng tu luyện, nhanh chóng tiến bộ, mới sẽ không làm thần tộc người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện tại nghĩ đến, vừa rồi thật là quá may mắn, nếu không phải nàng dưới mặt đất, Thần thức vô pháp xuyên thấu bùng đất, hiện tại nàng có lẽ đã là kia hai nữ nhân dưới kiếm vong hồn. Lăng kỳ tuyết thực mau liền chế định hảo tiếp được kế hoạch. Trước đêm tư tư chữa khỏi, lại nỗ lực tu luyện, cấp bậc đạt tới linh giả trung kỳ sau, liền đi ra ngoài rèn luyện, lúc sau sẽ hướng lớn hơn nữa quốc gia đi đến. Lạc thiên đại lục cùng thiên bực đại lục ở vào cùng cái vị diện, bất quá hai khối đại lục khoảng cách thực xa xôi, nghe Phương Miểu nói. Lớn nhất năm, cái quốc gia thủ đô có truyền thống trận tới thiên vực đại lục, đều trưởng quản ở hoàng gia trong tay. Nếu tưởng tư lạc thiên đại lục đi đến thiên vực đại lục, cần thiết cùng hoàng gia người giao tiếp, cũng có một ít vì làm buôn bán đến thiên vực đại lục, trải qua hoàng gia nghiêm khắc xét duyệt sau, giao một bút.